Mèo nheo, nheo mắt, liễu như yên người nói, điều kiện gì? Nói đến nghe một chút. Ngươi biết, kỳ thật ta không học cũng là có thể, dù sao ở cái này vị diện, ta cũng không có gì đối thủ, rất nhiều thời điểm đều không dùng được trận pháp, nắm tay cũng đủ đại là được. Lời nói là như thế này nói, nhưng kỳ thật, nàng vẫn là muốn học, ơn, ai làm nàng gần nhất tương đối mê cái này đâu, gần nhất nàng nhà, cảm thấy trận pháp so luyện đan gì đó phải có thu đến nhiều, chẳng qua. Nàng cũng không thể làm Phượng Khuynh ca nhìn ra tới không phải. Cho nên cô ý nói như vậy. Chính là đâu, Phượng Khuynh ca ca là người nào nột. Không nói đời trước duyệt nhiên vô số, chính là đời này ngắn ngủn 20 mấy năm, trải qua quá người cùng sự cũng không ít, lại sao có thể nhìn không ra tiểu nha đầu trong mắt chợt lóe rồi biến mất nóng bỏng. Sợ nhất, thế giới đột nhiên an tĩnh. Lúc này, toàn bộ thế giới đều an tĩnh đến có chút đáng sợ, liếu như yên cho rằng. Chính mình hỏi như vậy, Phượng Khuynh ca lại như thế nào cũng sẽ nói một câu hắn điều kiện đi, chính là đâu, hắn liền ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình, tựa hồ tưởng từ chính mình trên mặt nhìn ra một đóa hoa nhi tới, chính là không nói lời nào, đây là gì tình huống. Bị ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm, liễu như yên ngay từ đầu còn tĩnh định tự nhiên, thời gian dài, liền có chút chịu không nổi, người này hôm nay cái gì tật xấu, như thế nào cảm giác quái quái. Nàng trong mắt hiện lên nghi hoặc cũng không có tránh được Phượng Khuynh ca đôi mắt, hắn vẫn cứ lẳng lặng nhìn nàng, nói cái gì đều không có nói. Liễu Như Yên nuốt nuốt nước miếng, lui về phía sau hai bước nói, cường tự chấn định nói, "Cái kia, Phượng Khuynh ca, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta trên mặt có hoa a?" Nàng là thật không hiểu được Phượng Khuynh ca đây là muốn làm gì, còn không phải là hỏi hắn có điều kiện gì sao? Nói ra không phải được, há tất như vậy nhìn chằm chằm chính mình? Phượng Khuynh ca nhẹ nhàng cười, cũng không hề tới gần, ngược lại xoay người qua đi nhặt lên quỷ dạp trên mặt đất Tuyết Hoàng, đưa cho Liễu Như Yên nói, cầm đi dưỡng ngoạn nhi đi, này không phải điều kiện, ta điều kiện là, ở cùng ta học trận pháp trong lúc, ngươi đến điển nô no ta. Dạ dạy, Liễu Như Yên, Tuyết Hoánh. Sau đó, Tuyết Hoánh gian nan mắt trận trắng nhi, này đặc miêu đem chính mình trở thành lễ vật đưa cho nữ nhân này. Thật là cái không tiền đồ nam nhân nó xem như đã nhìn ra này nam nhân đi chính là muốn theo đuổi nữ nhân này nhưng là đâu lại không nói rõ ngược lại tự cho là đúng cho rằng chính mình thực thông minh ta phi nếu là như vậy là có thể đem mỹ nữ đuổi tới tay nó tuyết thánh đem tên đảo lại viết nếu như yên một đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc nhìn phượng khuyên ca hỏi phượng huấn luyện viên là nói ta nếu theo ngươi học trận pháp chính là yêu cầu nấu cơm cho ngươi ăn nàng phía trước có trong nháy mắt hiểu sai Không có biện pháp, Phượng Khuynh ca cái kia lời nói, quá dễ dàng làm người hiểu sai. Xem nàng như vậy cái phản ứng, lại nghe được nàng lời nói, Phượng Khuynh ca trong lòng hiện lên một mặt thất vọng, bất quá ngay sau đó liền lại khôi phục lại đây, cười như không cười nhìn nàng nói, bằng không ngươi nghĩ sao. Phượng Khuynh ca nhân sinh đến hảo, như vậy cười, nếu là đặt ở hoa hoa thảo thảo trước mặt, chỉ đem hoa cỏ đều phải mất hai phân nhan sắc, mặc dù là hiện tại, Cũng làm liễu như yên xem đến ngẩn ngơ, hắn dung mạo tuy rằng không có thỉnh hoa như vậy kinh diễm, nhưng là, lại đều có một loại dương cương trì tuấn, tuy rằng chỉ là cười như không cười, lại ngược lại làm hắn thoạt nhìn có một loại tà tính. liễu như yên, người này là cố ý đi, tính, không cùng hắn xả này đó, duỗi tay liền tiếp nhận phượng khuynh ca trong tay tuyết hoàng, lại có chút ngạc nhiên, tiểu gia hỏa này thoạt nhìn mềm mật cùng không xương cốt dường như, đây là tạp. Phía trước nó tốc độ chính là mau vô cùng đâu, hiện tại cư nhiên như thế, ơn, thuận theo, Phượng Khuynh ca là như thế nào làm được. Trong lòng nghĩ, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi chỉ nói, Phượng huấn luyện viên, mặc dù ta tưởng theo ngươi học trận pháp, nhưng hôm nay cũng không là không có thời gian à, cho nên, chuyện này về sau rồi nói sau. Dù sao tu sĩ sinh mệnh dài lâu, liễu như yên nghĩ nghĩ, cảm thấy Phượng Khuynh ca hiện tại có chút nguy hiểm. Nàng hiện tại vẫn là không đi treo chọc thì tốt hơn. Phượng Khuynh ca nghe vậy tức khắc xứng sốt, hắn là không nghĩ tới liệu Như Yên sẽ cử tuyệt chính mình. Rõ ràng, tiểu chín nói nàng gần nhất mê trận pháp mê đến không được, liền vừa mới còn ở đảng kia nhắc mai đâu. Như thế nào liền chính mình đơn giản như vậy một điều kiện đều phải tìm lấy cớ từ chối. Tuy rằng trong lòng không mò, nhưng cũng không có biểu lộ ra tới, chỉ là nói, tùy ngươi, bất quá. Ngươi là tính toán đem cái này địa phương dọn không sao. Hắn nói, chỉ chỉ bị Liễu Như Yên dọn không hơn phân nửa nhi khu vực, hơi có chút dở khóc dở cười bộ dáng. Bị Liễu Như Yên tiếp nhận tới tuyết hoàng theo hắn ngón tay xem qua đi, lại phát hiện chính mình băng tuyết thế giới cư nhiên biến mất một nửa nhi, một nửa nhi. Nó quả thực không thể tin được hai mắt của mình, kia chính là nó lười lấy sinh tồn băng tuyết ra, nữ nhân này như thế nào vô thanh vô tức liền hơi kém dọn không. Khi nào phát sinh sự tình, nó như thế nào không biết. Đáng thương hiện tại nó miệng không thể nói, biết không năng động, chỉ có thể trường lớn một đôi mắt nhìn cái này thuộc về thế giới của chính mình bị ôm chính mình nữ nhân sinh sôi phá hủy một nửa nhi. Không đúng, nữ nhân này còn ở thu nó băng tuyết, nàng nàng nàng, nàng đây là muốn làm gì? Thật muốn đem chính mình địa bàn nhi cấp hủy đi sao? Không sai à, nay chỉ tiểu tuyết hoàng quá rảo hoặc chút, ta tìm nó lâu như vậy nó vẫn luôn tránh ở chỗ tối tính kế ta, ta nghĩ không có này đó băng tuyết, nó liền kiêu ngạo không đứng dậy, như thế nào, không thể sao? dù sao nó hiện tại đều rơi xuống ta trong tay, có cái gì không thể đâu. từ cái kia trận pháp trung ra tới, liễu như yên cũng không tính toán buông tha này đó băng tuyết, khó được tới một chuyến, nàng như thế nào có thể tay không mà về đâu? liễu như yên một bên thu băng tuyết, một bên lại nói, đúng rồi. Ta đi ngang qua một cái thành thị khi, đụng tới nơi đó có thú vị đồ vật. Bất quá vội vã tới nơi này, lại còn không có tới kịp đi lấy. Nếu không chúng ta hiện tại đi thôi. Này Tuyết Hoàng, liền cảm ơn. Chương 819, Sỉu Bát Quái. Sâu thẳm mà yên lặng trên biển không hề dấu hiệu nhấc lên sóng lớn. Một cái thu trắng mà lại giữ tận cự xả từ sóng lớn bên trong toát ra tới. Nó cặp kia không hề cảm tình giao động đôi mắt trừng mắt phương xa. Nó cảm ứng được thuộc về chính mình đồ vật, bị người động, trong ngáy mắt, hơi thở bạo chứng, tựa muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Nay phiến Hải Ly cảng thành thị cũng không tính quá xa, mọi người thấy như vậy một màn, có sợ tới mức ngây dại, trực tiếp liền ghé vào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, sợ này quái vật sẽ ăn bọn họ, mà có, còn lại là trực tiếp bái đến trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, xem như vậy, tựa hồ ở tế bái giống nhau. Thiên nột, đó là, đó là Tám kỳ đại thần. Có người kinh hô, sau đó quy lại, trực giác đến chính mình cả đời này cũng không có sống nguồn phí, lại là tận mắt nhìn thấy tới rồi trong truyền thuyết Tám kỳ đại thần, mặc dù ban đầu còn bán tín bán nghi, hiện giờ cũng là tin. Đúng vậy, đúng vậy, thế nhưng không nghĩ tới ta sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến Tám kỳ đại thần, này thật sự là, thật sự là người này kích động đến độ tìm không thấy hình dung từ. Chỉ liên tiếp quỳ trên mặt đất rất xa hướng tới tám kỳ đại thần chiều bái. Mà ở bọn họ nhìn không tới địa phương, Minh xà đáng thương hề hề nhìn trước mặt này đối nam nữ, hy vọng bọn họ có thể đại phát từ bi thu chính mình. Không phải nó không nghĩ trốn, mà là đi, nó đã cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, Nếu là này hai người không thu hạ chính mình, như vậy, nó là trốn không thể trốn, chỉ có đường chết một cái. Má hoa ở liễu như yên trong lòng ngực tuyết hoàng liếc mắt một cái trên mặt đất không tiền đồ con rắn nhỏ, trong mắt xoay chuyển, lại là không nói gì, nơi này không nó nói chuyện phần, tuy là coi thường trên mặt đất cái kia con rắn nhỏ, nó cũng sẽ không lắm mổm, ai làm nam nhân kia trên người khí lạnh mười phần đâu. Nếu là nói sai rồi lời nói, quỷ hiểu được nó còn có thể hay không chịu tội. Đừng nhìn nó là bị hắn đưa cho cái này cô nương, Nga, hiện tại không thể nói cái này cô nương mà là chủ nhân, hảo đi, là ký kết bất bình đẳng điều kiện chủ tớ khế ước giữa người hầu, tuy rằng nó chủ nhân tương đối thiện tâm, nhưng nếu là chọc giận nàng, ai hiểu được nàng sẽ như thế nào đối chính mình a? xem nàng đem chính mình không gian cơ hồ dọn không liên biết, nàng không phải cái rộng lượng người. Liêu như yên xem xét liếc mắt một cái đáng thương hề hề minh xà, sau đó lại nhìn về phía phương xa, bọn họ lúc này thần thức, có thể kéo dài đến mặt biển đi lên. Tự nhiên cũng liền xem tới rồi vừa ra chàng liền kinh sợ ở tuyệt đại bộ phận bình dân cự xà, chẳng qua, này trong truyền thuyết tám kỳ đại xà diện mạo thật lệnh người không quá dám khen tặng, như thế nào liền như vậy xấu đâu. So với trước mắt minh xà cay đôi mắt nhiều, này trong truyền thuyết tám kỳ đại xà lớn lên thật sự không thế nào, liền này tính tình, cư nhiên còn bị nơi này mọi người xưng là thần, tấm tắc, này thật đúng là, có ý tư à, Phượng Quynh Ca, ngươi nói. Chúng ta muốn hay không trực tiếp xử lý nó no a, Liêu như yên chớp chớp mắt, cảm thấy liền như vậy cái xấu đồ vật, thiệt tình có thể trực tiếp diệt, thật sự. Phượng Khuynh ca nhưng thật ra không sao cả, lại là đem minh xà cùng tuyết hoàng cấp dọa, minh xà là gan tiểu. Nếu không có như thế, nó đã sớm thừa dịp liêu như yên rời đi thời điểm mà chạy, nó sở dị không trốn, là bởi vì nó rất rõ ràng chính mình trên người bị tiêu nhớ, đi đến nơi nào nữ nhân này đều có thể tìm được nó. Cho nên dù sao nó đều trốn không thoát. Nhưng mặc dù là như vậy, nó cũng không cảm thấy nàng có thể đánh chết kia tám kỳ đại sát, thật sự là nó từng gặp qua một ít về tám kỳ đại sát văn kiện bí mật, nghe nói nó thực lực thập phần cường đại, cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa nông nổi. Minh Sả ở minh giới kiến thức kỳ thật không tính thiếu, nhưng nó đi vào cái này địa phương lúc sau lại không dám quá kiêu ngạo, chính là bởi vì ở phụ cận hải vực có tám kỳ đại sát tồn tại. Tuy nói từ nào đó trình độ đi lên giảng, chúng nó vẫn là cùng chúng tộc, nhưng lại cũng không phải một đường, cá lớn nuốt cá bé đạo lý, minh xả so với ai khác đều hiểu. Mà tuyết hoàng kinh ngạc nguyên nhân, lại là nó đã từng cùng cái này sự bắt quái chiến đấu quá, chẳng qua trận chiến ấy nó cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi, cuối cùng vẫn là nó ỷ vào chính mình tiểu xảo linh hoạt mới có thể thuận lợi chạy thoát, sau lại rất dài một đoạn thời gian đều ngốc tại núi non chi đế không dám ra đây. Lại nói tiếp cùng này, tám kỳ đại xà cũng là có chút quan hệ. Hiện tại nghe được chủ nhân nhà mình mở miệng chính là diệt tám kỳ đại xà. Tuyết Hoàng ở giật mình rất nhiều kỳ thật cũng là rất muốn hy vọng nhìn đến cái này lúc trước làm nó ăn không ít mệnh xỉu bắt quái hóa thành cho hôi. Bởi vậy, nghiêm túc gật đầu vướt ngông ngựa nói, chủ nhân chủ nhân, cái này có thể có, cái kia xỉu bắt quái hoàn toàn chính là xấu xài nhiều tắc quái, diệt tốt nhất, miễn cho nó ra tới thai hòa người. minh xà Đây là nơi nào ra tới đầu bức? Cư nhiên phản ứng nhanh như vậy, đoạt chính mình lời kịch. Bất quá, lại cho nó mấy cái lá gan, nó cũng không dám thật đem những lời này nói ra, trước mắt hai vị này nhưng chưa nói thu nó đâu, nó cũng không dám lô mãng. Sắc thật xấu chút, ngươi muốn làm rất nói, liền xử lý đi. Tuyết Hoàng nói không tồi, nay tam kỳ đại xà sắc thật là xấu xà nhiều tắc quái, nghe nói, hiện giờ cái này quốc gia đều còn có một loại phong tục. Mỗi đến riêng thời điểm, liền sẽ lựa chọn sử dụng một ít thiếu nữ đi hiến cho nó hưởng dụng đâu, hiện giờ bọn họ diệt, cũng coi như là vì dân trừ hại đi. Bọn họ nói thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại không có thiết trí cách giới, lấy tám kỳ đại xà thực lực, lại là nghe được rành mạch, thấy chính mình túc địch cư nhiên ngoan ngoãn bị một nhân loại nữ nhân ôm, mà nhân loại kia nữ nhân lại lớn lên phá lệ mỹ mạo, nó trong lòng liền một mảnh lửa nóng, như thế tuyệt sắc không hảo hảo hưởng dụng một phen vậy đáng tiếc. Trong nháy mắt, tam kỳ đại xà liền quyết định muốn đem cái kia nam bẩm thời vạn đoạn, mà muốn cho nữ nhân kia ngoan ngoãn nhậm nó nhậm vì, nó ý nghĩ trong lòng cũng thông qua ánh mắt thấu ra tới, chẳng qua, bình thường mọi người đều túi đầu nghiêm túc quỷ sở hữu, lại là không ai có thể nhìn đến nó ánh mắt, nhưng, cũng không đại biểu không ai thấy. Phượng Khuynh ca nheo nheo mắt, tuy rằng đã quyết định muốn nó mệnh, nhưng giờ khắc này... Hắn càng muốn làm nó nhận hết cha tấn mà chết, bất quá, hắn thân hình vững như thái sơn, chỉ là nghiêng đầu đối liễu như yên nói, là người động thủ vẫn là ta tới. Nói thật ra, liễu như yên đánh nhau đánh giết giết chuyện này đi, kỳ thật không có quá lớn hứng thú, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng là sẽ không chủ động ra tay. Hiện tại nghe Phượng khuyên ca nói như vậy, nàng cảm thấy chính mình có thể nhẹ nhàng một chút, vì thế cười hì hì nói, kia gì, Phượng huấn luyện viên người động thủ làm mẫu. Ta đâu, liền ở một bên Nhi học điểm Nhi. Tuyết Hoàng, nói tốt tay xé xỉu bắt quái đâu. Chủ nhân ngươi xưng sao không ấn kịch bản ra bài A. Ta đều đã làm tốt ra tay chuẩn bị, chính là ngươi, ngươi cư nhiên không cho tiểu Tuyết Hoàng ta làm nổi bật. Phải biết rằng, thượng một lần nó cùng này xỉu bắt quái thời điểm chiến đấu, vẫn là ở biển sâu bên trong, hiện giờ lại là ở thành thị bên cạnh, có như vậy nhiều người nhìn đâu. Nó đi ra ngoài cùng kia xỉu bắt quái đánh một hồi nhiều vì phong a. Như thế nào chủ nhân liền không đem cơ hội như vậy nhường cho nó đâu. Trường 820, chỉ cao không thấp. Ta xem không cần ta ra tay, ngươi ôm vật nhỏ chính là rất muốn đi chiến một hồi. Lại không biết vượng khuyên ca liếc mắt một cái liêu như yên, mới nhàn nhạt nói, tựa hồ đã sớm xem thấu tuyết hoàng bản chất dường như, đem tuyết hoàng nghe được ngẩn ngơ, càng là hướng chủ nhân nhà mình trong lòng ngực rụt co rụt lại. Người nam nhân này quá rộng sợ, nó biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao? Rõ ràng không có. Theo Phượng Khuynh ca nói, Liễu như yên nhìn về phía trong lòng ngực vật nhỏ, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là, ta đều còn không có nhìn đến quá nó chính diện cùng người chiến đấu bộ dáng đâu, phía trước vẫn luôn liền tránh ở chỗ tối, được rồi, tuyết vánh à, ngươi liền đi cùng kêu cây đôi mắt ngoạn ý nhi tranh tài một trận chiến đi, cũng đừng sợ đánh không lại. Chúng ta ở chỗ này nhìn đâu? Tuyết Hoàng. Chủ nhân, ta còn không phải là phía trước vẫn luôn tránh ở chỗ tối tính kế ngươi sao? Ngươi đến nỗi nhớ đến bây giờ sao? Bảo bảo ta hiện tại chính là ngươi thu sùng A, ta có thể hay không đem phía trước không thoải mái đều quên mất. Đáng tiếc, những lời này nó cũng chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại, không dám nói ra. Thật sự là nam nhân kia sức quan sát quá mức nhạy bén, nó không dám. Đương nhiên, nó cũng không nốc. Nghe được chủ nhân nhà mình nói lúc sau, nó cũng không làm ra vẻ, ngoan ngoãn ứng. Sau đó linh hoạt nhẹ, thân ảnh liền đã vọt đến bên kia, xem đến minh xà sừng suốt sừng suốt. Phía trước nữ nhân này tới thời điểm nhưng không có như vậy một con sủng thú ở A. Như thế nào nghe bọn hắn ý tứ, kia chỉ tiểu sủng vật đều có thể thu thập rất tám kỳ đại xà dường như. Tám kỳ đương nhiên đã sớm thấy được chính mình cái này tốt địch. Lúc này nhìn đến đối diện kia đối nam nữ cư nhiên chỉ đem cái này vật nhỏ ném ra tới cùng nó đối chiến, trong lòng tức giận đến muốn chết, bọn họ đây là khinh thường chính mình sao? Lại là đem cái này lúc trước chính mình thủ hạ bại tướng phái ra. Không, không đúng, lúc trước cái này thủ hạ bại tướng chính là vô chủ, hiện giờ, nó đây là nhận chủ. Ừ, thủ hạ bại tướng, không cốt khí ngoạn ý nhi, ngươi tới vừa lúc, lần trước không giết chết ngươi, lần này. Ngươi mơ tưởng lại lần nữa chạy thoát. Trong lòng tưởng quy tưởng, kỳ quái về kỳ quái, nhưng nó tám kỳ lại là sẽ không thua rất khí thế, không thấy được phía dưới nhi còn có như vậy nhiều người nhìn nó sao. Liên như vậy cái thủ hạ bại tướng, nó là thật không có để vào mắt. Lúc trước làm vật nhỏ này chạy thoát, lúc này đây, nó là có chắp cánh cũng không thể bay. Nếu không có là cái này đáng chết vật nhỏ, năm đó xâm lấn cái kia quốc gia thời điểm, có nó trợ giúp. Chỉ sợ đã sớm đem cái kia quốc gia bắt lấy tới, nơi nào lại sẽ sám xịt trốn về nước tới. Tuyết oanh trước nay liền không phải cái hảo tính tình, ở chủ nhân trước mặt sở dĩ ngoan ngoãn, đó là bởi vì nó thấy rõ chính mình cùng chủ nhân cùng với nam nhân kia chi gian thực lực trinh lệnh, tuy nói vừa mới bắt đầu có chút không phục, nhưng là, nhận chủ lúc sau, nó những cái đó không phục liền cũng đều thu lên, hiện giờ đối mặt như vậy một cái xỉu bắt quái, nó cũng sẽ không miệng hạ lưu tình. Bởi vậy, nó một đôi như đá quý giống nhau đôi mắt khinh thường nhìn trước mặt sự bắt quái nói, đều nói người xấu xí nhiều tắc quái. Ta xem, cái này từ dùng ở trên người của ngươi là nhất thích hợp bất quá tấm tác, mất công những người đó còn đem ngươi trở thành thần giống nhau tôn kính. Nếu là biết ngươi làm những cái đó thương thiên hại lý chuyện này, không biết chúng nó còn có thể hay không cung phục ngươi. Được rồi. Tựa ngươi như vậy xấu đến cay đôi mắt ngoạn ý nhi tồn tại chính là lãng phí lương thực lãng phí tài nguyên lãng phí không khí, còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh, vừa mới nói ta liền tặng cho ngươi, lần trước không có thể giết chết ngươi, lúc này đây, ngươi mơ tưởng lại tiếp tục tồn tại, hừ. Tuyết oanh nói, càm dương lên, một bức cao ngạo cực kỳ, căn bản là không đem trước mắt này đại xà xem ở trong mắt bộ ráng, đem tám kỳ tức giận đến hơi thở bạo trướng, trong ngáy mắt. Mặt biển lại nhấc lên từng đợt sóng lớn, ở trong biển, tăng kỳ thực lực có thể được đến cực đại tăng lên, bất quá cái này ưu thế đối với tuyết hoàng tới nói, căn bản là không tính ưu thế. Cũng không thấy nó là như thế nào động tác, những cái đó không ngừng quay cuồng sóng lớn không một lát liền ngừng tụ thành băng tuyết, lăng sinh sôi cương ở nơi đó, như thế thần kỳ một màn, đem đang theo bái mọi người đều xem mắt choáng váng, có ánh mắt kia không tốt lắm, thậm chí đều không có nhìn đến tuyết hoàng xuất hiện chỉ cho rằng đây là tám kỳ đại thần làm ra tới thân tích. Kết quả là, nguyên bản còn có chút do dự người cũng lập tức quỳ xuống, sôi nổi nhắc mãi tám kỳ đại thần hiển linh, tám kỳ đại thần hiển linh linh tinh nói, xem đến liệu như yên liên tục lắc đầu, tấm tác, quả nhiên, bất luận là cái nào quốc gia người, đều vẫn là có rất lớn một nhóm người đều tin tưởng này đó thần thần quỷ quỷ sự tình. Nhưng cũng có kia mắt sắc người, thấy được Phập Phình ở không trung tiểu bạch điểm nhi. Tuy rằng chỉ là một cái tiểu bạch điểm nhi, nhưng là, bọn họ lại cảm thấy cái kia tiểu bạch điểm nhi cho bọn họ cảm nhận trung tám kỳ đại thần thật lớn uy hiếp chi ý. Đặc biệt là, tựa hồ theo cái kia tiểu bạch điểm nhi xuất hiện, bọn họ tám kỳ đại thần trước mặt nước biển đều kết thành băng. Này lại là, chuyện gì xảy ra nhi? Tám giác! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Đi cha, cho ta hung hăng cha! Cùng lúc đó, Mặt biển thượng phát sinh sự tình cũng đã bị địa phương dét ép cùng với toàn an cục người biết được, trong đó một người cầm kính viên vọng, rất xa liền thấy được đang ở cùng tám kỳ đại thần chiến đấu, Ân, tiểu miêu nhi. Không không không, có thể cùng tám kỳ đại thần giao thủ, lại sao có thể chỉ là bình thường tiểu miêu tiểu cầu. Phía trên lão đại lên tiếng, tức giận, phía dưới người sao, phải chạy gãy chân, nhiều lần kiểm chứng. Sau đó liền có người nhìn ra kia chỉ tuyết trắng nhìn cùng tiểu miêu nhi không sai biệt lắm lớn nhỏ sinh vật là vật gì, kia không phải, ở cách xa nhau khá xa núi non trung xuất hiện quá lợi hại sinh vật sao, như thế nào hiện tại cùng tám kỳ đại thần đánh lên. mau đi làm những cái đó bình dân nhóm chạy nhanh rời đi, không cần lại tiếp tục ngốc tại nơi đó. Tuy rằng không biết tám kỳ đại thần vì sao sẽ cùng cái kia sinh vật đánh lên tới, chính là... Đế quốc dân chúng bọn họ lại không thể không quản, xem bọn họ ngốc hô hô còn ở nơi đó quỳ lạy bộ dáng, người phụ trách cay chán gân xanh thằng nhẻ, một đám không trường mắt đổ vỡ. Nếu không phải Đế quốc dân cư không nhiều lắm, bọn họ mới lười đến quản này đó bình dân nhóm chết xuống đâu. Đáng tiếc a, hữu sinh dưỡng tức nhiều thế này thời điểm, bọn họ Đế quốc dân cư vẫn như cũ không phòng, bọn họ chỉ có một loại lựa chọn, kia đó là quản chuyện này nhi, nếu không. Mặc dù là tám kỳ đại thần làm ra tới tai nạn, bọn họ cũng không có biện pháp tiếp tục ngốc tại vị trí này thượng. Tám kỳ thực lực không yếu, đặc biệt là ở trong nước thời điểm, một thân bản lĩnh có thể phát huy ra hoàn toàn lực lượng, nếu là gặp gỡ giống nhau người, ân, hoặc là nói tu sĩ hoặc cái khác yêu thú nói, ở thực lực tương đồng dưới tình huống, ở trong biển chiến đấu nó phòng trường thực mau là có thể thắng lợi, nhưng mà, nó vận khí không tốt lắm gặp được cố tình là băng tuyết trong thế giới đi ra tuyết hoàng. Trước kia ăn qua nó mệnh tuyết hoàng tuy rằng phía trước căn cơ bị toàn đảo, lại bị Phượng Khuynh Ca lăn lộn vừa lận, chính là, ở nó nhận chủ lúc sau, liếu như yên lại là đem vài thứ kia trả lại cho nó, thậm chí, bởi vì trong không gian linh khí phá lệ sung túc, cứ thế những cái đó băng tuyết thế nhưng làm nó đột phá hiện tại cảnh giới, hiện giờ, nó thực lực so với 8 kỳ tới, chỉ cao không thấp. Trường 821, lộng tàn trước. tuyết Hoàng, đem nó mang xa chút. Tuy nói tuyết Hoàng có thể đem thủy ngưng kết thành băng, nhưng là, Tam Kỳ đại xà ở trong nước thực lực cũng không phải cái, quanh thân dân chúng rất nhiều, liếu như nhân tuy rằng là tới làm phá hư, nhưng lại không tính toán liên lụy này đó bình thường dân chúng. Mắt thấy kia Tam Kỳ quay cuồng một cơn sóng lại một cơn sóng, lại xem những cái đó vừa mới còn cung kính triều bái dân chúng bình thường nhóm lộ ra hoảng sợ biểu tình. Cùng với bị phái đến bờ biển rời đi dân chúng ô tô đội, liều như yên liền nói như vậy một câu, nếu phía dưới toàn bộ là con nhân, như vậy, liều như yên nhưng thật ra sẽ không khởi nửa điểm nghi gợn sóng, nhưng phía dưới rốt cuộc người thường thiên nhiều a Phượng Khuynh ca đứng ở nàng bên cạnh, nghe được nàng lời nói, trong mắt hiện lên một tia mạc danh ánh sáng, nàng là thiện lương, trước nay đều là, chẳng qua, có đôi khi quá mức thiện lương đều không phải là chuyện tốt, nhưng ở cái này vị diện sao. Nhưng thật ra sẽ không thế nào, cũng liền tùy nàng. Tuyết Hoàng thực nghe lời, nghe xong chủ nhân nói lúc sau, khiêu khích chửi bậy lên, đừng nhìn nó lớn lên manh manh đác, chính là kia một trương khéo mồm khéo miệng mắng khởi người, nga, là yêu thú tới, kia cũng không phải cái, vẫn luôn bị toàn bộ đại Azbi đế quốc thờ phụng vì thần minh tám, kỳ đại xa nơi nào chịu nổi nó kia một trương răng nanh khéo mồm khéo miệng chửi bậy a. Tức khắc liền tức giận đến hận không thể diệt trừ cho sạch khoái. Thấy tuyết hoàng biên đánh biên triều biển sâu mà đi, nó cũng không có nửa điểm nhi tâm nghi, chỉ là bất thời giờ quay đầu nhìn thoáng qua cách khá xa xa tuyệt sắc, nghĩ thầm chờ nó thu thập này không biết trời cao đất dày vật nhỏ lúc sau, nó nhất định phải làm nó chủ nhân hảo hảo hầu hạ nó, thử. Đến nỗi kia tuyệt sắc bên cạnh nam nhân, tam kỳ trực tiếp cấp bỏ qua, này cũng không trách nó, thật sự là, liễu như yên cùng phượng khuynh cả hai người trên người hơi thở đều thu đến sạch sẽ. Nhìn chính là hai người thường, tuy nói tuyết hoàng nhận kia tuyệt sắc là chủ, nhưng ở tám kỳ xem ra, bất quá là đi rồi cất chó vận mà thôi, không có gì hảo lo lắng. Kia liếc mắt một cái, xem đến phượng khuyên ca giữa mày không tự giác ninh lên, này xuất sinh đảo thật là dám tưởng. Đảo mắt, hắn liền truyền âm cấp tuyết hoàng, làm nó đem đừng kia xuất sinh thông khoái giết chết, lưu trự nó cuối cùng một hơi nhi, sau đó sao, tự nhiên là muốn giao cho hắn xử trí. Tuyết Hoàng có tâm không để ý tới cái này làm hại chính mình mất đi tự do gia hỏa, nhưng là, nó cũng không dám, thực lực kém quá xa, nó không dám làm cản, này nếu là đổi cá nhân tới, dám như vậy đối nó nói chuyện, phỏng trừng sợ là mệnh đều không có, nhưng hiện tại, nó cũng chỉ có bóp mũi nhận, bằng không, nó lại có thể thế nào đâu. Liên ở Tuyết Hoàng cùng Tám kỳ đại xà đánh đến long trời lở đất thời điểm, toàn bộ đại Đế quốc cũng hơi kém phiên thiên. Đặc biệt là những cái đó cổ xưa các quý tộc, bọn họ vẫn luôn biết, bọn họ quốc gia là có bảo hộ thần tồn tại, hiện giờ, chúng nó bảo hộ thần xuất hiện, lại còn có cùng không biết từ nơi nào toát ra tới đồ vật chiến thành một đoàn, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ quốc gia tới khách không mời mà đến, nếu không có là tám kỳ đại thần, phòng chừng bọn họ toàn bộ quốc gia đều phải xong rồi, giờ khắc này, bọn họ vô cùng cảm tạ tám kỳ đại thần, nhưng đồng thời cũng rất có chút vì nó lo lắng, không bao lâu liền bắt đầu khai hội nghị khẩn cấp, hội nghị kết quả rất đơn giản, bốn phía cung phụng tám kỳ đại thần, làm tám kỳ đại thần hưởng thụ càng nhiều hương khói, như thế nó lực lượng liền sẽ càng cường, tuyết hoàng cảnh giới là có chất tăng lên, chỉ là đâu, dù sao cũng là vừa mới đột phá, bởi vậy đối với tân lực lượng khống chế đến cũng không phải thực hảo, này không, này đều mau đã nửa ngày, còn không có đem tám kỳ đại sa bắt lấy. Mắt nhìn liền phải đem nó đánh cho tàn phế thời điểm, lại đột nhiên phát hiện nó trên người lại có tân biến hóa, nháy mắt có chút xứng sở. Người này là chuyện như thế nào? Nó trên người khí thế tựa hồ cường thịnh không ít. Đánh thời gian dài như vậy, Tuyết Hoàng có chút tâm mệt, trước kia cùng gia hỏa này đánh bài thiên, bất quá cũng không phải vẫn luôn ở chiến đấu, hôm nay đánh nửa ngày, lại là vẫn luôn là ngươi tới ta đi, nó là tưởng ở chủ nhân trước mặt biểu hiện một chút. Lại không nghĩ lâu như vậy cũng chưa đem này chết đồ vật bắt lấy. Hiện tại, nó trên người khí thế cư nhiên còn có lớn như vậy biến hóa, này trong đó chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì biến cố. Tưởng quy tưởng, tuyết hoàng công kích lại cũng không có dừng lại, nó tưởng sấn này chết đồ vật bệnh muốn nó mệnh, kỳ thật, nếu không phải nghe song nam nhân kia nói, nó sớm đem ra hỏa này giết chết, lại như thế nào sẽ chờ đến nó khí thế phát sinh biến hóa. Ừ, vật nhỏ. Người chết chắc rồi. Tam Kỳ ở cảm nhận được một đợt một đợt vọt tới tín ngưỡng chi lực sau, ngửa mặt lên trời cười lớn, xem ra, che chở những cái đó nhân loại đảo cũng không có gì chỗ hỏng. Này không, hiện tại bọn họ liền khởi tới rồi tác dụng, chờ nó đem trước mặt vật nhỏ này thu thập lúc sau, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo khen thưởng bọn họ một chút, ân, liền thưởng bọn họ nhiều hiến chút tươi mới nữ tự hào. Tam Kỳ trong lòng nghĩ đến thực mỹ, nó tin tưởng, chính mình một khi đưa ra như vậy yêu cầu bọn họ nhất định sẽ cầu còn không được, rốt cuộc nhiều năm như vậy xuống dưới các địa phương cho nó cung phụng đều không ít, nhưng là còn chưa đủ à? này đó nữ nhân quá không cấm ngọn nhì, nếu không có nó hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan tu luyện nói, những cái đó nữ tử nơi nào đủ? Tuyết Hoàng nghe vậy lại là khinh bỉ nhìn nó liếc mắt một cái nói, ta phi đừng tưởng rằng ngươi này sỉu bắt quái đột nhiên nổi lên biến sinh. Tiểu cô nãi nãi ta liền sợ ngươi, nếu không phải muốn bắt sống, ngươi cái xỉu bắt quá sớm bị cô nãi nãi ta một móng vuốt chảo đã chết, chỗ nào còn có ngươi tiêu ngạo phần, nếu ngươi như vậy muốn tìm cái chết, cô nãi nãi ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Nha, cảm tình ngươi vẫn là chỉ mẫu, đến, ngươi tám kỳ thần thần xem ở ngươi là mẫu miêu phần thượng, tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta bảo đảm ngươi về sau ở chỗ này ăn sung mặc sướng. Như thế nào? Tam kỷ khó được gặp được thực lực cùng nó tương đương yêu thú, càng khó đến chính là vẫn là chỉ mẫu, có chút thấy cái mình thích là thèm. Nó lời này nhưng đem tuyết hoàng cấp trọc nóng nảy, đặc miêu, này chỉ xỉu bắt quái cư nhiên còn dám mơ ước chính mình. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem nó chính mình sinh đến ra sao bộ dáng, nó nơi đó tới như vậy đại mặt nột, xa tính buồn râm, trời mới biết nàng đạp hư nhiều ít nữ tử. Nó hôm nay không đem này xỉu bắt quái đánh đến liền nó mẹ đều không quen biết, nó liền không gọi tuyết hoánh. Lúc này đây, tuyết hoánh là thiệt tình nổi giận, thượng một lần nó cùng tuy này xỉu bắt quái đánh bài thiên, chính là, lại là không có tự bạo giới tính. Lúc này đây mang đến thuận miệng, đem chính mình giới tính nói ra, không nghĩ tới liền tao nhớ thương, ngẫm lại tuyết hoánh đều cảm thấy ghê tởm không thôi. Phải biết rằng, chúng nó tuyết hoàng nhất tộc, kia chính là có thể nói tuyết chi tinh linh nhất tộc. Trời sinh liền ái khiết, càng là giữ mình trong sạch, tuy rằng liền nó một con lưu lạc đến thế giới này, khá vậy chưa bao giờ đã làm lệnh tuyết hoàng nhất tộc hổ thẹn sự tình. Hiện giờ bị người xỉu bắt quái vừa nói, đầy người nổi ra gà đều đi lên, không đêm này xỉu bắt quái đại tá tám khối, tuyết oánh đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Cho nên, tuyết oánh cũng lười đến cùng nó lại vô nghĩa, trực tiếp tới một cái đại chiều, thừa dịp kia xỉu bắt quái trên người khí thế còn không có hoàn toàn thay đổi. Nó tưởng đem cái này xỉu bắt quái lộng tàn trước. chương 822, không như vậy vĩ đại. Thoạt nhìn, tuyết hoàng là không có biện pháp thu thập giấc nó. Phượng khuynh ca cùng liễu như yên là cơ nào nhãn lực. Tam kỳ đại xà trên người biến hóa, bọn họ tự nhiên là xem đến rõ ràng, có những cái đó hương khói cung phụng bổ sung. Tam kỳ đại xà phía trước tiêu hao rớt năng lượng cơ hồ ở nháy mắt đã bị bổ tề. Thoạt nhìn, tín ngưỡng chi lực thực sự rất lợi hại liêu như yên gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới tam kỳ đại xà sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa. Thoạt nhìn những người này chẳng những đem hóa hạ truyền thống đều cấp học đi, hơn nữa ở nào đó phương diện còn phát dương quang đại lên, có thể nói là trò giỏi hơn thầy đâu. Cho nên vẫn là đến vượng huấn luyện viên tự thân xuất mã. liêu như yên cũng không cùng vượng khinh ca khách khí, ước chừng là ở minh giới kia đoạn thời gian thói quen đi, dù sao có cái gì đánh đánh giết giết sự tình giống nhau đều là Phượng Khuynh ca ra tay, nếu không có tất yếu, nàng giống nhau rất ít ra tay, hảo đi, kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu vẫn là rất nguyện ý ra tay, chẳng qua, sau lại thay đổi, vì cái gì thay đổi đâu, nàng cư nhiên nhất thời có chút nghị không ra. Phượng Khuynh ca nhẹ nhàng cười, thân hình chợt lóe liền không thấy bóng dáng, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia không ai bị nổi tám kỳ đại xà trước mặt, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, sau đó, Nguyên bản còn đang ở dần dần trở nên càng thêm cường thịnh tám kỳ đại xà liền không biết sao ẩm vang một chút, chìm vào biển rộng. Cũng là giờ phút này chúng nó rời thành thị rất xa, nếu không nói, tiêu sở hữu đại đế quốc nhân dân nhìn đến bọn họ thờ phụng tám kỳ đại thần cư nhiên bị một nhân loại một cái chiêu mặt đều oanh đảo vào biển rộng bên trong, còn không biết tám kỳ muốn nhiều mất mặt đâu, đáng tiếc à, người bình thường là nhìn không tới. Ma Liên ở Phượng Khuynh Ca bắt tám kỳ đại xà thời điểm, không trung bên trong liền truyền đến cơ minh thanh. Thanh âm này Phượng Khuynh Ca căn bản đều không cần phán đoán liền biết là cái này quốc gia đứng đầu chiến đấu cơ. Thoạt nhìn, bọn họ vẫn là có chút tự biết chi danh, biết bọn họ tám kỳ đại thần có lẽ không thắng được, cho nên phái không quân bộ đội tới chi viện. Chỉ tiếc a, bọn họ đã tới chậm, bọn họ tám kỳ đại thần đã là hơi thở thoi thoát, tám viên cực đại xấu xí đầu to Giờ phút này cũng chỉ đến thảm không nỡ nhìn một viên, còn lại mấy viên, toàn ở phía trước trong chiến đấu, bị tuyết hoàng đánh cho tàn phế, tuy rằng phía trước bởi vì tín ngưỡng chi lực quan hệ, nó đầu lại dài quá ra tới, đáng tiếc vừa mới lại bị nam nhân kia cấp đánh không có. Gọi tổng bộ, gọi tổng bộ, tám kỳ đại thần tình huống không ổn, thỉnh thượng cấp chỉ thị. Rất xa, phi ở không trung bên trong không quân liền phát hiện mặt biển thượng tình huống, bọn họ tuy không thể tin được hai mắt của mình. Chính là trước mắt một màn rồi lại như vậy chân thật, không phải do bọn họ không tin, vì thế vội vàng gọi tổng bộ. Đáng tiếc hiện giờ thông tin không đuổi kịp vài thập niên sau, bởi vậy, bọn họ tuy rằng báo cáo bên này tình huống, nhưng tổng bộ lại không quá tin tưởng bọn họ cho tới nay thờ phụng tám kỳ đại thần sẽ như vậy không còn dùng được. Phải biết rằng, lúc trước nếu không có tám kỳ đại thần tồn tại, bọn họ cái này quốc gia phỏng trừng đều không còn nữa tồn tại, có thể nghĩ. Tăng kỳ đại thần lợi hại chỗ. Tốt như vậy chiến đấu cơ các ngươi dùng thật thật là đáng tiếc, vừa vặn ta thiếu mấy giá thay đi bộ cơ, nhìn này mấy giá liền rất không tội a liễu như yên lẩm bẩm tự ngôn nói, khoe miệng gợi lên một mạt mạc danh tươi cười tới, xem đến một bên minh xà sinh sôi đánh cái dùng mình, trong lòng hạ quyết tâm về sau nhất định không thể dễ dàng đắc tội nữ nhân, thật sự là thật là đáng sợ. Vì thế, đương đại AGBD quốc cao tầng làm ra quyết định, Thông qua máy truyền tin truyền đạt mệnh lệnh là lúc, bọn họ liền nghe được một cái cực kỳ sung sướng thanh âm hướng bọn họ nói lời cảm tạ, nói là, cảm ơn bọn họ tặng nàng như vậy mấy giá chất lượng cực hảo thay đi bộ cơ, thay đi bộ cơ. Cái quỷ gì đồ vật? Bọn họ vì cái gì nghe không hiểu, còn có, vì sao đối diện truyền tới chính là một nữ nhân thanh âm. Mấy ngày nay, toàn bộ đại AGB đế quốc, bất luận là quốc gia cao tầng vẫn là xã hội tầng dưới chốt dân chúng đều rối loạn bộ. Tuy rằng cũng chưa chết bao nhiêu người, nhưng là toàn bộ quốc gia mất đi đồ vật lại phi thường nhiều, ngay cả bọn họ bảo hộ thần tám kỳ đại thần đều biến mất không thấy, còn có bọn họ tiêu phí rất nhiều tiền tài mua trở về chiến đấu cơ, còn có rất nhiều cơ mật đều bị đánh cắp. Không có sai, đều bị đánh cắp, mà không phải bị sao chép. Tuy nói những cái đó nghiên cứu các loại nhân tài cũng không có quả rớt, chính là bọn họ nghiên cứu thành quả lại đều không cánh mà bay, thật giống như là tập thể biến mất giống nhau, không có người biết vài thứ kia là như thế nào không thấy, mặc cho bọn hắn như thế nào cha, đều không có cha ra bất luận cái gì manh mối. Ngược lại là điều tra ra không ít biệt quốc gián điệp, nay trong đó, tự nhiên cũng có một ít đến từ hoa hạ, may liếu như yên cùng Phượng Khuynh cả hai người tương đối cẩn thận, mới làm cho bọn họ không quá lớn tổn thất, mà là an toàn triệt trở về, thậm chí, hắn, nàng, nhóm đều được đến một ít thập phần cơ mật tư liệu, này đó tư liệu lấy về quốc nói, phỏng trừng sẽ thực banh động. Chúng ta làm như vậy thật sự hảo sao. Tam kỳ đại sa hạ ổ, liếu như yên dương mắt nhìn một chút bên cạnh Phượng Quynh Ca, có chút lo lắng nói, bọn họ ẩn núp lại đây, phỏng trừng không chỉ là tưởng đạt được những cái đó tư liệu, cứ như vậy trở về, về sau quốc gia lại đến hoa nhiều ít đại giới mới có thể đưa một khắc nhóm người tới ẩn núp A. Từ kia một ngày, bọn họ thu thập cái kia cây đôi mắt ngoạn ý nhi lúc sau. Phượng Khuynh ca đột nhiên tâm huyết dâng trào nói muốn đem cái này quốc gia cơ mật đều lộng sau khi đi, bọn họ liền hành động, hơn nữa là tách ra hành động. Cuối cùng, bọn họ mới lại về tới phía trước Tám Kỳ xuất hiện địa phương, cũng chính là nó hang ổ tới hội hợp. Tám Kỳ ở cái này đế quốc có ảnh hưởng rất lớn lực, những cái đó thờ phụng nó mọi người tháng đổi năm rời đều sẽ cho nó tiến cống, bởi vậy, nó hang ổ thứ tốt rất nhiều, đặc biệt vàng bạc càng nhiều. Ai làm cái này quốc gia cái gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều đâu, như thế ngần ấy năm xuống dưới, tám kỳ hạ ổ, thứ tốt đều xếp thành sơn. tấm tắc, thật là không nghĩ tới, cái kia tám kỳ cư nhiên như thế giàu có, nói là phú khả địch quốc cũng không quá, nếu không, chúng ta đem mấy thứ này dọn về đi nộp lên cấp quốc gia. Hiện giờ chúng ta quốc gia không phải nghiên cứu phát minh tài chính sao. Có này đó, vừa vặn có thể giảm bớt một ít áp lực. Lúc này, bọn họ quốc gia sát thật thiếu tiền, bởi vậy liễu Như Yên mới như thế nói. Phượng Khuynh Ca đánh giá một chút cái này bảo khố, trong lòng cũng có chút giật mình, nhưng thật ra không nghĩ tới, cái kia tám kỳ vẫn là cái tham tài, thật không biết nó muốn này đó đổ vô dụng làm gì. Có lẽ là bởi vì Long Tộc những cái đó cố chấp yêu thích lấp lánh sáng lên yêu thích, cho nên nó cũng có như vậy yêu thích. Bất quá, đem mấy thứ này giao cho quốc gia thật đúng là đến suy xét một chút như thế nào đưa ra đi mới thỏa đáng. Rốt cuộc, lúc này quốc gia tình thế cũng không trong sáng, mấy thứ này quên đi ra ngoài, chưa chắc phải đến cái hảo tự. Nếu là bị phát hiện nộp lên người, chỉ sợ còn phải bối mấy chiếc mũ, đến lúc đó phòng trừng sẽ liên lụy đến người nhà, người khác hắn là không sợ, chính là trong nhà nãi nãi. Nhưng ngươi muốn cho hắn không lưu danh quyên tạo, phượng khuyên ca cũng là không muốn, vô tư phụng hiến gì đó. Đổi thành là không có kiếp trước ký ức hắn, hoặc là sẽ làm như vậy, nhưng là hiện giờ, hắn cảm thấy chính mình không như vậy vĩ đại. Trường 823, Biến Hóa Ai, tiểu yên năm nay lại không thể trở về An Tết. Xa ở Hoa Hạ An huyện liễu Gia, Lý Tiểu Phân nhẹ nhàng thở dài một hơi, mấy năm nay trong nhà An Tết, người là không ít, cũng thực náo nhiệt, chỉ là năm nay, lại có vẻ có chút quần cú năm rồi lại đây đoàn tụ đường thúc một nhà cũng không có tới. Chính là an tĩnh kia hải tử cũng đi cách vách huyện. Diệp Nam lại là xem đến thực hay chỉ an ủi nói, kia hải tử à, là cái có chủ kiến, ngươi đâu, cũng không cần đa sầu đa cảm như vậy, vô cùng cao hứng ăn tiết liền cũng đúng rồi, đúng rồi, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại, có phải hay không phải cho lão đại nói cái thân. Vốn dĩ chuyện này cũng không nên ta nhắc tới, ta a chính là sợ ngươi vội đã quên. Nhắc tới cái này, Lý Tiểu Phân lực chú ý quả nhiên đã bị rời đi, còn không phải sao? Lão đại hiện giờ đều hai mươi xuất đầu, tuy nói bị hạ phóng tới rồi nông thôn, nhưng là cũng không thể không nói thân thânột, chỉ là phải cho hắn nói cái cái dạng gì tức phụ đâu. Cũng không biết lão đại là nghĩ như thế nào, ưn, chuyện này quay đầu lại vẫn là phải hỏi hỏi hắn chính mình. Hiện giờ thời đại này, hương tự do yêu đương, ai hiểu được hắn nghĩ như thế nào? A, thật là nhắc tào tháo, tào tháo đến a. Mắt thấy rời đi Lý Tiểu phân lực chú ý, Diệp Nam Dương mắt liền thấy được cong đại sọt xuất hiện ở sân bên ngoài nhi Liêu Kiến Quốc. Hiện giờ Liễu Kiến Quốc làn da biến thành màu đồng cổ, tuy nói đã trải qua một cái mùa đông, nhưng cũng không thay đổi bạch nhiều ít, đều là mùa hè thời điểm phơi đến. Tiểu tử hiện giờ là càng ngày càng tinh thần, cao cao đại đại, người cũng rất là có khí chất bộ dáng, nếu không phải làn da thoạt nhìn chẳng ra gì, người có thể đem hắn xem thành là học giả linh tinh bất quá hiện tại hắn cái dạng này vừa lúc, bởi vì nhận rõ sự thật, cho nên làm việc nghiêm túc kiên định, còn cấp trong thôn làm không ít công hiến, hiện giờ hắn ở hắn nơi trong thôn chính là thực được hoan nghênh. "Thúc, mẹ, như vậy lãnh, các ngươi đứng ở trong viện làm gì đâu?" Tiểu Quân cùng Tiểu Trúc đâu? Lại đi ra ngoài ngoạn nhi lạ. Liêu Kiến Quân rất xa liền nhìn đến trong viện người, biết mụ mụ là đang đợi bọn họ trở về, trong lòng không khỏi ấm áp, tiến sân liền dơ lên tươi cười. Hán tươi cười mang theo điểm nhi hàm hậu, còn mang theo điểm nhi trong sáng. Nhìn thấy nhi tử, Lý Tiểu Phân trên mặt cũng nở rộ tươi cười, trong miệng lại nói nói, còn không phải sao, kia hai hải tử sáng sớm liền đi ra cửa, nói là phải cho ca ca chuẩn bị điểm nhi ăn ngon, ngươi trở về liền trở về, mang nhiều như vậy đồ vật làm gì, không khó được đối a, Chạy nhanh buông về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, uống ly trà nóng ấm áp thân mình. Nàng nói liền chuẩn bị đi tiếp nhi tử trên lưng sọn. bất quá Diệp Nam lại so với nàng tốc độ càng mau. Diệp Nam kỳ thật cũng vừa trở về không lâu, bởi vì hạ phóng này mấy tháng làm không ít chuyện nhì, sức lực nhưng thật ra tăng lên chút, so với Lý Tiểu Phân tới đều không thua kém chút nào. Phải biết rằng, Lý Tiểu Phân tuy rằng thoạt nhìn không chắc định, nhưng nhân ra sức lực cũng không nhỏ. Trước kia Diệp Nam sức lực không nhất định có nàng đại đâu, hiện giờ nột. Phòng trường này sức lực chỉ sợ là không sai biệt mấy, cho nên nói, nông thôn là rèn luyện người đâu, xem hắn lúc này mới hạ phong mấy tháng A, liền luyện ra hảo chút sức lực, nếu là làm được lâu rồi, chỉ sợ so lý tiểu phân sức lực còn đại, bất quá, theo lực lượng tăng trưởng, diệp nam lượng cơm ăn cũng tăng trưởng. Hắn nhưng không giống bọn nhỏ như vậy, có một thân võ nghệ, cũng không có không gian gì, muốn ăn no cũng chỉ có thể nghiêm túc làm việc nhì. Nếu không phải Lý Tiểu Phân thường thường cho hắn gửi chút lương thực gì đó, phòng chừng hắn thật đúng là ăn không đủ no, đáng thương Diệp Nam, lâm láo lâm láo còn phải chịu này phần tội, bất quá, này đã là hắn có thể được đến tốt nhất kết quả. Nếu không phải Liễu Như Yên nhanh chóng quyết định, chỉ sợ hắn hiện tại còn không biết bị hạ phóng đến cái nào xa xôi nông trường cải tạo đâu, cho nên, đối với hiện giờ trạng uống, Diệp Nam vẫn là vừa lòng, ở nông thôn thời điểm làm việc cũng cũng không có gian dối thủ đoạn, bởi vì hắn biết, như vậy không làm nên chuyện gì, vẫn là thành thật chút hảo. Liêu kiến quốc thấy thế, khoe miệng hơi câu, chỉ cảm thấy chính mình lúc trước là đầu góc vào thủy, một hai phải cùng mụ mụ cùng với vị này thuốc đối nghịch, hiện giờ thấy hắn như vậy săn sóc nhà mình mụ mụ, trong lòng cũng là cảm thán không thôi, nghĩ đến trong nhà có thể có như vậy biến hóa, cũng là ít nhiều tiểu yên, liền hỏi nói, mẹ, Tiểu Yên còn không có trở về nột. Hắn nhưng không có thu được Liếu Như Yên tin. Bởi vậy, cũng không biết Liếu Như Yên năm nay sẽ không về nhà ăn tiết chuyện này. Này vừa hỏi ra tới, hắn liền cảm giác được bên người không khí không đúng rồi. Mụ mụ vừa mới còn cười khanh khách mặt đã treo lên một tia mất mát. Diệp Nam cũng không ngừng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn liền sửng sốt. Cũng may hắn phản ứng tương đối mau, Thấy thế lại nói, mẹ, ngươi cũng không đừng gánh tiểu muội. Nàng tính tình cùng thân thủ ngươi đều là hiểu được Năm nay không thể về nhà ăn Tết Sang năm nột Nhất định có thể Đúng rồi mẹ Còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị hàng Tết không Ta đi mua Này nếu là đổi lại mấy năm trước liêu kiến quốc Đừng nói chính mình tiêu tiền mua hàng Tết Không hỏi Lý Tiểu Phân bọn họ đòi tiền hoa liền không tội Nhìn đến nhi tử như thế hiểu chuyện Lý Tiểu Phân vừa mới bị gợi lên tới u sầu lại chậm rãi tiêu tán Chỉ là cười nói Hàng Tết đều chuẩn bị không sai biệt lắm, những việc này à, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi đại thật xa trở về, phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi. Nàng một bên nói à, một bên lôi kéo nhi tử vào nhà, thường thường cũng nói bóng nói gió hỏi một chút hắn có hay không cái gì tính toán, đặc biệt à, là ở kết hôn này một khối thượng càng là hỏi đến tương đối cẩn thận, đem cái liêu kiến quốc hỏi đến có chút thượng nhị cùng trượng Sở không được đấu vóc. Không hiểu được nhà mình mụ mụ hỏi cái này chút là muốn làm gì. Diệp Nam cũng đi theo vào nhà, thấy bọn họ mẫu tử hai người liêu đến sung sướng, hắn cũng mừng rỡ ở một bên nghe, bất quá nhìn đến liêu kiến quốc kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, lại là bật cười. Này tiểu tử ngốc phòng trường hiện giờ đều không có nghĩ tới cưới vợ việc này như đi. Sách cũng không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu tử này liền thay đổi. Nhớ tới lúc trước hắn vừa tới trong nhà lúc ấy. Tiểu tử này kia một đôi hận không thể đem chính mình ăn ánh mắt, Diệp Nam càng là cảm thấy buồn cười, mấy năm đi qua, này mấy cái hải tử biến hóa đều rất lớn, ước chừng là bị Tiểu Yên ảnh hưởng, đứa bé kia, hắn trước sau không thấy thấu, nhưng là, hắn cũng hiểu được một chút, nàng là thiệt tình vì nhà này. Bằng không nói, Liên Liễu Kiến quốc cùng Liêu Kiến quân này hai huynh đệ hiện giờ không chừng là bộ dáng gì đâu, hiện giờ bọn họ tuy nói vẫn cứ không có trưởng thành ôn tồn lễ độ bộ dáng. Nhưng là, lại cũng thập phần không tồi, ít nhất, hiện giờ chung quanh hàng xóm nhóm mỗi khi nói lên này huynh đệ hai người, kia đều là khích lệ chiếm đa số. Mà liêu kiến quân cùng Diệp Tân Trúc hai cái tiểu nhân, hôm nay sáng sớm liền mang theo cách vách tiểu tam tử vào sơn, đến cho nên mang theo tiểu tam tử, đó là bởi vì này huynh đệ hai người cũng chưa tính toán đi tiểu sơn quốc, dù sao ngày hôm qua ban đêm bọn họ thả không ít gà rừng thỏ hoang nhi ra tới. Hôm nay bọn họ chính là hẳn dạo, cũng có thể săn đến một ít. Tết nhất, làm trong nhà ăn nhiều một ngụm thịt đều là tốt nha. Hai huynh đệ tuy rằng không thiếu thịt ăn, nhưng là đi, nhà bọn họ hàng năm đều có thể ăn no ăn được. Tới rồi Tết nhất nếu còn không mang theo hàng xóm dính tâm lây, chính mình đều cảm giác có chút băn khoăn. Càng quan trọng là, lúc trước là tiểu tam tử cứu bọn họ tỉ tỉ nha. Trường 824, tiếng súng. Hư. Phía trước tựa hồ có động tĩnh. Dương Dậm, Liêu Kiến Quân mang theo Tiểu Tam Tử cùng Tiểu Đệ Chính truyền động đâu, lại đột nhiên lôi kéo hai người ghé vào trong bụi cỏ, bọn họ ba người, liền số hắn luyện công luyện nhất lâu, thực lực tối cao, thả nhất quen thuộc vùng này núi rừng, lúc này, hắn nhạy bén phát hiện nơi xa có không tầm thường địa phương. "Ca, làm sao vậy?" Diệp Tân Trúc trong mắt mang theo một ít lo lắng, bất quá ẩn ẩn còn có chút tiểu hưng phấn, tự tỷ tỷ hạ phóng. Hắn liền thường xuyên đi theo ca ca lên núi, chẳng qua, thượng nhiều như vậy thứ sơn, lại đều không có phát sinh chút cái gì làm hắn hưng phấn sự tình, mắt nhìn liền phải ăn tết, cư nhiên rất có khả năng gặp được chút chuyện này, đều hắn có thể nào không hưng phấn. Nếu là Liễu kiến quân biết nhà mình đệ đệ cư nhiên ngóng trông gặp chuyện này, chỉ sợ sẽ hung hăng gõ hắn hai hạ, đáng tiếc hắn lại không biết, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng, nơi đó, tựa hồ đang ở chiến đấu. Lại là không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nếu không phải có đệ đệ cùng tiểu tam tự ở, hắn phỏng trừng sẽ đi qua nhìn xem tình huống, nhưng hiện tại, hắn không chuẩn bị đâu. Giờ phút này, ở ly liễu kiến quân mấy người không tính rất xa lại cũng không tính rất gần địa phương, đang có hai đám người giằng co, xem bọn họ ăn mặc, có một bác nhìn nếu quân nhân, chỉ là bọn hắn lại không có mặc chế phục, mà một khác bác, lại nhìn không ra con đường, nhưng nếu là cẩn thận quan sát nói lại có thể phát hiện một ít manh mối. Ta khuyên các ngươi đừng xen vào việc người khác. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ làm các ngươi ăn không hết gói đem đi. Kia cũng không tử quân nhân một bát cầm đầu người vẻ mặt âm trầm thả có chút không kiên nhẫn nói, nếu không phải sợ đưa tới huyện trung cảnh sát gì đó. Hắn thật đúng là không nghĩ cùng những người này vô nghĩa, nhìn liền nháo tâm, cũng không biết bọn họ là nơi nào tới ngoạn ý nhi. Mà kia thoạt nhìn có chút quân nhân bóng dáng người, cũng có người mở miệng. Nếu là Liễu Như Yên ở, nhất định có thể nhìn ra được tới, này cư nhiên là lúc trước ở trên thuyền cứu tới lăng mạn đội trưởng, chẳng qua, lăng mạn lại không ở này, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, tiêu cao đội trưởng dương lại là ánh mắt rệ lệ nhìn trước mặt này mấy người nói, tùy chúng ta trở về tự thú. a ngươi thật khi chúng ta không dám cùng các ngươi động thủ vẫn là như thế nào. Sù mặt nam nhân giờ phút này cười lạnh một tiếng. Bọn họ vì tránh đi những người này đều tới rồi núi sâu rừng già những người này cư nhiên đều còn không có tính toán lui về, thật khi bọn hắn những người này là ăn chay sao. Thật muốn đem hắn cho mau, giết chết bọn họ cũng không phải không thể. Cao đội trưởng nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, hắn lần này là về nhà ăn tết, vừa vận mang theo chính mình hai cái đồng hương, lại là không nghĩ tới, nửa đường cư nhiên gặp được từng hàng tung rất có chút khả nghi người Bởi vậy hắn liền mang theo hai cái đồng hương, tuy rằng không phải hắn thủ hạ binh, cũng đem lợi hại quan hệ nói, bọn họ vẫn là đi theo hắn một đường theo xuân dưới, bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận, lại vẫn là bị bọn họ phát hiện. Nếu không phải bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ đã sớm có hại, hiện tại, bọn họ chỉ có ba người, hơn nữa bởi vì là về nhà ăn tết thăm người thân, đều vẫn chưa trang bị vũ khí, đối phương nhân số lại tương đối nhiều, nếu là thật đánh lên tới chỉ sợ là phần thắng không lớn, rốt cuộc, đối phương chính là có vũ khí nơi tay. Chẳng qua, bọn họ có lẽ là sợ đưa tới người chú ý, bởi vậy, dọc theo đường đi đều thực khắc chế, tuy nói thiết hạ một ít bay dập tưởng hố giết bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn chưa trúng chiêu. hiện tại, nhìn dáng vẻ những người này là không nghi thiện hiểu rõ. Cũng là, này núi sâu rừng già, tựa hồ đúng là trôn cốt nơi, hắn cũng là nhất thời đại ý. Cái này địa phương, Cao đội trưởng cũng không quen thuộc, nếu là sớm biết rằng tình huống nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không như thế lô mãng, nhưng hắn tốt xấu cũng là bộ đội đặc trùng xuất thân, hắn chỉ là lo lắng thời điểm chiến đấu, chính mình cùng vị đồng hương bị hắn liên lụy, những người này cũng không biết là chút người nào, tình huống như thế nào, nhưng xem kia hung ác ánh mắt, cũng biết không phải cái gì hào điều, cần phải thận trọng đối đãi. Nghĩ đến đây, cao đội trưởng cảnh giác nhìn đối phương, Con tay mịt mờ chiều chính mình hai vị đồng hương đánh cái lui lại thủ thế, hắn muốn cho chính mình hai vị đồng hương đi trước rời đi, không có bọn họ ở, hắn chiến đấu lên mới càng có thể hết sức chăm chú. Hắn hai vị đồng hương tuy rằng thấy được hắn thủ thế, nhưng bọn hắn cũng thế huyết thanh niên, cũng không tưởng bỏ xuống chính mình đồng hương rời đi, bởi vậy, cũng không vì sở động, nhưng đem cao đội trưởng cấp gấp đến đội nha, chỉ cảm thấy này hai người là du một ngật đáp, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận chính mình ý tứ. Chỉ phải nhẹ giọng nói, các ngươi chạy nhanh đi. Không được, tiểu cao, lúc này chúng ta sao có thể rời đi đâu, muốn chiến cùng nhau chiến, muốn chết cùng chết bãi, không có gì ghê gớm. Hơn nữa, chúng ta còn không nhất định sẽ thua đâu. Hắn phía sau một thanh niên nghe vậy, lập tức nhỏ giọng trả lời, hắn mới không cần đương đào binh, không cần đem tiểu cao một người còn tại nơi này đâu. Chỉ là không nghĩ... Bọn họ chi gian đối thoại lại là bị đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn ra tới, không sai, kia cầm đầu người lại là ít có sẽ môi ngữ người, nhìn thấy bọn họ cư nhiên thương lượng đi viện binh tới, kia một trương bốn là âm trầm mặt càng là hắc đến muốn tích ra thủy tới, cắn răng nói, muốn cho bọn họ đi viện binh. Ừ, ngây thơ. Động thủ, giết bọn họ. Hai bên chi gian khoảng cách nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, nghe được động thủ hai chữ nhi thời điểm. Cao đội trưởng liền biết muốn tao, chỉ có thể nhắc nhở hai người cẩn thận. Sau đó, đầu tàu gương mậu hướng kia một đội người bên kia nhi vọt qua đi, màng lên đón hắn, lại là từng viên viên đạn. Những người này thường pháp không tồi, có hai viên thiếu chút nữa nhi liền đánh chúng hắn, lại lăng là làm hắn mạnh mẽ trốn rồi qua đi. Các ngươi này đó phế vật, nhắm chuẩn lại đánh, nơi này ly dưới chân núi nhưng không xa, nếu là tiếng súng đưa tới người, tiểu tâm đầu của các ngươi. Người nọ thấy vậy, mặt càng là hắc đến phát thanh, nguyên bản chỉ cảm thấy là thưởng mấy cây đạn chuyện này, nhưng hiện tại, đánh ra đi cư nhiên một người đều không có bị thương, ngược lại làm người đến gần rồi lại đây, đây là muốn quậy tiểu gì. Nghe được tiếng súng, liêu kiến quân sừng suốt, tiếng súng hắn là nghe qua, trước kia tỷ tỷ còn ở bên ngoài sân bay đi làm nhi thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo tỷ tỷ đi sân huấn luyện, bởi vậy đối với tiếng súng là rất quen thuộc, tiếng súng cùng nhau. Hắn liền biết bên kia tình huống thập phần không thích hợp, hay là bên kia trình diễn chính là quân nhân cùng đạo tạc chuyện xưa. Kia, chính mình muốn hay không qua đi giúp đỡ đâu? Trước kia hắn nhất sùng bái chính là tỷ tỷ, mỗi khi đến sân huấn luyện huấn luyện, hắn đều thập phần kích động, đáng tiếc, tỷ tỷ sau lại rời đi quân đội, hắn cũng liền không lại đi qua sân huấn luyện, hiện giờ thật vất vả gặp được chuyện như vậy, hắn có chút nóng lòng muốn thử. Nghĩ nghĩ Hắn quay đầu đối Tiểu Tam Tử cùng nhà mình đệ đệ nói: Tam Tử ca, Tiểu Trúc, ta qua bên kia nhi nhìn xem, các ngươi liền ngốc tại nơi này đừng cử động. Những người đó trong tay có thương, tình huống có chút nguy hiểm, các ngươi ngàn vạn không thể bại lộ, hiểu chưa? A, ca, ngươi muốn qua đi a. Diệp Tân Trúc Tiểu Đầu Đinh Vương nghe, kỳ thật cũng rất muốn đi, nhưng là tưởng tượng đến những người đó có thương, liền rụt rụt cổ. Thấy ca ca ánh mắt kiên định, chỉ phải nói. Tiêu ca, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a. Chương 825, Tĩnh. Hừ, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi càng muốn xuống tới, cũng hảo, ta liền đưa các ngươi đi âm phủ Quá Tân Miên hảo. Cao đội trưởng tốc độ tuy rằng thực mau, thân thủ cũng thực không tồi, chính là kinh không được đối diện người nhiều, thả nhân thủ một khẩu súng hướng tới hắn đảo qua tới, kia cầm đầu người hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng nhắm chuẩn công kích. Lúc này cao đội trưởng đã chế phục hai người, nhưng mà, hắn lúc này đây lại là có chút tính sai, kia cầm đầu người dị thường rào hoạt, thế cho nên không làm hắn bắt giặc bắt vừa trước kế sách thành công, liền ở hắn vừa mới thu được một khẩu súng, chuẩn bị dùng thương công kích thời điểm, đột nhiên có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, mới vừa quay đầu, đồng tử đó là co rụt lại. Hay là, ta hôm nay sẽ chết tại đây xa lạ địa phương sao? Cao đội trưởng có chút không cam lòng nghĩ, Lại là liền hướng bên cạnh né tránh ý tưởng cũng chưa tới kịp thực hành, nhìn kia cái viên đạn ở chính mình trước mặt phóng đại, hắn cảm thấy, chính mình lúc này đây khả năng lật tuyển trong mương, hắn, chính là vang dội bộ đội đặc trùng đội trưởng A. Trước kia đã từng lịch quá như vậy nhiều chiến đấu cùng nguy hiểm, đều không có thu đi tánh mạng của hắn, lần này hồi cái an, tùy tiện theo dõi một cái phạm tội đội liền thua tại bọn họ trong tay, này nếu là kêu chính mình những cái đó đội viên biết được nói chỉ sợ trừ bỏ khổ sở cùng tiếc nuôi ở ngoài, phỏng trừng sẽ chê cười hắn đi. Nhưng mà, liền ở kia viên đạn sắp đánh trúng hắn trong ngáy mắt, một quả hòn đá nhỏ nhi không biết từ nơi nào xung ra, thẳng tắp đánh vào kia cái viên đạn phía trên, trực tiếp liền đem viên đạn ban đầu quỹ đạo cấp đánh trượt. vì thế kia nguyên bản muốn đánh tiến, cao đội trưởng trái tim viên đạn liền đánh vào hắn tay trái trên cánh tay. Rất đau, nhưng là, cao đội trưởng thực may mắn, bởi vì, có cao thủ lại đây chi viện, tuy rằng không biết là ai, nhưng xem phía trước ra tay liền có thể nhìn ra được, với bọn họ mà nói, là bạn không phải địch, nghĩ đến đây, hắn cũng bất chấp chính mình bị thương cánh tay trái, nháy mắt chuyển qua một cái tương đối an toàn vị trí, hướng tới địch nhân liền nổ súng. Liên tiếp nhi phốc phốc phốc phốc tiếng vang lên, không cần tưởng, liền có thể biết được là viên đạn đánh trúng nhân thể thanh âm, chẳng qua, cao đội trưởng lại nhữ như mày, bởi vì, Thanh âm này có chút không thích hợp nhì, thương pháp của hắn tuy hảo, chính là, đối diện người cũng không phải ăn chay, hắn đánh chúng người, hẳn là không có như vậy đa tài là, là người nào ở kia giấu đầu lộ đuôi, giả thần giả quỷ. Cấp lao tử lăn ra đây, cầm đầu người kia kêu một cái khi a, mắt thấy hắn liền phải giết chết cái kia thân thủ nhất lợi hại xen vào việc người khác người, lại không nghĩ chỉ còn một bước khi lại bị người phá hủy, quả thực tức chết hắn. Bất quá là chớp mắt công phu, chính mình muốn đánh chết người chẳng những không chết, còn bị thương bọn họ vài cá nhân. Thật đương hắn là người chết ta. Bất quá người này cũng tương đương cẩn thận, nói xong hắn liền nhanh chóng thay đổi vị trí, tuy rằng cũng phát ra chút tiếng vang, nhưng là, hắn lại không cho rằng sẽ bị đối phương phát hiện, chỉ tiếp, hắn không biết hắn đối mặt chính là người nào, nói cách khác, hắn liền sẽ không như vậy tự tin. Bọn họ một hàng có mười vài người. Từ vừa mới chiến đấu tình huống tới xem, đến bây giờ phỏng trừng chết một nửa. Như vậy tổn thất, hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu bởi vậy hắn ngự khí thập phần không tốt, chính là, hắn lời nói hô lên một hồi lâu, dừng dậm lại vẫn cư an tĩnh đến phảng phất cái gì đều không có phát sinh dường như, lấy loại không bình thường an tĩnh, đều hắn trong lòng dâng lên mạc danh bất an cảm giác. Liêu kiến quân toàn không nghĩ tới, những người đó cư nhiên như vậy không trải qua đánh, liền mấy cục đá nhi sự tình. Người liền nằm sấp xuống đất thượng khởi không tới, này, này, hắn không cay sao lợi hại, đúng vậy đi. Hắn gái gái cắt đến có chút đoạn bình đầu tóc, nghi hoặc nghĩ. Chỉ là tưởng quy tưởng, hắn lại không có bởi vậy mà đại ý. Giờ phút này, hắn chính tránh ở một viên đại thụ phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đối diện người. Hắn thị lực tương đương hảo, thả những người đó xuyên ý phục lại rất thấy được, này liền càng tỉnh hắn rất nhiều chuyện này, theo hắn quan sát. Đối diện còn có sức chiến đấu thả trong tay có vũ khí người hẳn là còn có 7-8 cái. Hắn không thể dễ dàng vọng động, Tỷ Tỷ từng nói qua, làm việc không thể quá xúc động, tuy nói không thể đem sở hữu sự tình đều nghĩ kỹ rồi mới hành động, nhưng là, cũng không thể lô mang hấp tấp hành động, hắn luôn luôn thực sùng bái Tỷ Tỷ, cho nên đem Tỷ Tỷ nói nhớ rõ thực lao, bởi vậy, hắn thả chậm hô hấp, xem trọng mục tiêu lúc sau. Cả người liền giống như một con linh hoạt nhi miêu nhi dường như nhanh chóng di động. Giờ phút này, kia đoàn người chính phân tán ở các nơi, bọn họ cũng không phải ngốc. Tuy rằng vừa mới có vài tiếng thương vang, nhưng là, này cùng bọn họ ngã quỷ trên mặt đất lại vô pháp núp nhích đồng bạn số lượng không tương xứng. Bởi vậy, bọn họ phán đoán, nhất định là có người xông vào nơi này. Hơn nữa, người kia nhất định là cao thủ, có lẽ, cùng trong truyền thuyết võ lâm cao thủ không sai biệt lắm. Bọn họ lại không mắt mù, vừa mới bọn họ đầu nhi hướng tới cái kia thân thủ nhất lợi hại người đánh quá khứ kia một thương, nếu cuối cùng không có ra ngoài ý muốn nói, trực tiếp là có thể muốn người nọ tính, lại vô dụng, có thể muốn hắn nửa cái mạng, chính là cuối cùng, cư nhiên chỉ đánh chúng cánh tay, này thật sự quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn, trong lòng không hướng võ lâm cao thủ phương diện tưởng đều không được. Phong, nhẹ nhàng phất quá. Một cái chính ghé vào tự cho là an toàn địa điểm người đột nhiên cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, còn không có tới kịp phát ra nửa điểm nhi thanh âm liền mất đi ý thức, mất đi ý thức kia một khắc, hắn đồng tử đột nhiên trừng lớn, trong mắt không thể trí thần thần sắc lại như vậy mánh liệt, như thế nào sẽ đâu? Chính mình như thế nào sẽ chết ở? Như vậy tiểu nhân một thiếu niên trong tay. Hiện giờ Liêu Kiến quân cũng bất quá mới 12 tuổi suốt đầu, chỉ là bởi vì hắn ngày thường ăn đến tương đối hảo lại có liễu như yên thường thường lấy ra tới linh quả linh gạo gì đó ăn bởi vậy cũng không tử kiếp trước như vậy thấp bé, thoạt nhìn lại như là cái 13-14 tuổi thiếu niên lang nhưng dù vậy, hắn tuổi tác cũng quá nhỏ chút mà liễu kiến quân hành động lại là bị cao đội trưởng xem ở trong mắt chỉ là không đợi hắn phản ứng liền thấy kia hải tử một đôi bình tĩnh con ngươi nhìn lại đây sau đó chiều hắn đánh cái thủ thế lúc sau liền lại miêu đi xuống không nhiều trong chốc lát lại lặng yên rời đi. Cao đội trưởng biết, hắn định là đi sát những người khác đi. Như vậy tiểu thân thủ lại tốt như vậy, đứa nhỏ này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cao đội trưởng thật cẩn thận yêu, nửa điểm nhi không có phát ra âm thanh, trong lòng lại ở cân nhắc, như vậy hạt giống tốt, có phải hay không nên hít vào bọn họ bộ đội đặc trùng đâu? Chỉ là còn cần phải đem đứa nhỏ này lai lịch biết rõ ràng mới được nổ. Thật là không nghĩ tới chính mình lần này về nhà hành trình cư nhiên đụng tới nhiều chuyện như vậy đại đem nơi này sự tình xử lý tốt lại chạy về ra cũng không biết có thể hay không đổi kịp văn tết nghĩ đến hắn đã có đã nhiều năm không về nhà vấn an người nhà cao đội trưởng trong lòng cũng không phải cái tư vị nhì đều do đám kia đáng chết vương bắt đản cư nhiên vòng sai như vậy lộ quay đầu lại nhất định phải làm cho bọn họ đẹp nhìn cái kia thiếu niên cao đội trưởng đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng đội viên lang mã Tiêu tiểu tử võ công cũng không yếu, nếu lần này là hắn gặp được tình huống này, chỉ sợ đã sớm đem này nhóm người cấp thu thập đi. Chương 826, Hố Chỉ là như vậy tưởng tượng, cao đội trưởng thật đúng là cảm thấy thiếu niên này thân pháp tựa hồ cùng lăng mạn có chút tương tự, hay là thiếu niên này là lăng mạn đồ đệ, hoặc là sư đệ gì đó. Miên man suy nghĩ cao đội trưởng nào biết đâu rằng, hắn lần này đoán được. Thật đúng là liền có như vậy chút đạo lý, chỉ tiếc liệu như yên cũng không có thu đồ đệ, cho nên đi, bọn họ trừ bỏ đều là cùng cá nhân giáo ở ngoài, thật đúng là không có khác quan hệ, thậm chí, hai người căn bản là không quen biết. Tần Hoa trong lòng bất an càng lúc càng thịnh, ở hắn bên cạnh, là hắn một cái cấp dưới, cũng có thể nói là bảo tiêu, không lâu phía trước chuyển qua hắn bên người tới, giờ phút này, bọn họ hai người đều phá lệ cảnh giác, chỉ là... Này tòa núi lớn lại an tĩnh đến có chút quỷ dị, Nghĩ nghĩ, tần hoa nói thẳng, đi, đem kêu hai người cho ta trảo lại đây đường con tin. Bọn họ không thể ngồi chờ chết, cần thiết đến đem trong tay tình báo đưa ra đi, những cái đó tình báo chính là tổ chức thượng tiêu phí thật lớn đại giới mới lộng tới tay, chỉ là, hắn không nghĩ tới, nguyên bản thực thuận lợi hành trình cư nhiên kêu một cái nghỉ phép quân, người cấp theo dõi, sớm biết rằng lại ở chỗ này gặp được thần bí cao thủ bọn họ liền không nên băn khoăn nhiều như vậy. nếu sớm liền đem ba người kia cấp làm rớt, lúc này bọn họ chỉ sợ đã sớm thuận lợi rời đi. nơi nào gặp mặt lâm như thế cục diện. bất quá, này đó tự nhận tưởng quân, người chỉ sợ sẽ không không màng người một nhà chết sống, chỉ cần bọn họ trong tay có co con tin, như vậy, bọn họ liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. đến lúc đó, bọn họ hẳn là có thể thuận lợi rời đi. người nọ cũng đang có ý này, chẳng qua không có thủ trưởng mệnh lệnh, hắn cũng không có tự mình hành động là được, hiện tại có mệnh lệnh, hắn cũng không hề do dự, một cái lắc mình liền không thấy ra mặt ảnh, tần hoa nhìn đến nơi này, trong lòng âm thầm vừa lòng, đây là phía trên phái cho hắn bảo tiêu, thực lực cực cường, nghĩ đến, có hắn ra ngựa, chảo kia hai cái thực lực giống nhau bình thường binh hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc à, hắn hiển nhiên quên mất cái kia xuất quỷ nhập thần thần bí cao thủ, cho nên... Hắn lòng tràn đầy chờ mong đợi chính mình cấp dưới đem con tin trọng tới, nhưng là, một hồi lâu đi qua, rừng rầm vẫn là trước sau như một tan tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá dường như, hắn cái kia thuộc hạ cũng không có làm ra động tĩnh gì tới. Nếu là thay đổi trước kia, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy cái này thuộc hạ làm việc phi thường đáng tin cậy, chính là trước mắt, hắn lại không như vậy suy nghĩ, rốt cuộc. Đi ra ngoài này cùng thời gian dài đều không có làm ra nửa điểm nhi động tinh tới, hoặc là đã nói lên hắn tao ngộ bất chắc, hoặc là, chính là còn không có hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Này hai loại kết quả, đều không phải tần hoa muốn nhìn đến. Đừng núp nhích. Cao đội trưởng hai cái tiểu tùy tùng nhi, kỳ thật chính là binh lính bình thường, thân thủ chỉ có thể xem như giống nhau, bất quá bọn họ hai cái lại là tương đối giảng nghĩa khí. Nhìn đến cao đội trưởng một người nghĩa vô phản cố chạy đi ra ngoài, bọn họ hai cái cũng không có xoay người bỏ chạy, mà là lặng lẽ sờ soạng đi trước, chuẩn bị đi giúp điểm nhi vội. Chỉ là, vừa rồi kia từng đợt tiếng súng đem hai người sợ tới mức không nhẹ, tuy nói ở bộ đội huấn luyện thời điểm, bọn họ cũng có thể sờ sờ thương, nhưng kia cũng chỉ là ở luyện tập thời điểm, ngày thường tưởng sờ sờ kia đều là nằm mơ, không nghĩ tới đối phương lại cơ hội nhân thủ một khẩu súng. Này liền làm hai người có chút không biết nên như thế nào cho phải. Mất công kia tiếng súng cũng không vang bao lâu liền nghe xong, hai người đợi trong chốc lát, phát hiện bên ngoài an tĩnh thật sự, cũng không biết cụ thể là cái tình huống như thế nào, lặng lẽ thương lượng một chút, quyết định vẫn là qua đi nhìn xem, cũng không biết tiểu cao thế nào, sở dĩ vẫn luôn tiểu tiểu học cao đẳng cao kêu, thực sự là bởi vì đã thói quen. Hơn nữa bọn họ căn bản là không biết bọn họ trong mắt tiểu cao cũng không phải ở mặt khác căn cứ đương binh lính, mà là vào đặc chiến. Bộ đội, quân hàm so với bọn hắn đoàn trưởng còn cao đâu. Chẳng qua, bọn họ hai cái động khí không phải thực hảo, mới vừa hành động không trong chốc lát đâu, cái hốt liền bị lạnh như băng đổ vật cấp đứng vững, phía sau một cái hung hạn thanh âm truyền đến, chẳng qua thanh âm này tương đối nhẹ, tựa hồ sợ bị người nghe thấy dường như, làm hai người có chút hoài nghi nhưng là lại cũng không dám lộn xộn chỉ là trong lòng lại thẳng buồn trồn, hay là tiểu cao đã bị bất trắc bọn họ ngoan ngoan không có động liền lại nghe được người nọ đẻ thấp tiếng nói nói hướng phía trước nhi đi đừng phát ra quá lớn thanh âm nếu không tay của ta ra hỏa nhưng không có mắt nếu là một không cẩn thận tay run run lên kia đã có thể ngượng ngùng hắn nói ngượng ngùng nhưng trên mặt lại nơi nào có nửa điểm nhi ngượng ngùng bộ dáng hắn một bàn tay thương chỉ vào một người Một cái tay khác lại cầm một phen trùy thủ đỉnh một người khác, như thế, hai người căn bản là không dám lộn xộn nhưng bọn hắn hai người lại không quá cam tâm, rốt cuộc ở bộ đội ngây người nhiều năm như vậy, đối mặt này đó người xấu khi, liền nghĩ đưa bọn họ đem ra công lý. Chỉ là bọn hắn ai đều không có phát hiện, liền ở bọn họ đỉnh đầu một cây đại thụ phía trên, lẳng lặng lập một thiếu niên, thiếu niên trong mắt bay nhanh hiện lên một tia bất mãn, sau đó, hắn tay liền động. Cũng không biết là trong tay vốn dĩ liền có đá nhi, vẫn là phía trước tùy ý tìm tới, thẳng tóc bắn về phía người nọ sau đầu. Sau đó, liền không có sau đó, cao đội trưởng hai đồng hương tiểu đồng chí liền nghe được sau lưng truyền đến một cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Ngay sau đó, nguyên bản đỉnh ở đầu dưa thượng súng lục liền rời đi, đây là cái tình huống như thế nào. Hai người trước tiên đó là hạ ngồi sổng, sau đó quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái cường tráng hán tử thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất, một đôi mắt chừng đến đại đại. Hai tay của hắn đều cầm vũ khí, chỉ là hiện tại, tay lại buông lỏng ra, này, này, hai tiểu chiến sĩ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau liền khắp nơi nhìn nhìn, nhưng kết quả là cái gì đều không có nhìn đến, hai người đều có chút sợ không được đầu óc, này đến tụt cùng là làm sao vậy? Là tiểu cao tránh ở chỗ tối hỗ trợ sao? Nhìn phía dưới hai ngốc đầu ngốc não binh lính, Liêu Kiến Quân khó được lộ ra một tia ý cười tới, bất quá, hắn hiện tại nhưng không có thời gian xem hai người kia ngẩn người, nhẹ nhàng ở trên cây một chút, cả người nháy mắt đến trước một khắc cây thượng, hắn cả người đều tựa hồ không có trọng lượng giống nhau nhẹ nhàng rơi xuống một cây lại một thân cây thượng, cuối cùng rơi xuống một thân cây thượng lẳng lặng quan sát. Tân Hoa cái trán đã thấm mồ hôi, nay mùa đông khắc nghiệt, buồn không nên xuất hiện tình huống như vậy, chính là Cái này địa phương quá an tĩnh, an tĩnh đến thập phần quỷ dị, hắn một lòng chính bất an nhảy lên, phảng phất có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Nếu liêu kiến quân biết phía dưới người có như vậy cường giác quan thứ 6, phòng trừng sẽ tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá, hắn còn chỉ là cái hài tử thôi, tuy rằng có tỉ tỉ dạy dỗ, nhưng trên nhiều khía cạnh kỳ thật đều vẫn là thực non nớt, bởi vậy, lại là không có chú ý tới phía dưới người kia tình huống. Nghĩ đến cái kia thoạt nhìn giống quân, người người thà rằng bị thương cũng không có lui bước, thả vừa mới còn làm hắn có cơ hội nói chừa chút nhi người sống thời điểm. Hắn liền không tính toán đem những người này đều giết chết, hắn rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, giết người chuyện như vậy, thật đúng là không quá dám làm. Gì, người hỏi phía trước ngã xuống đất không dậy nổi người. Đó là bởi vì hắn tạm bọn họ ngủ huyệt. Trường 827, Khiêm Tốn Cao đội trưởng ngốc ngốc nhìn thong rong đi ra tiểu ra hỏa, cảm giác thực không thể tưởng tượng, từ đứa nhỏ này xuất hiện đến giải quyết đối thủ, tổng cộng còn không đến 10 phút, đối phương nhưng có mười vài cá nhân đâu, liền tính chính mình may mắn giải quyết mấy cái, nhưng dư lại người cũng không ít. Đồng chí, ngươi bị thương, muốn đưa đi vệ sinh sở sao? Liêu kiến quân trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười, nhìn cái này có chút ngốc nghi là quân, người đồng chí hỏi, nói xong lại tiếc đối nói. Đáng tiếc ngươi trùng chính là súng thương, cần thiết đến phẫu thuật, bằng không, bôi lên cầm máu dược không dùng được bao lâu liền không có việc gì lạp, đều không cần đi vệ sinh sở đâu. Liêu kiến quân trong tay dược tự nhiên là liếu như yên cấp, luyện võ người sao, khó tránh khỏi sẽ bị thương, liếu như yên lại sao có thể không vì chính mình người trong nhà chuẩn bị tốt hơn dược đâu. Đáng tiếc à, người này cư nhiên trùng thương, này liền cần thiết đưa vệ sinh sở lấy viên đạn, hắn lại không hiểu y y thuật. Nếu là tỷ tỷ ở nói, nhưng thật ra có thể giúp hắn nhất bang, nhưng hiện tại tỷ tỷ lại không ở. Gì? Vệ sinh sở? Nơi này chẳng lẽ không bệnh viện? Cao đội trưởng nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình cánh tay, nghị nghị lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại liền phải đem những người này đưa đi cảnh sát cục, tiểu đồng chí, không biết ngươi như thế nào xưng hô a Ta là viêm long đặc chủng tiểu đội cao trí long, ngươi kêu ta cao đại ca có thể. Lúc này đây sự tình, thật là ít nhiều tiểu đồng chí, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng hiện tại, còn thỉnh ngươi sẽ giúp ta một cái bội, đem bọn họ đưa đi cảnh sát củ. Tuy rằng những người này đã treo, nhưng bọn hắn thân phận còn cần xác minh, hắn chỉ là trên đường cảm thấy những người này có vấn đề, một đường cùng xuống dưới cũng xác thật chứng thực hắn hoài nghi, nguyên bản hắn còn nghĩ bắt sống tới, chỉ tiếp. Vị này tiểu đồng chí tựa hồ cũng không có thu được chính mình thủ thế, thất thủ đem bọn họ đánh chết. Viêm Long đặc trùng tiểu đội. Nghe thấy cái này, liễu Kiến quân trước mắt sáng ngời, hẳn là so bên ngoài không quân bộ đội những cái đó đồng chí lợi hại chút đi. Nghĩ đến không quân bộ đội, liễu Kiến quân trong lòng một đốn, vị này trung chính là súng thương, hắn lại là quân nhân, đưa đi không quân bộ đội trị liệu hẳn là cũng là có thể đi. Nghĩ đến đây, liễu Kiến quân lại cười nói. Cao đại ca ngươi hảo, ta là liễu kiến quân, ta đây cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần khách khí, ta còn có hai vị đồng bạn, có thể giúp ngươi đem những người này đưa đi cảnh sát cục, ngươi đâu, không bằng liền đi ly nơi này không xa không quân bộ đội đem viên đạn lấy ra đi, nơi đó chữa bệnh điều kiện không tồi, ngươi là quân, ngươi hẳn là có thể đi, không quân bộ đội, nơi này, đúng rồi, bọn họ này một đường đi tới, đi phần lớn là đường núi. Thật đúng là không biết đây là cái nào địa phương, cao đội trưởng nghĩ đến đây, liền hỏi nói, Liễu tiểu đồng chí, ngươi nói, các ngươi nơi này có rảnh quân bộ đội, kia đây là nơi nào a? Chúng ta một đường theo dõi bọn họ mà đến, lại là không biết cái này địa phương là nơi nào? Nơi này là an huyện, là cờ cơ hạ địa hạt, ta nói không quân bộ đội, kỳ thật cũng không phải không quân bộ đội, nghe tỉ của ta nói, chỉ là một cái dự phòng trang chiến. Trước kia tỷ của ta còn ở nơi đó công tác đâu, bất quá sau lại không biết vì cái gì, nàng rời đi bộ đội. Liễu Kiến Quân trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc chi sắc, xuyên quân trang tỷ tỷ thật sự thập phần soái khí. Vừa nghe cái này địa phương, cao đội trưởng thật đúng là biết, nghe Lăng Mạn nói, Liễu Như Yên chính là an huyện người, ân. Vị này tiểu đồng chí cũng họ Liễu, cũng không biết bọn họ chi gian có hay không cái gì liên hệ, bất quá, hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm bởi vậy mới nói, hành, vậy thiền tói liêu tiểu đồng chí. Chờ một chút, cao đại ca, ngươi không trước ngăn một chút huyết sao. Như vậy chạy xuống đi, đối với ngươi nhưng bất lợi à, như vậy, ta cho ngươi đơn giản băng bó một chút tái hành động, hảo đi. Hắn nói, không chút do dự liền từ chính mình áo trong xé xuống một khối tới, động tác tương đương nhanh nhẹn thế cao đội trưởng băng bó. Hắn một bên nhi băng bó, một bên nhi hướng một phương hướng hô, tam tử ca, đệ đệ. Các ngươi lại đây đi, nơi này không có việc gì, lại đây giúp ta đem những cái đó ngã trên mặt đất người đều trói lại, nhất định phải trói gian chác, nhớ rõ sao. Tiểu Tam Tử cùng Diệp Tân chúc hai cái trốn đến thập phân hảo, nhưng vừa mới nghe được kia một trận dày đặc tiếng xuống khi, vẫn là bị hung hăng hoảng sợ, chính thế hắn lo lắng đâu, kết quả không trong chốc lát cái gì thanh âm đều không có. Đợi đã lâu, mới nghe được hắn tiếng la, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu quân ca ca không có việc gì, thật sự là quá tốt. Mất công bọn họ ngày thường lên núi đều chuẩn bị dây thừng, nếu không một chốc, thật đúng là không biết đi đâu lộng dây thừng. Hai người cong sọt liền hướng liêu kiến quân bên kia chạy đến, một qua đi, liền nhìn đến nơi này nằm một người, nơi đó nằm một người, mà tiểu quân, ca ca đang ở vì một cái xa lạ thoạt nhìn liền có chút lợi hại người băng bó đâu. Ca, là đem này đó nằm trên mặt đất người trói lại sao? Những người này cũng quá nguy hiểm, cư nhiên còn có thương, trước kia tỷ về nhà cũng chưa mang quá thương đâu. Diệp Tân Trúc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết có thể mang theo súng lục người không đơn giản, ngay cả nhà mình tỷ tỷ người như vậy đều chỉ có thể công tác thời điểm mới xứng thương. Những người này lại trực tiếp mang theo thương nơi nơi chạy, khẳng định không phải người bình thường. Liêu kiến quân gật đầu nói, ơn, bọn họ còn bị thương vị này đồng chí đâu, đều là người xấu, đem bọn họ trói chặt. Trong chốc lát đưa đi cảnh sát cục, ta chỉ là tại bọn họ ngủ huyệt, thực lực của bọn họ còn ở, các ngươi cũng có thể ta rớt bọn họ một ít khớp xương. Tiểu quân ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem bọn họ trói đến gắt gao, nhất định không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. Tiểu tam tử nghe vậy, gật đầu bảo đảm nói, sau đó mang theo tiểu tân trúc liền đi bó người đi, mà lúc này, cao đội trưởng hai vị đồng hương cũng tìm lại đây, nghe được bọn họ nói sau, nhưng thật ra không có động thủ mà là đi theo bọn họ cùng nhau chói người. Cao đội trưởng lúc này đây là thật kinh ngạc, ngủ huyệt. nay như thế nào nghe như thế nào như là trong truyền thuyết võ công à, chẳng lẽ là, thật giống lăng mạn như vậy, biết võ công. Nghĩ đến đây, lại xem nho nhỏ thiếu niên động tác thuần thục cho chính mình băng bó, hỏi do, liêu tiểu đồng chí, ta vừa mới nhìn đến ngươi chế địch thân thủ, cảm thấy có chút quen mắt, cùng ta một cái chiến hữu thực tương tự, ngươi sẽ trong truyền thuyết võ công đi. Trong truyền thuyết Võ Công, nghe thấy cái này lời nói, đừng nói Liêu Kiến Quân, chính là mặt khác hai cái thai thính mắt tinh tiểu gia hỏa cũng đều có chút buồn cười, bọn họ đích xác luyện chính là Võ Công, nhưng Võ Công cũng không phải trong truyền thuyết ta, vị này thúc thúc thật là quá đáng yêu, cư nhiên dùng tới trong truyền thuyết ba chữ nhi tấm tác, thật không biết nên nói như thế nào hắn mới hảo. Liêu Kiến Quân cười cười, cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, a chính là hạt luyện luyện, Nơi nào liền có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Hắn nói được khiêm tốn, nhưng kỳ thật, trước kia nàng đi theo tỷ tỷ đi sân huấn luyện thời điểm, liền hắn một người bản tay Trần liền có thể đánh mười vài cá nhân đâu, những cái đó nhưng đều là trong quân hảo thủ đâu, lại nói tiếp, những người đó thân thủ có thể so hắn vừa mới mê đi quá khứ người muốn hảo. Chương 828, không biết nói cái gì hảo. Sau đó, Liêu Kiến Quân lại có chút tò mò hỏi cao đại ca chiến hữu cũng sẽ võ thuật sao. Hắn sắc thật khá tò mò trên thế giới này mặt khác sẽ võ thuật người thân thủ thế nào. Những năm gần đây, hắn luyện nhưng nghiêm túc, nhưng là thực chiến kinh nghiệm lại không nhiều lắm, đặc biệt là tỷ tỷ không ở nơi đó công tác lúc sau, hắn đại đa số thời điểm đều chỉ có thể lên núi săn thú. Đến nỗi tiểu tam tử cùng đệ đệ hai cái sao, một cái học được quá muộn, một cái tuổi quá tiểu, hắn cũng không thể theo chân bọn họ đánh cho nên hiện tại mánh không đinh nghe được còn có những người khác biết võ công liêu kiến quân trong thân thể hiếu chiến ước số cũng đã bị kích phát rồi ra tới đúng vậy hắn rất lợi hại có rất nhiều lần ra nhiệm vụ đều ít nhiều hắn bằng không nột chúng ta tiểu đội phòng trừng sẽ tổn thất thăng trọng bất quá hắn hiện tại không ở chúng ta tiểu đội ta đã có vài tháng đều không có gặp qua hắn cao đội trưởng liên tục gật đầu tưởng tượng đến lang mạn kia tiểu tử cao đội trưởng khoe miệng liền kiêu lên Đó là một cái cho bọn hắn tiểu đội tranh được rất nhiều vinh dự người. Hai người cứ như vậy liêu đi xuống, không trong chốc lát, cao đội trưởng tay liền bị liêu kiến quân cấp băng bó hảo, lại đợi trong chốc lát, tổng cộng 18 cá nhân một cái không rơi bị trói cái rắn chắc, trừ bỏ 3 cái bị xuống thương, còn lại người đều chỉ là hôn mê qua đi, không cần phải nói, những người này, đều là liêu kiến quân động tay. Nhìn đến cái này, cao đội trưởng có chút xấu hổ, Mới chính mình vẫn là đặc chiến đội đội trưởng đâu, Liền một cái 12-13 tuổi thiếu niên đều so bất quá Thật thật là người so người sẽ tức chết nột Gần nhất cũng thật là kỳ quái Luôn gặp được loại này sẽ võ thuật cao thủ Thật không biết bọn họ đều là ở nơi nào học được công phu Nếu là chính mình có thể học thì tốt rồi Đáng tiếc à Hắn không cái kia cơ duyên Mười mấy người bị đưa vào cái này xa xôi huyện thành cảnh sát cục Cảnh sát cục hơi kém liền tăng nồi Lại quá 2 ngày nhưng chính là đại niên 30A, lúc này đưa nhiều người như vậy tới, đây là không tính toán làm cho bọn họ nghỉ ngơi tiết tâu A. Theo kia hai binh lính kể ra, phá án nhân viên sắc mặt cũng ngưng trọng lên, như vậy xem ra, bọn họ thiệt tình xử lý không được chuyện này nột, bọn họ chỉ là xa xôi huyện thành cảnh sát, những người đó chính là tùy thân mang theo súng ống đạn dược người nột, tình huống như vậy đúng là hiếm thấy, bọn họ chính là tưởng quảng, cũng không cái kia quyền hạng. Chỉ có thể chuẩn bị đem chuyện này hướng lên trên đầu báo. Bất quá, không đợi bọn họ hướng lên trên đầu báo đâu. Một chiếc quân xe liền lặng yên không một tiếng động lái qua đây, trực tiếp đem này mười mấy người cấp đề đi rồi. Cảnh sát cục người tuy rằng sờ không được đầu óc, nhưng lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Án này vừa nghe liền rất phức tạp. Bọn họ thật sự không cái kia năng lực tra cái rõ ràng. Nếu quân bộ có người tiếp nhận, kia thật là không thể tốt hơn. nay chiếc quân xe không phải nơi khác. Đúng là bên ngoài không quân bộ đội, đương liêu kiến quân đem cao đội trưởng đưa quá khứ thời điểm, lập tức liền khiến cho đoàn trưởng chú ý. Trên thực tế, vài vị đoàn trưởng đối liệu như yên đệ đệ ấn tượng rất sâu, bất quá, tiểu gia hỏa này từ hắn tỉ rời đi nơi này lúc sau liền lại không có tới quá. Lúc này đây tới, lại cho bọn hắn đưa tới trong đó xung thương đồng chí, nghe xong bọn họ theo như lời sự tình, vài vị đoàn trưởng liền cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, bởi vậy. Lập tức liền phái quân xe qua đi đem người cấp nhắc tới bộ đội, như thế, bọn họ cũng hảo thẩm vấn. Nhìn đến chính mình vị trí hoang cảnh, tần Hoa chỉ cảm thấy chính mình là chất tám đời vận xui đổ máu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đám người cư nhiên không có chết, nhưng lại so với chết càng thêm làm người bất đắc dĩ cùng buồn bực, bởi vì bọn họ, rơi xuống quân, nhân thủ, hắn thà rằng rơi xuống cảnh sát cục, cũng không muốn rơi xuống những người này trong tay. Nếu phía trên người biết bọn họ dừng ở cảnh sát cục, còn rất có khả năng vận dụng quan hệ đưa bọn họ cứu ra đi. Chính là, rơi xuống không biết nơi nào quân đội, bọn họ liền vô pháp, chỉ hy vọng phía trên đối lần này tình báo cũng đủ coi trọng. Nếu không nói, bọn họ mạng nhỏ chỉ sợ là giữ không nổi, thậm chí, vô cùng có khả năng liên lụy tổ chức. Tân Hoa cẩn thận quan sát một chút, chính mình những cái đó thuộc hạ đều bị phân biệt giam giữ lên, mỗi một cái đều cách hắn rất xa. Làm hắn căn bản là không có cách nào nhắc nhở hoặc là nói uy hiếp bọn họ, cũng không biết, bọn họ có hay không nói ra cái gì không nên nói. Hiện tại, Tần Hoa duy nhất may mắn đó là, bởi vì lúc này đây tư liệu rất quan trọng, cho nên, bọn họ này đoàn người chung, chỉ có hắn một người nắm giữ kia phần tình báo, còn lại người đều chỉ biết bọn họ hộ tống chính là một phần tình báo, rất quan trọng tình huống, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào bọn họ cũng không cảm kích. hắn tưởng Hắn là chết cũng sẽ không nói ra đó là cái gì tình báo, hắn đã làm tốt bị dụng hình thẩm vấn chuẩn bị, nếu đổi một cái bộ đội, có lẽ thật đúng là từ hắn trong miệng hỏi không ra cái gì có giá trị đồ vật tới, đáng tiếc à, hắn vận khí thật không tạp mà, đến nhầm địa phương, vì thế, hắn bi kịch. Sau đó, cao đội trưởng lại một lần chứng kiến kỳ tích, cũng chính là ở ngay lúc này, hắn mới biết được, nguyên lai like cái kêu cứu bọn họ một thuyền người liễu như yên liễu đồng chí. Lúc trước cư nhiên chính là ở chỗ này công tác, nàng chính mình nghiên cứu ra tới vài thứ kia, chỉ là ngẫm lại liền có thể làm người không dét mà run, thật sự là, quá hung tàn chút. Vì thế, hắn cũng biết, cái kia cứu hắn nho nhỏ thiếu niên, cư nhiên chính là liễu như yên đệ đệ. Nay cũng thật chính là ra ngoài cao đội trưởng đoán trước, hắn không nghĩ tới, liễu như yên chẳng những chính mình lợi hại, lại còn có đem đệ đệ đều bồi dưỡng đến như vậy lợi hại nếu hắn biết liễu như yên còn có hảo chút lợi hại thuộc hạ nói không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. bất quá hắn không có quá nhiều thời giờ trì hoãn ở chỗ này đang xem song thẩm những người đó toàn quá trình lúc sau đem chính mình tùy thân mang theo tiền cùng phiếu đều đưa cho liễu kiến quân lấy cảm tạ hắn ân cứu mạng. bất quá lại bị liễu kiến quân huyền chuyển từ chối nhà hắn lại không thiếu này đó nhân ra vội vàng về nhà ăn tết đâu tổng không thể làm người hai tay trống chân về nhà ăn tết không phải. Luôn mãi biểu đạt chính mình cảm kích chi tình sau, cao đội trưởng liền mang theo hai vị đồng hương hướng trong nhà đuổi, bởi vì an huyện thật sự tương đối xa rồi, ngồi xe không dễ, bởi vậy bộ đội làm một chiếc quân xe đưa bọn họ đưa đến nhất phương tiện ngồi xe địa phương, bọn họ một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới rốt cuộc ở đại niên 30 ngày này chạy về ra. Không đề cập tới cao đội trưởng đám người người nhà là như thế nào cao hứng, lại nói liêu kiến quân mấy người. Bởi vì lúc này đây thẩm gia tới đồ vật quá mức quan trọng, bởi vậy, bọn họ cũng coi như là lập một công, vốn dĩ, vài vị đoàn trưởng liền tương đối huyển tích liệu như yên rời đi, lúc này nhân ra đệ đệ lập công, bọn họ cũng không có bạc đái bọn hắn. Khác không nói, khen thưởng tiền liền có 500 khối, cộng thêm một đầu heo, hai chỉ gà, bởi vì bọn họ người tiểu, còn phải lưu lớp trưởng đám người đưa bọn họ đưa trở về, thuận tiện đem khen thưởng cũng đưa đi, kết quả là toàn bộ phố đều náo nhiệt lên. Này đó khen thưởng, tiểu tam tử là ngựa ngùng ớn, rốt cuộc, hắn duy nhất làm sự tình, cũng cũng chỉ có bó người, sau đó đem người đưa đi cảnh sát cục, chính là đi, phía trên quan quân lại vẫn như cũ thưởng hắn 100 đồng tiền cùng nửa đầu heo, hắn thật không hiểu nên nói cái gì mới hảo. Trường 829, mua thịt, ma trứng, mất công lão tử trong khoảng thời gian này đứng vững áp lực, Không đối Liêu Gia làm ra cái gì không tốt sự tình tới, nếu không nào có hiện tại bình tĩnh nhật tử quá. Rất xa liền nhìn đến Liêu Gia kia huynh đệ hai cái tỏng quân trên xe xuống dưới, đinh sáu lau lau trên chán cũng không tồn tại mồ hôi, lầu bầu nói. Từ lần đó hắn mang theo người vọt vào Liêu Gia, kết quả bị Liêu như yên hảo sinh sửa trị một phen lúc sau, hắn liền rốt cuộc không có tới quá này phố, hôm nay nếu không phải có việc từ bên này đi, hắn đều còn nhìn không tới một màn này. Ban đầu hắn còn tưởng rằng liệu như yên ly bộ đội liền cùng bộ đội không còn quan hệ, hiện tại xem ra, không quan hệ mới là lạ. Thật không biết như vậy lợi hại một người như thế nào đột nhiên rời đi bộ đội. Đinh Sáu nhìn kia mấy cái giải phóng quân đem một chỉnh đầu sát hảo heo cùng hai an tung tăng nhảy nhót gà dọn tiến liêu ra, lại giúp đỡ đem mặt khác nửa phiến dọn vào liêu ra cách vách ra, sau đó lại cười huyển chuyển từ chối liêu ra mụ mụ mời, lái xe rời đi, tâm sinh hâm mộ. Lại không dám lỗ mãng. Như vậy dài rộng một chỉnh đầu heo, nhà bọn họ ăn cho hết sao? Không bằng, chính mình đi mua điểm nhi. Mắt nhìn liền phải ăn tết, cung tiêu trong xã thịt heo cung ứng bốn dĩ liền không đủ, còn muốn phiếu thịt, trong tay hắn tiền không ít, nhưng phiếu lại không nhiều lắm đâu. tiểu quân, tiểu trúc, các ngươi không phải đi trong núi đánh heo đi sao? Như thế nào còn gọi giải phóng quân đồng chí cấp đưa về tới đâu? Bọn họ như thế nào trả lại cho chúng ta ra đưa thịt heo, đưa gà. Lý Tiểu Phân nhìn nhà mình hai cái Tiểu Nhi tự hỏi, nàng vừa mới nhìn đến quân xe thời điểm còn có chút lo lắng, rốt cuộc nhà mình Nữ Nhi lúc trước cũng không có nói là bởi vì cái gì rời đi bộ đội. Nàng hạ phóng thời gian dài như vậy tới nay, tuy nói không có gì người lại đây tìm phiền thoái, nhưng này những bộ đội các đồng chí cũng không có đã tới nhà bọn họ, mà trong khoảng thời gian này tới nay. Hàng xóm liễu lo với các nàng ra nhà nôn toái ngự vẫn là mang nhiều, có đôi khi à, nàng đều không nghĩ ra cửa, bất quá, nàng cần thiết ra cửa công tác mới thành nột. Nô, no, mẹ, kia gì, không có gì chuyện này, chính là chúng ta đi trong núi thời điểm, giúp bọn họ một cái vội, đây đều là bọn họ cảm tạ chúng ta, ta cũng không nghĩ, nhưng là chối từ không xong, cũng cũng chỉ có thể nhận lấy. Liễu kiến quân nôn vai, làm ra vẻ mặt vô tội dạng. Hy vọng mụ mụ không cần tóm được chuyện này hỏi, bằng không, hắn chuẩn đến ai mắng. Chỉ thức a, không như mong muốn, vừa nghe đến nhi tử nói hỗ trợ, Lý Tiểu Phân từ trên xuống dưới đem hai cái nhi tử nhìn lại xem, mới lại kích động nói, hỗ trợ. Các ngươi giúp gấp cái gì? Gấp cái gì có thể giá trị lớn như vậy, như vậy phì một đầu heo, Nga, còn có hai chỉ gà. Các ngươi thành thật giao đái, bằng không, xem ta không thu thập các ngươi. Liêu Kiến Quân thu thập lời này mẹ nó nói qua vô số lần nhưng cho tới bây giờ cũng không nhúc nhích quá thật cách Nhi nghĩ nghĩ đang chuẩn bị trả lời nhà mình mụ mụ nói đâu liền nghe được một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm nói khủ cái kia Liễu A Di bạ muội quấy giày một chút nhà các ngươi thịt heo có thể hay không bán điểm Nhi cho ta ta giá cả ra cao chút thành không là ngươi Liễu Kiến Quân một quay đầu liền thấy được Đinh Sáu. Ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đinh sáu Nhi, tựa hồ muốn đem đinh sáu trên người nhìn ra mấy cái đại lô thùng tới, hắn đối đinh Sáu ấn tượng cũng không tốt, lúc trước chính là hắn mang theo một đám người xông vào nhà bọn họ tới, còn tưởng vu hoan hám hại, chỉ tiếp kêu tỉ tỉ xuyên qua. Lý Tiểu Phân cũng thấy được đinh sáu, nhìn hắn ánh mắt có chút không tốt, nàng là thiện lương, nhưng đều không phải là chẳng phân biệt tốt xấu. Người này lúc trước chính là mang theo một đám tiểu hồng vệ đến từ gia tìm phiền toái đâu, nghe một chút hắn vừa rồi nói cái gì. Bán thịt cho hắn. Chẳng lẽ là tưởng hướng dẫn các nàng làm đầu cơ trục lợi sự, sau đó, lại đến chảo bọn họ đi dạo phố. Phi, nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ, kia cũng phải nhìn chúng ta thượng không thượng cái này đương. Vì thế không chút nghĩ ngợi liền ngữ khí bất thiện nói, vị này đồng chí, kia đầu heo là giải phóng quân các đồng chí khen thưởng cho chúng ta ra. Chúng ta không bán, ngươi tự tiện đi. Chính là, kia chính là giải phóng quân thúc thúc nhóm khen thưởng cho chúng ta, chúng ta mới không bán đâu. Ngươi cái tên xấu xa này, chạy nhanh đi, bằng không, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đừng nhìn Diệp Tân Trúc người tiểu, nhưng người ta chi nhớ hảo đâu, vừa thấy đến Đinh Sáu cũng nhớ tới hắn là ai, nghe mụ mụn như vậy vừa nói, cũng không khách khí nói. Đinh Sáu, ta chỉ nghĩ ăn nhiều một ngụm thì toa, Như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Rõ ràng, gia nhân này đều rất hòa thuận à, kia đầu heo nhìn ra cũng có 200 tới cân đi, bọn họ một nhà lại ăn không hết, bán chút cho hắn chẳng những sẽ không có tổn thất, còn có thể tiểu kiếm một bút, cớ sao mà không làm đâu. Xem bọn họ người một nhà phản ứng, giống như đem chính mình trở thành người xấu. Đinh Sáu cảm thấy chính mình thực quan uổng, rõ ràng hắn một chút ác ý cũng không có. Thật sự chỉ nghĩ mua điểm nhi thịt về nhà ăn tết, nhưng lại bị người ta hiểu lầm, trở thành người xấu, ai, quả nhiên, người này nột, liền không thể làm cái gì chuyện xấu nhi, xem đi, nhân gia trong nhà thịt đinh nhưng ăn không hết hư rớt, đều không vui bán cho hắn, đây đều là chuyện gì nhi a Này nếu là đổi người một nhà, chỉ sợ hắn một mở miệng, bọn họ liền gấp không chờ nổi đưa lên thịt, ai làm hắn ở tiểu hồng vệ lăn lộn thời gian dài như vậy toàn bộ huyện thành cơ bản liền không mấy cái không quen biết người của hắn đâu. Chỉ là, hắn thật muốn đi cách vách kia ra mua thịt. Đinh 6 Đúng lúc này, trong phòng đi ra một người, Đinh 6 nhận thức là liễu gia đại nhi tử liễu kiến quốc, đã sớm hạ phong đến nông tôn đi, xem hắn bộ dáng này, phỏng trừng là về nhà ăn tết tới, tâm tác, thật là không nghĩ tới a gia hỏa này hạ phong thời gian dài như vậy chẳng những một chút cũng chưa gầy, ngược lại thoạt nhìn càng rắn chắc cũng thật thật là kỳ quái. Chỉ là tưởng quy tưởng, hắn vẫn là gật gật đầu đáp, "Là ta, ngươi có gì chỉ bảo?" Lại nói tiếp, "Kỳ thật bọn họ hai cái vẫn là bạn cùng trường tới, chẳng qua, trước kia cũng không có cái gì giao thoa, bất quá hai người học tập đều không tạm, này đây đều biết có như vậy cá nhân." Ngươi tưởng mua thịt? Liêu Kiến Quốc phía trước hiểu được trong nhà Diệp thúc thúc cùng muội muội Hạ phóng thời điểm ra chuyện này nhi, cũng biết là cái này Đinh Sáu mang đội, bất quá Nhà bọn họ vốn dĩ liền không thịt, hiện tại nhân gia lại tặng như vậy ta tới, thiệt tình ăn không hết, mà cái này đinh sáu, hắn cho rằng lấy muội muội thủ đoạn, phòng trường không dám lại nhằm vào nhà bọn họ, cho nên hỏi. Chỉ là, hắn lời này vừa ra, lập tức đã bị nhà mình mụ mụ kéo lại, Lý Tiểu Phân dùng thất vọng ánh mắt nhìn hắn nói, Kiến Quốc, ngươi đây là muốn làm gì? Bán thịt cho hắn? Ngươi có biết, hắn là tiểu hồng vệ người nổi, chúng ta nếu là bán thịt cho hắn, Kiếp nhưng chính là đầu cơ trục lợi, bị hắn lấy trụ nhược điểm tìm tới trong nhà, mẹ ngươi công tác của ta phỏng trường đều giữ không nổi, ngươi có hay không nghĩ tới này đó a? Liêu kiến cũng biết, chính mình trước kia là có tiền án, lúc này bị mụ mụ hiểu lầm hắn cảm thấy cũng thực bình thường, bất quá, hắn biết rõ biết chính mình đang làm cái gì, cho nên Trấn An nói, mẹ, ngươi yên tâm, lòng ta có việc nhì, sẽ không có việc gì nhì, hắn không dám đối nhà của chúng ta chơi thủ đoạn. Nhưng cái đó thịt, chúng ta xác thật ăn không hết, không bằng bán chút cho hắn. chương 830, ta nói sai cái gì sao? Lý Tiểu Phân còn tưởng nói chuyện, Diệp Nam cũng ra tới, hắn thật sâu nhìn thoáng qua liễu kiến quốc, sau đó mới chiều Lý Tiểu Phân nhẹ giọng nói, vào nhà đi, chuyện này giao cho Tiểu Quốc đi xử lý, như vậy nhiều thịt không bán rất một ít, cũng xác thật lãng phí. Trong nhà tuy rằng không thiếu muối, có thể đem thịt heo yêm lên. Nhưng êm lên thịt rốt cuộc không có mới mẹ thì tan ngon, còn nữa nói, trong nhà thịt khô nhì, hơn thịt gì đó nhiều như vậy, ăn đều ăn không hết, này thị tiêm cũng không biết khi nào mới có thể ăn xong. Lý Tiểu Phân còn muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến Diệp Nam trước nay liền rất cẩn thận, lúc này đây lại nói như vậy, kia đó là nói, hắn là tán thành đem thịt bán đi. Thuận theo đi theo Diệp Nam vào phòng, Lý Tiểu Phân vẫn là không nhịn xuống, hỏi, Nam ca. Như vậy thật sẽ không có việc gì. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Người này phía trước sớm bị Tiểu Hiên dọa phá lá gan. ngươi xem hắn như vậy sẽ biết. Thành tâm mua thịt, này tất nhất, có thể cho cái phương tiện, cho cũng không phòng. Diệp Nam cười cười, vốn là anh Tuấn khuôn mặt tức khắc liền có vẻ càng tuấn chút. Xem đến Lý Tiểu Phân đều có chút ngượng ngùng. Kỳ thật bọn họ mới vừa nhận thức lúc ấy, Diệp Nam cùng hiện tại hoàn toàn giống như là hai người. Đương nhiên. Đây là chỉ quanh thân khí trước, lúc ấy hắn có chút mộ khí trầm trầm, rõ ràng chỉ phải hơn 40 tuổi, nhưng nhìn lại giống cái lão đầu nhi giống nhau, hiện giờ lại hoàn toàn không giống nhau, nói như thế nào đâu, hiện giờ Diệp Nam càng như là một vị nho nhã học giả. Kia thành đi, ta đi nấu cơm, chuyện này khiến cho Kiến Quốc đi xử lý hảo, dù sao hắn cũng trưởng thành, chờ kết hôn, rất nhiều sự tình đều đến chính hắn quyết định. Cuối cùng, Lý Tiểu Phân như thế nói, Nói xong liền vào phòng bếp, kỳ thật nên chuẩn bị đồ ăn nàng đã sớm trong lòng hiểu rõ, lúc này cũng chỉ là động cái tay thôi. Đinh Sáu hoàn toàn không nghĩ tới, kinh hỉ tới như vậy đột nhiên, cười liên tục gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, cái kia gì, kiến quốc huynh đệ, ta là thành tâm tưởng mua thịt, ngươi là được cái phương tiện, bất quá ta đỉnh đầu không có phiếu, này giá cả sao, liền ấn đoạn ra hẻm giá thị trường tới thế nào. Vừa nói đoạn ra hẻm, Biết được giá thị trường người liền biết là có ý tứ gì, nơi đó, cho tới nay đều là rất nhiều người ngầm giao dịch địa phương. Đương nhiên, cũng không phải trăm phần trăm, chỉ có thể nói đại đa số thời điểm đi, nơi đó đều có thể mua được một ít thứ tốt, bị rất nhiều người xưng là chợ đen. Liêu Kiến Quốc vừa lòng gật gật đầu, người này còn khá biết điều, chỉ nói, hành, liền ấn cái kia giá cả tới, ngươi muốn nhiều ít. Chúng ta nhưng trước nói hảo. Lúc này thịt là không thể cho ngươi, ngươi đến trước giao tiền, buổi tối thời điểm ngươi lại đến lấy đồ vật, đúng rồi, ngươi còn có cái gì muốn không có, đều nói đến nghe một chút. Lần này, Liêu Kiến Quốc mang về tới đồ vật cũng không ít, tràn đầy một sọt đầu, một bộ phận chính mình một nhà ăn, mặt khác những cái đó ăn không hết, nhưng thật ra có thể suy xét bán đi, đương nhiên, còn có một ít hiếm lạ ngoạn ý nhi ở tiểu Sơn cốc, người này chính mình đụng phải tới. Hắn không bắt lầy bán vài thứ mới là lạ, dù sao hắn cũng không cái kia lá gan tố giác nhà bọn họ. A, đinh sáu có chút trợn tròn mắt, chẳng lẽ là, nhà bọn họ còn có khác thứ tốt không thành? Đầu năm nay, lương quý thật sự, mặc dù hắn ăn chính là lương thực nộp thuế, nhưng trong nhà còn có cha mẹ lao tử đâu, hắn tuy nói lan lộn chút, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút hiếu tâm, bằng không, hắn mới sẽ không nghĩ cách mua thịt về nhà đâu. Nghĩ nghĩ. Đinh Sáu mới thử hỏi, kiến quốc huynh đệ, thịt heo nói, ngươi xem ta muốn một con trước chân cũng một con chân sau cộng thêm 20 cân thịt ngươi xem thành không. Đến nỗi mà khác, huynh đệ, ngươi cũng biết, hiện giờ lương thực tinh tinh quý đâu, ngươi nơi này, có gạo không có. Nếu là không đúng sự thật, có bột mì cũng thành. Nghe được Đinh Sáu lời này, liêu kiến quốc cảm thấy hắn thật đúng là không gì tiền đồ, này theo đuổi cũng quá thấp, cũng chỉ yếu điểm nhi gạo cùng bột mì. Tấm tắc. Liền không nghĩ lộng điểm nhi thứ tốt thị như nói các loại trái cây Thịt hộp gì đó Còn có mị sợi linh tinh Nhất quan trọng là Dù như vậy thứ tốt Hắn đều không nghĩ lộng điểm nhi sao Hắn hoa ở nông thôn quanh năm suốt tháng Thật vất vả gặp một con đại dê béo Không hung hăng kiếm một bút như thế nào Không làm thất vọng chính mình mạo hiểm nột Nghĩ đến đây Hắn vẻ mặt ghét bỏ nhìn đinh lục đạo Đinh đồng chí Ngươi liền ít như vậy theo đuổi Ngươi liền không nghĩ lộng điểm nhi hiếm lạ đồ vật. Thì như nói, trái cây đồ hộp A, thịt hộp gì đó. Hoặc là, ngươi xem ta này đồng hồ thế nào. Hắn mang đồng hồ kỳ thật là liếu như yên đưa, khoảng thời gian trước không biết như thế nào, đường tỷ an tĩnh cũng tặng hắn một khối, hắn vẫn luôn không bỏ được mang, cho nên kia khối đồng hồ hiện giờ vẫn là tân đâu, đồng hồ thứ này kinh dùng, thả mang một khối là được. Này nhiều ra tới nếu có thể bán đi ra ngoài đổi thành tiền cũng không tồi. Nghe được đồng hồ, đinh sáu hoảng sợ, hắn không phải không thấy được Liễu kiến quốc trên tay đồng hồ. Nói thật ra, hắn cũng thực đỏ mắt tới, chỉ là hiện giờ này thời đại cũng không phải là có thể trương dương thời điểm loa, cho nên hắn tuy rằng tâm động, lại cũng không tưởng mua ngoạn ý như này, nhưng hiện tại nghe Liễu kiến quốc như vậy vừa nói, thật là có chút tâm động. Nghĩ nghĩ, hắn mới cẩn thận hỏi liếu huynh đệ là gặp được cái gì khó khăn sao nếu có cái gì ta có thể giúp được với vội ngươi không cần cùng ta khách khí huynh đệ ta nhất định giúp ngươi chính là mượn chút tiền ngươi cũng thành trước kia liếu kiến quốc là cái cái gì tính tình đinh sáu rất rõ ràng so với hắn cũng hảo không bao nhiêu chỉ là không biết từ gì thời điểm bắt đầu người này liền thay đổi tiếp theo hắn đã đi xuống hương sau đó sao hắn không được rõ lắm nhưng xem hắn hiện tại cái dạng này Giống như thực thiếu tiền giống nhau, hắn cảm thấy đi, nếu hắn thiếu tiền thời điểm, chính mình bán hắn một cái tốt lời nói đảo cũng không tồi. Liêu kiến quốc, ta thiếu tiền. Huynh đệ, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, từ 4 năm trước bắt đầu, ca ca ta liền chưa từng thiếu tiền được chứ. Hiện giờ ca tiền riêng đều đã đột phá 1 ngàn được chứ. Đây là cái thời đại nào, 1 ngàn nhiều đồng tiền chính là có thể nói cự phú hảo phạt. Như vậy có tiền ta sẽ thiếu một khối đồng hồ tiền. Một bên lốc liêu kiến quân cùng Diệp Tân Trúc nghe được đinh đầu nói lúc sau, phụt một chút liền cười, bọn họ đại ca cư nhiên bị người ta nói thiếu tiền. Ha ha ha, giản thật quá thú vị, thấm tác, đại ca biểu tình thật sự thực xuất sắc, chờ cái gì thời điểm tỷ tỷ trở về nhất định phải học cho nàng xem, khẳng định có thể làm nàng nhạc một thời gian. Không nói bọn họ đại ca, đó là bọn họ huynh đệ hai cái, cũng không phải thiếu tiền chủ A. Chỉ là tiết nhất lễ lạc, mụ mụ cũng đưa tiền, ba, diệp thúc thúc cũng đưa tiền, tỷ tỷ cũng sẽ cho bọn hắn phát bao lì xì, còn có đại bá một nhà, đều sẽ cho bọn hắn phát bao lì xì, đừng năm bọn họ tuổi không lớn, nhưng tiền tiết kiệm lại không ít đâu, người bình thường ra tiền tiết kiệm chỉ sợ cũng chưa bọn họ nhiều đâu. Này, đây là tạm, chính mình lại chưa nói chế cười, này hai hải tử cười cái gì đâu, đinh sáu hòa thượng quá cao sở không tới đâu. Không hiểu được tình huống, nhìn nhìn cười đến có chút tặc hề hề hoa hoa, lại mới nhìn về phía liêu kiến quốc, khó hiểu nói, liêu huynh đệ, ta, ta là nói sai cái gì sao? Trường 831, gì, kia không phải? Ngươi sắc thật sai có chút thái quá, ta nói đồng hồ, cũng không phải ta trên tay mang này khối, ngươi nếu là có tâm đâu, liền mua, nếu là không có hứng thú coi như ta chưa nói, được rồi, chạy nhanh đem ngươi muốn đều nói đi. Ta xem, có hay không, có chúng ta bàn lại giá cả, không đúng sự thật, kia đã có thể xin lỗi. Liêu Kiến Quốc nhưng thật ra không có phủ nhận, trực tiếp liền nói, hắn nhưng không sợ cái này đinh sáu, lại nói, kỳ thật hắn đôi đinh sáu vẫn là có chút hiểu biết, nếu bằng không, hắn cũng là sẽ không cùng người như vậy buôn bán, không nói thân phận của hắn, chính là đầu cơ trục lợi nếu là gọi người cấp bắt lấy nói, cũng đủ hắn uống một hồ, hắn lại không nốc, sao có thể hố bản thân đâu? Nghe được lời này, đinh sáu còn có cái gì không rõ, hóa ra nhân gia thiệt tình không thiếu tiền, liền vài tuổi đại tiểu hoa nhi đều hiểu được, cũng là, trước kia nhà này cô nương chính là ở bộ đội công tác đâu, nghe nói vẫn là thập phần lợi hại nữ phi công, trời mới biết nhà bọn họ có bao nhiêu thứ tốt, có tay mới biểu tựa hồ cũng rất bình thường. Bất quá, hắn cũng không dám đỏ mắt vài thứ kia, càng không dám sấn cơ hội này lấy nhà bọn họ nhược điểm, phải biết rằng... Lúc trước cái kia làm hắn dẫn người tới liêu gia tìm việc như người, còn có cái kia lúc trước nhất xúc động tiểu bình đã sớm bị hạ phong đến không biết cái nào nông trường chịu khổ đi, hắn đến bây giờ còn có thể tại cái này tổ chức đã xem như không tồi. Trong lòng có số, Đinh Sáu thật đúng là liền nghiêm túc suy nghĩ một chút trong nhà còn thiếu vật phẩm, sau đó cũng không khách khí trực tiếp liền cấp liêu kiến quốc báo ra tới, đến nội mấy thứ này giá cả không cần phiếu giống nhau ớn đoạn giá hẻm bên kia nhi giá cả tính. Hai người nhỏ giọng nói chuyện đã lâu mới rốt cuộc câu thông xong, đinh xáo thanh toán một bộ phận tiền trả trước lúc sau, cảm thấy mỹ mãn đi rồi, mà liêu kiến quốc đâu, cũng vui vẻ, lúc này đây kiếm tiền cũng không ít đâu, trừng tiểu nhị chăm khối, so với hắn này một năm ở nông thôn loại mà kiếm được còn nhiều đâu, bất quá hắn cũng không đem này đó tiền thu hồi tới, ngược lại nộp lên cấp lý tiểu phân. Kỳ thật! chính yếu chính là trong tay hắn kia khối đồng hồ giá cả cao, đồng hồ như vậy tinh quý hóa, bọn họ huyện thành căn bản là không có, mà đinh sáu ra hỏa kia, cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, cư nhiên quyết định mua, làm liêu kiến quốc kinh ngạc chính là, đinh sáu cư nhiên cũng có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới mua đồng hồ, thoạt nhìn, nhà khác cũng không hắn trong tưởng tượng như vậy nghèo đâu. Đinh sáu đi rồi không trong chốc lát, Lý Tiểu Phân liền đem đồ ăn làm tốt, Được đến thịt heo tự nhiên cũng làm thành một đạo thập phần mỹ vị món chính, chỉ tiếc a, ngay cả Lý Tiểu Phân chính mình đều cảm thấy không có nữ nhi làm ăn ngon, rõ ràng, nàng trù nghệ cũng là không tồi a. Ăn cơm xong, Lý Tiểu Phân liền đem những cái đó thịt phân một chút, làm bọn nhỏ cấp cho nhà mình quan hệ tương đối thân cận mấy nhà tặng đi, này cũng chính là năm nay nhi tử quang minh chính đại lộng một đầu heo trở về, cho nên nàng mới dám làm như vậy, gác năm rồi. Nàng cũng sẽ không làm như vậy, nhận người đỏ mắt chuyện này, Lý Tiểu Phân trước nay liền không làm. Tiểu Phân A, thím thật là không biết nên nói cái gì mới hảo, nhà ta Tiểu Tam Nhi A, kia thật là lấy nhà các ngươi Tiểu Quân Tiểu Trúc Phúc, khách khí nói thím cũng không nói nhiều, về sau có cái gì yêu cầu nhà của chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói. Tiểu Tam tử người một nhà hôm nay giống như là nằm mơ giống nhau, không nghĩ tới người ở trong nhà ngồi, phúc tử bầu trời lạc. Tiểu Tam Tử chỉ ra cửa một chuyến liền mang theo nửa phiến thịt heo về nhà, còn có như vậy nhiều tiền, đỉnh được với Nhi tử tức phụ tốt nhất mấy tháng ban Nhi. Nay không, an cơm, chứ mãi mãi liền tới đây tìm Lý Tiểu Phân nói chuyện, nhớ tới lúc trước chính mình người một nhà làm những chuyện này, cùng với nhìn đến nhà mình Tiểu Tôn Nhi đi theo nhà hắn kiến quân cùng nhau ở kia luyện tới luyện đi bất mãn, nàng này mặt dạ a, liền có chút hồng. Tưởng tượng đến nhà mình tiểu tôn tử tổng cùng tiểu quân đi trong núi, mỗi lần đều có thể mang về tới một ít món ăn hoang dã nhi trở về thời điểm, nàng liền càng ngưỡng ngùng. Thiểm, đều là quê nhà hàng xóm, ngài nói này đó không phải khách khí sao, năm đó à, nếu không phải nhà ngươi tiểu tam tử, nhà ta tiểu yên còn không biết có thể hay không tồn tại đâu, Sau lại à, nàng không thấy, không phải là dừa các vị hàng xóm nhóm đi trong núi tìm trở về sao, ai. Thời gian này quá đến thật là nhanh a, nhoáng lên đều nhiều năm như vậy. Lý Tiểu Phân có chút cảm khái, thời gian quá đến thật đúng là mau a, bọn nhỏ một đám đều lớn, còn đều càng ngày càng có tiền đồ, nàng liền cảm thấy a, chính mình cho dù là đã chết, về sau cũng có mặt đi gặp nàng kia chết đi trượng phu đâu. Chính là có một chút nhi, Lý Tiểu Phân cảm thấy không tốt lắm, trong nhà rõ ràng đồ ăn nhiều đến ăn không hết, lại còn phải lặng lẽ, sợ bị người phát hiện ngay cả dưỡng cái gà, cũng đến chịu quản chế, ngẫm lại đều cảm thấy ngẹn quất, thật không biết như vậy nhật tử khi nào mới có thể kết thúc, ai? Còn cô à, trượng phu, nhi tử, nữ nhi đều hạ phóng đi nông thôn, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, hai hài tử đều đi đi học, ngày thường trong nhà liền nàng một người, thật là quái quản cú é. vốn định ăn tết có thể người một nhà đoàn cái viên đâu, nữ nhi lại không biết như thế nào, không có biện pháp trở về ăn tết. Tưởng tượng đến này đó à, nàng này trong lòng liền vui mừng không đứng dậy. Còn không phải sao, thời gian quá đến thật là nhanh nột. Nhớ trước đây à, tiểu yên kia hải tử bị vị kia giải phóng quân đồng chí cứu lên tới thời điểm à. Ta liền sợ nàng cứ như vậy không có. Kết quả à, ngươi không biết nha, ta cho nàng nấu canh gừng lại kêu nàng toàn phun kia giải phóng quân đồng chí trên mặt đi. Sợ tới mức ta tâm can nhi đều ở nhảy đâu. lão thái thái nghe vậy. Trên mặt lộ ra một kia hoài niệm chi sắc, nói lên lúc trước kia tiểu cô nương rơi xuống nước chuyện này lại là mặt mày hớn hở, dừng một chút lại nói, tiểu phân ngươi là không biết nha, lúc ấy kia giải phóng quân đồng chí biểu tình, tấm tắc thật là quái dọa người đâu. Kia hải tử thật đúng là, cũng quá không lễ phép. Lý tiểu phân nghe vậy, mặt cũng có chút đỏ, chuyện này à, lao thái thái lúc trước cũng nói qua, bất quá mỗi khi nghe thấy cái này nàng liền sẽ ngượng ngùng, rốt cuộc. Phun người vẻ mặt chuyện này, thật thật là thất lễ cực kỳ nột. Lão thái thái xua xua tay nói, kia chỗ nào có thể quái nàng đâu? Lúc ấy à, kia nha đầu đều mau không có. Tiểu bộ dáng nhưng dọa người, may nàng đem canh phun ra, sau lại liền đưa đi vệ sinh sở, bằng không nột, trời mới biết nàng tỉnh không tỉnh đến tới nha. Là người đến lúc trước nhân gia chẳng những đem nữ nhi cứu lên, còn đưa đi bệnh viện, càng cho các nàng ra để lại một số tiền tài, Lý Tiểu Phân liền có chút xuất thần. Cũng không biết lúc trước cứu nhà mình nữ nhi ân nhân tìm được không có, nếu là tìm được rồi, nhất định đến đem tiền còn cho nhân ra, không thể làm nhân ra suất lực lại ra tiền nột. di nói đến vị kia giải phóng quân đồng chí, ta chẳng lẽ là hoa mắt? Như thế nào giống như nhìn đến vị kia giải phóng quân đồng chí cùng tiểu yên kia nha đầu cùng nhau đã trở lại đâu? lão thái thái vốn đang muốn nói cái gì, vừa nhấc mắt, lại phát hiện viện ngoại đi tới hai người. Trong đó một cái nàng tự nhiên nhận thức, chỉ là mặt khác cái kia, như thế nào như vậy giống lúc trước vị kia giải phóng quân đồng chí a Rùi rùi mắt vừa thấy, thật đúng là nột. chương 832 Vô đề Lý Tiểu Phân nghe vậy cũng chạy nhanh ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn qua đi, phát hiện nhà mình nữ nhi đã trở lại, kích động đến chạy nhanh hướng bên kia nhi chạy tới, một bên chạy còn một bên nói, ngươi cái này nha đầu à, phía trước không phải nói không thể về nhà ăn tết sao. Là lần này sự tình làm được thực thuận lợi sao? Bằng không sao có thể lúc này trở về A. Sau đó nàng lại nhìn về phía đứng ở nữ nhi phía sau. Theo lão thái thái nói là nữ nhi ân nhân cứu mạng giải phóng quân đồng chí nói. Ân nhân đồng chí, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra tiểu yên. Trước kia A, ta vẫn luôn liền muốn giáp mặt cảm tạ một chút đã cứu ta nữ nhi ân nhân. Chính là A vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, khả xảo hôm nay nhìn thấy, mau mau. Tiến vào uống chén trà nóng ấm áp thân mình. Lý Tiểu Phân thập phần nhiệt tình, nàng thậm chí đều không có hỏi nữ nhi là như thế nào tìm được chính mình ân nhân cứu mạng, dù sao Lão thái thái lúc trước là gặp qua nữ nhi ân nhân cứu mạng, muốn làm hẳn là sẽ không nhận sai mới là, cho nên lãnh người liền hướng trong nhà đi. Lại nói tiếp, này vẫn là phượng khuyên ca lần đầu tiên đến Liễu như yên trong nhà đâu, vốn dĩ Liễu như yên không nghĩ dẫn hắn tới, bất quá sao. Phượng Khuynh ca đã có quyết định, liền không phải Liễu Như Yên có thể cự tuyệt được, nhìn nhìn, đến lúc này nhưng không phải đã chịu nhiệt tình hoan nên sao. Liếc mắt một cái Liễu Như Yên, Phượng Khuynh ca khỏe miệng hơi tiểu, này tỏ vẻ hắn hiện tại tâm tình đặc biệt hảo. Liễu Như Yên âm thầm mắt trận trắng nhi, nàng xem như phát hiện, vị này à, chẳng những hấn người lợi hại, này ra mặt cũng đủ hầu, liền cùng kẹo mạch nha dường như, dính thượng liền không xuống, nàng liền kỳ quái, chẳng lẽ... Vị này hoàn thành cái kia nhiệm vụ lúc sau liền không khác nhiệm vụ. liên tính không nhiệm vụ, cũng nên hồi hắn bản thân trong nhà ăn tết đi. Ai gia huy, thật đúng là năm đó vị kia dung cảm giải phóng quân đồng chí A, giải phóng quân đồng chí ngươi hảo A, không nghĩ tới ta lão thái bà thật đúng là có thể tái kiến ngươi đâu. Xem các ngươi bộ dáng này, hẳn là đuổi thật lâu lộ, mau vào phòng nghỉ một lát, uống điểm nhi trà ấm áp. Lão thái thái cũng phản ứng lại đây. Này giải phóng quân đồng chí cư nhiên thật xuất hiện, vẫn là đi theo Liễu Gia Nha Đầu tới. Chẳng lẽ hắn cùng Liễu Gia Nha Đầu là chiến hữu? Anh cũng có khả năng là trước đây chiến hữu, rốt cuộc Liễu Gia Nha Đầu đã rời đi bộ đội đến nông thôn đương thanh niên trí thức đi đâu, chỉ là không hiểu được vị này lại đây bọn họ nơi này là muốn làm gì. Này tất nhất, thật gọi người tò mò a, lao thái thái trong mắt tất cả đều là nồng đậm tò mò chi sắc. Chỉ là lại tò mò Nàng hiện tại cũng không dám tiếp tục ngốc tại nơi này, rốt cuộc, nhân ra chính là giải phóng quân đồng chí đâu, trời mới biết hắn lúc này đây tới liêu gia là có chuyện gì như đâu. Nói xong, nàng liền vội vàng cùng Lý Tiểu Phân nói thanh liền đi trở về, chẳng qua a, kia đôi mắt vẫn là thường thường hướng bên này ngó tới. Vì nhân dân phục vụ, là chúng ta nên làm sự. Phượng Khuynh Ca trên mặt mang theo cùng tuân Tới cười, khiến cho hắn thoạt nhìn phá lệ hiền lành, thật là không nghĩ tới. Cách vách ra lão thái thái ánh mắt nhi cư nhiên như vậy hảo, như thế tỉnh hắn rất nhiều phiền toái Ân, hắn nhớ rõ nhà nàng có cái tiểu tôn tử thân thể rất không tồi tới, có lẽ có thể để cử đi bộ đội. Lý tiểu phân hơi kem kêu trước mặt nụ cười này hoảng hoa mắt, cái này, cái này giải phóng quân đồng chí sinh đến cũng quá đẹp chút. Một thân hơi thở nhìn so bình yên an tâm bọn họ đều còn mạnh hơn thượng vài phần, chỉ là hắn như thế nào đi theo nhà mình nữ nhi phía sau đâu. Là có chuyện gì yêu cầu các nàng ra hỗ trợ sao? Vị này đồng chí là Lý Tiểu Phân mang theo phượng khuyên ca tiến phòng Trong phòng Diệp Nam liền thấy được Đối với Tiểu Hiên có thể gấp trở về ăn tết Diệp Nam cũng không tính quá ngoài ý muốn Rốt cuộc phát sinh ở trên người nàng sự tình Cái gì đều nói không chừng Chỉ là cái này vừa thấy liền bất phàm Tiểu Tử đi theo Tiểu Hiên đến nhà bọn họ tới là chuyện gì xảy ra nhi Diệp Nam hỏi Nhìn nhìn Lý Tiểu Phân Sau đó lại nhìn về phía liễu Như Yên, thực hiện nhiên, hắn tưởng từ liễu Như Yên nơi đó được đến đáp án, bất quá liễu Như Yên còn không có tới kịp nói chuyện đâu, liền bị Lý Tiểu Phân đánh gãy. Nam ca, vị này giải phóng quân đồng chí A, chính là năm đó đem nhà của chúng ta Tiểu Yên cứu trở về tới ân nhân đâu, lúc trước nếu không phải hắn A, Tiểu Yên tám phần không có, thật là ít nhiều vị này giải phóng quân đồng chí, đúng rồi, giải phóng quân đồng chí. Ngươi như thế nào xương hô à? Lý Tiểu Phân nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng một viên cảm ơn chi tâm vẫn là thực nhiệt tình, bởi vậy vội nói. Đã không có người ngoài ở, Phượng Khuynh Ca cũng thật sự khiêm tốn, cười nói, Thúc Thúc Hảo, A Di Hảo, ta là Phượng Khuynh Ca, là một người quân nhân. Nói, hắn lại đem phía trước liền biên tốt một bộ lý do thoái thác nói ra, không ngoài chính là ở bên này nhi có cái nhiệm vụ phải làm, muốn ở nhà bọn họ ở tạm một đoạn thời gian vân vân. Lại nói tiếp, liều gia tuy rằng không lớn, nhưng bởi vì trước kia bình yên cùng an tâm bọn họ sẽ qua tới, cho nên mái hiên ngoại đã kiến ba cái tiểu cách gian, diện tích cùng liều như yên kia gian không sai biệt lắm, mặc dù là người trong nhà đều thể, lại nhiều trụ hai người cũng không thành vấn đề. liễu như yên nhìn phượng khuyên ca một người ở nơi đó biểu diễn, thiệt tình không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, hoàn toàn có thể hồi chính mình ra an tiết nột. Tính, không nghĩ ra liền không nghĩ đi, Ừ, bất quá nếu đi theo chính mình tới, cũng không thể làm hắn quá thoải mái, cần thiết đến làm hắn giáo chính mình một ít trận pháp chi thức mới thành. Diệp Nam nhìn về phía phượng khuyên ca trong ánh mắt mang theo một ít xem kỹ, hắn không nốc, người này chẳng những diện mạo thập phần trường, thả trên người còn có một cổ tử nói không rõ khí thế, vừa thấy liền không phải cái bình thường con nhân, hắn như thế phóng thấp tư thái, muốn nói không tổn cái gì tâm tư. Hắn mới không tin đâu, hắn lại không phải mau đầu tiểu tử. Tuy nói tiểu yên cũng không phải hắn thân sinh nữ nhi, nhưng rốt cuộc ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy, thả tiểu yên kia hài tử đối bọn họ người một nhà cũng đều thập phần hảo. Có thể nói, nhà bọn họ có thể giống như nay hảo sinh hoạt cùng tiểu yên cống hiến cùng nỗ lực đều là phân không khai. Nếu người này tâm thuật bất chính, hắn nói cái gì đều sẽ không làm hắn bản tính như ý thực hiện được. Người này miệng thượng nói rất đúng giống cùng thật là. Diệp Nam cũng không phải nói không tin, chỉ là hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nghĩ ra cái gì manh mối, nghĩ đến tưởng Vân, cũng chỉ quyết định trong khoảng thời gian này hắn muốn nhìn chằm chằm điểm nhi người này, chỉ hy vọng hắn sớm chút rời đi. "Nga, Phượng đồng chí, tới tới, uống chén trà nóng ấm áp, này ngày mùa đông, nhưng lạnh đâu." Lý Tiểu phân động tác nhanh chóng cho hắn cùng nhà mình Nữ Nhi đổ chén trà nóng, cười đưa cho các nàng. Sau đó nhìn nữ nhi nói, ngươi cái này nha đầu à, ta còn tưởng rằng ngươi năm nay thật không trở về nhà ăn tết đâu. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Liêu như yên còn chưa nói lời nói đâu, Phượng Khuynh ca tiếp nhận trà nóng uống một ngụm khí liền nói, A-di này nhưng hoan uổng tiểu yên đồng chí, lúc này đây a, nàng là cùng ta cùng nhau chấp hành một bí mật nhiệm vụ, lại không phải cố ý muốn cho A-di lo lắng. Liêu như yên, còn có thể hay không làm ta nói một câu a? Mỗi đến, người này ra mặt thật đúng là so tưởng thành còn dày hơn đâu, ta chính mình không có miệng sẽ không nói sao. Muốn người giúp ta nói. Nói cũng không đem lời nói đều nói xong, cuối cùng còn muốn chính mình tỏ thái độ. Chương 833, lễ gặp mặt. Liêu như yên trong lòng không dễ chịu nhì, nhưng trên mặt lại còn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ phải cười hướng nhà mình mụ mụ nói, mẹ, Phượng huấn luyện viên là ta trước kia ở hàng không học viện huấn luyện viên. Lúc này đây hoàn toàn là ngoại ý muốn hỗ trợ chấp hành một cái nhiệm vụ, ta cũng là vừa mới mới hiểu được nhiệm vụ này cùng chúng ta huyện còn có chút quan hệ, cho nên liền gấp trở về ăn tết, mẹ, có hay không cái gì ăn à, ta đói bụng. Vừa nghe nữ nhi nói đói bụng, Lý Tiểu Phân mới phản ứng lại đây, nàng vừa mới thật đúng là vui mừng quá mức, cư nhiên cũng chưa quan tâm một chút nữ nhi có hay không bị đói mệt nghe vậy nàng chặn lại nói, có có có, nhìn một cái ta này đầu vóc. Đều vui mừng đến đã quên các ngươi trở về định là không ăn cơm, các ngươi chờ, ta đây liền đi cho các ngươi nấu cơm. Nói xong nàng liền chuẩn bị đi, nghĩ nghĩ rồi lại quay người từ trong ngăn tủ lấy ra một ít hạt dưa đậu phộng gác trên bàn nói. Phượng đồng chí, tiểu yên à, các ngươi ăn trước điểm nhi quả khô lót lót bụng, ta bên này một lát liền hảo a. Mẹ, ta và ngươi cùng nhau. Liêu như yên lại không tính toán ở một bên nhi nhìn, kéo nhà mình mụ mụ tay liền hướng phòng bếp đi. Ừ, ăn nàng đồ vật, phải giáo nàng bản lĩnh, bằng không nàng chẳng phải là mệt sao, cũng không biết hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Ở nhà mình mụ mụ mỹ mắt thấp hèn đem tài liệu đổi thành mang linh khí nguyên liệu nấu ăn chuyện như vậy, liếu như yên làm được rất thuận, nàng là quyết định chủ ý nếu không có thể lãng phí lần này cơ hội, bởi vậy đánh nàng nói chuyện bắt đầu, liền quyết định muốn đem hắn dạ dày cấp dưỡng điều, đều nói bắt người tay ngắn, ăn thịt người tay nhu nhược, hừ hừ. Mẹ con hai người ở trong phòng bếp một bên nấu cơm một bên nói chuyện hiếm. Đại đa số thời điểm đều là Lý Tiểu Phân hỏi nhà mình nữ nhi ở nông thôn quá thế nào, liếu như yên đâu, liền cùng nàng nói một ít đội sản xuất đầu thú sự nhi. Tự nhiên không có nói nào đó người chuẩn bị đem nàng chói đi chuyện này, này muốn nói ra tới, Lý Tiểu Phân còn không được lo lắng chết nhột. Mà ngoài phòng Diệp Nam cũng không có nhàn rỗi, nhìn Phượng Khuynh Ca câu được câu không nói chuyện, Phượng Khinh Ca rốt cuộc là nam tử đối bại ở trên bàn hạt dưa đậu phộng gì đó làm như không thấy hắn phía trước liền hiểu được liễu gia vị này cha kế không đơn giản hiện tại hắn cũng muốn nhìn một chút vị này đối liễu gia mấy cái hải tử có phải hay không thiệt tình tương đái chính hắn gia vị kia mẹ kế liền không phải cái tốt hắn là đã sớm lạnh tâm cùng diệp nam ngươi tới ta đi nói như vậy như vậy chuyện này lại là phát hiện vị này thật đúng là không đem liễu gia mấy cái tỷ đệ trở thành người ngoài kia lời trong lời ngoài cảnh cáo hắn lại như thế nào nghe không hiểu. Càng là cùng trước mắt người trẻ tuổi nói chuyện với nhau, Diệp Nam liền càng là có thể phát giác hắn không đơn giản. Đối với tâm tư của hắn, hắn cũng mơ hồ có vài phần suy đoán, mà này vài phần suy đoán, lại là làm Diệp Nam tâm sinh ngợi hoài. Nếu, hắn vẫn là đã từng hắn, tốt xấu cũng có thể che chở điểm nhi kia hài tử, chính là hiện tại. Ba ba, chúng ta đã về rồi, di, ba ba. Nhà của chúng ta tới khách nhân sao? Ta sao không quen biết ta? Diệp Tân Trúc cùng nhị ca cùng đi biểu gì ra tặng thịt heo, liền nhảy nhót trở về nhà, còn không có vào nhà đâu liền lôi kéo rộng nhi hô, tiến phòng, liền nhìn đến một vị lớn lên so ra tự đại đường ca còn phải đẹp vài phần người, tức khắc liền có chút ngạc nhiên hỏi. Diệp Nam ra mặt chịu động một chút, cái này tiểu nhi từ nào chỗ nào đều hảo, chính là có đôi khi đi, quá mức hoạt bắt chút. Còn có chút thiếu kiên nhẫn, nhìn xem, lúc này mới bao lớn điểm chuyện này a, hắn liền hô to gọi nhỏ, giống bộ dáng gì. Hắn nghĩ như vậy, kỳ thật đi, hoàn toàn chính là giận chó đánh mèo, phải biết rằng, ngày thường hắn nhất chính là nhà mình tiểu nhi tử như vậy hoạt bắt đầu. Ân, vị này đồng chí là tỷ tỷ người trước kia vấn luyện viên, còn không chạy nhanh thấy cái lady. Tuy rằng trong lòng không quá thích cái này mang theo mục đích tới trong nhà trẻ chung người. Nhưng nên có lễ nghĩa vẫn là đến có, bởi vậy, Diệp Nam gật gật đầu, Thế Phượng Khuynh ca làm cái giới thiệu, nhìn đến sau vào nhà Liêu Kiến Quân cũng làm hắn cùng nhau đi. Vừa nghe là tỷ tỷ trước kia huấn luyện viên, Liêu Kiến Quân một đôi mắt nháy mắt liền sáng, hắn ngày thường nhất sùng bái nhà mình tỷ tỷ, có thể dạy ra tỷ tỷ như vậy lợi hại người huấn luyện viên khẳng định cũng là cực lợi hại, bởi vậy, Liêu Kiến Quân thực nghiêm túc nói, "Phượng huấn luyện viên hảo, ta là Liêu Kiến Quân." Đa tạ liêu huấn luyện viên tại bồi tỷ tỷ của ta. Diệp Tân Trúc hiện giờ còn không lớn có thể lý giải huấn luyện viên là ý gì, bất quá thấy ca ca nói như vậy, cũng theo ca ca nói chào hỏi, bất quá hắn từ nhỏ liền sinh đến phấn điêu ngọc chắc, nhưng thật ra phá lệ chọc người thích. Các ngươi hảo, về sau kêu ta phượng đại ca liền thành, lần đầu tới, ta cũng không mang cái gì thứ tốt, cái này, là ta cho các ngươi lễ gặp mặt. Phượng Khuynh ca móc ra hai quả cũng không quá thu hút thoạt nhìn cùng ngọc bài không sai biệt lắm, nhưng tài chất lại không phải ngọc tiểu thẻ bài đưa cho hai người, thần sắc ôn hòa nói. Đừng nhìn này hai khối tiểu mục bài thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng thực tế lại là Phượng Khuynh ca chế luyện ra tới pháp khí, đối với người tập võ tới nói còn có rất lớn rút ích, không chỉ có như thế, ở thời điểm mấu chốt còn có thể thừa nhận nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực một kích, chính là cái bảo mệnh hảo bảo bối đâu. Ta đại bọn nhỏ cảm tạ Phượng đồng chí, chỉ là này lễ gặp mặt Phượng đồng chí vẫn là thu hồi đến đây đi, vô công bất thụ lộc. Diệp Nam tuy rằng nhìn không ra này hai khối chỗ đặc biệt, nhưng trực giác này hai khối thẻ bài cũng không đơn giản, bởi vậy không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Diệp thúc thúc qua khách khí, đã nhiều ngày đều phải ở tại Liêu Gia, chính là quái dày, này cũng không phải cái gì tình quý ngoạn ý nhi, coi như là cho hai đứa nhỏ mang chơi bãi. Nói. Không khỏi phân trần liền trực tiếp đem kia hai khối tiểu mục bài cấp quải tới rồi hai người trên cổ. Hắn động tác mau thật sự, cơ hồ là trong chớp mắt liền làm xong hết thảy. Diệp Nam Nếu không phải hắn rất có thể ngậm đi nhà bọn họ nha đầu, Diệp Nam cảm thấy chính mình rất có thể sẽ thích cái này tiểu tử. Chỉ là hiện tại sao, thấy thế nào đều cảm thấy hắn không có hảo ý. Đương nhiên, cái này không có hảo ý tự nhiên không phải đối nhà bọn họ người làm ra cái gì không tốt sự tình tới hoàn toàn tương phản, mà là làm rất nhiều làm bọn hắn cảm động sự tình. Một mang lên một bài, Liêu Kiến Quân cùng Diệp Tân Trúc hai người liền cảm giác được quanh thân đều truyền đến một cổ lãnh bọn họ đầu vóc càng thêm thanh minh cùng tập trung cảm giác. Loại cảm giác này thực thần kỳ, nhưng chẳng sợ chỉ là mới vài tuổi Diệp Tân Trúc cũng bản năng biết, cái kia một bài là cái thứ tốt, hảo bảo bối, đôi chính mình có rất tốt chỗ. Liêu Kiến Quân rốt cuộc số tuổi đại chút, chấn kinh rồi một chút lúc sau cũng ý thức được chính mình không nên nhận lấy như vậy hảo bà bối, phản ứng đầu tiên chính là hái xuống còn cấp vị này tỷ tỷ huấn luyện viên, một bên trích còn một bên nói, Phượng, Phượng đại ca, này lễ vật quá quý trọng, ta cùng đệ đệ không thể mớn. Diệp Nam vừa nghe cũng hiểu được kia thẻ bài bất pháng chỗ, cũng chạy nhanh kéo qua nhi tử chuẩn bị đem kia thẻ bài hái xuống còn cấp nguyên chủ, chỉ tiếp không đơn thuần chỉ là là hán, chính là luyện hồi lâu võ công liễu kiến quân. Cũng không có thể đem một bài hai xuống, mấy người tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Diệp Nam, ngọn ý nhìn này như thế nào cùng Tiểu Yên cho bọn hắn đổ vật không sai biệt lắm à, đều là một mang lên liền trích không xuống dưới. Hắn ánh mắt mang theo chút xem, kỹ nhìn về phía Phượng Khuynh Ca, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì tới, chỉ tiếc, gì cũng không thấy ra tới. chương 834, Đại ca Việt Hôn Nhân Phượng Đông Chí, ngươi lễ gặp mặt quá mức quý trọng, vẫn là thỉnh thu hồi đi thôi nhà của chúng ta thật sự chịu không dậy nổi diệp nam vẫn luôn đều hoài nghi tiểu yên không phải người bình thường cái này càng thêm xác minh hắn ý tưởng chỉ là hắn không nghĩ tới cái này người thanh niên cũng cùng tiểu yên giống nhau nhưng tiểu yên là liễu gia hải tử nàng cấp đồ vật nàng người nhà có thể thản nhiên chịu chi nhưng hắn lại không được phượng khinh ca lại là hơi hơi mỉm cười cũng không tức giận chỉ nói tiểu ngoạn ý nhi thôi thượng không được mặt bản còn nữa nói, ta đưa ra đi đổ vật, liền chưa từng có còn trở về quá, Diệp thúc thúc không cần để ý, kiến quân, tân trúc, nghe nói các ngươi thân thủ không tồi, đi, đi ra ngoài luyện luyện, làm ta nhìn xem các ngươi luyện được như thế nào. Nói xong, cũng không đợi Diệp Nam lại cự tuyệt, liền đứng dậy ra cửa, hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn ngốc tại trên tinh cầu này hảo hảo sinh hoạt, không đem đời trước cựu hận xả đến này một đời tới, nói cách khác, Hắn nơi nào sẽ như thế tâm bình, khí hòa đối đái Diệp Nam như vậy một cái bình thường đến không thể lại bình thường người đâu. Chớ nói Diệp Nam, đó là trên thế giới này bất luận cái gì quốc gia trưởng của người, hắn đều không cần để vào mắt, chỉ là nếu quyết định hảo hảo sinh hoạt, liền cũng không cần đem chính mình vị trí bãi quá cao, bởi vì nói vậy, liền quá mức không thú vị. Hai cái tiểu nhân vừa nghe, tức khắc liền tới rồi hứng thú, tỷ tỷ này nửa năm qua cũng không thường ở nhà. Ngẫu nhiên về nhà chỉ điểm một chút bọn họ cũng là rất khó đến, hiện tại tỷ tỷ huấn luyện viên tới, còn muốn bọn họ luyện võ cho hắn nhìn xem, không nói được liền sẽ mở miệng chỉ điểm một chút bọn họ, cơ hội như vậy càng thêm khó được. Nếu trên cổ đồ vật trích không xuống dưới, huynh đệ hai người lại không phải Diệp Nam, cho nên cũng không như vậy nghĩ nhiều pháp, vui mừng liền đi theo hắn ra cửa, sau đó liền ở trong sân nghiêm túc đánh lên quyền tới. Diệp thúc thúc, làm tiểu quân bọn họ thu bãi. Không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này. Bên ngoài động tinh cũng giấu không được Liếu Như Yên. Lúc này, Liếu Như Yên bưng một mâm đồ ăn ra tới bày ở trên bàn. Sau đó nhìn vẻ mặt dối giám Diệp Nam, cười nói. Diệp Nam ánh mắt thật sâu nhìn Liếu Như Yên. Liếu Như Yên cũng không có lảng tránh hắn ánh mắt. Nàng trong mắt một mảnh bằng thẳng, nhìn không tới cực nhỏ nẻ tránh chi sắc Như thế thản nhiên, lại là làm Diệp Nam dẫn theo tâm trầm dãi thả xuống dưới. Cũng là... Đánh hắn ngày đầu tiên tiến liêu ra khởi, liền phát hiện đứa nhỏ này không giống người thường, sau lại phát sinh sự tình hắn cũng xem ở trong mắt, cái này nha đầu nhất định có chính mình bí mật, mỗi người đều có bí mật, tỉ như chính hắn, lại tỉ như bên ngoài vị kia phượng đồng chí. Sau một lúc lâu, hắn mới gật gật đầu nói, hảo, thúc thúc biết ngươi trong lòng hiểu rõ, nếu ngươi nói như vậy, kia thúc thúc liền cũng không hề dối dám chuyện này, chỉ là ngươi, chính ngươi rốt cuộc phải cẩn thận chút. Thế gian này nhân tâm hiểm ác, rất nhiều chuyện chính ngươi cần phải ở lâu cái nội tâm, nếu không tất nhiên sẽ có hại. Ơn, ta minh bạch. Liệu như yên tâm là mềm mại, tiếp trước, bên người nàng lục đục với nhau sự tình cũng không nhiều, ai làm nàng vẫn luôn cũng chỉ là cái ma ốm đâu, đến là cũng nhìn một ít, chẳng qua, cũng chưa cái gì tự mình thể hội thôi. Ma nàng người nhà, cũng tuyệt kế sẽ không ở nàng trước mặt nói này đó, vị này tuy rằng là cha kế nhưng hắn mấy năm nay làm sự tình, cũng đích đích sát sát kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, bất luận là đối nàng cũng hảo, vẫn là trong nhà mặt khác mấy cái hài tử. Đương nhiên, liêu kiến quốc tuổi hơi đại, phía trước cũng hoàn toàn không vui cùng hắn ở chung, bởi vậy đến bài trừ bên ngoài. Hắn hiện giờ có thể như vậy trắng ra cùng liêu như yên giảng này đó, đó là chân chính đem nàng trở thành người trưởng thành tới nhìn. Tuy rằng nàng hiện giờ mới chỉ phải mười mấy tuổi, mười mấy tuổi, Nếu là sinh ra sớm cái ba bốn mươi năm, kia nàng tất nhiên là trong nhà nuông triểu từ bé tiểu thư, vạn sinh hai ba mươi năm, kia cũng là tổ quả đóa hoa cùng tương lai, thế nào cũng sẽ không giống như bây giờ. Cũng là nàng chính mình tranh đua, cũng có thuộc về nàng cơ duyên, mới có thể đủ tiến vào đến hàng không học viện, còn có thể đủ đi bộ đội công tác thời gian lâu như vậy, nơi này đầu đạo đạo, Diệp Nam không nghĩ thăm dự, bởi vì hắn biết rõ. Này hết thể đều cùng hắn không có gì quan hệ, tiểu yên có thể có như vậy tạo hóa, kia tất cả đều là nàng chính mình nỗ lực. Hắn hiện giờ chỉ có một ý tưởng, kia đó là, tiểu yên có thể đãi tiểu trúc giống như tiểu quân giống nhau, như thế, hắn cho dù là đã chết cũng tâm cam nột, bọn họ diệp ra quan cảnh, từ nào một năm tiểu yên mang về những cái đó tin tức, hắn liền minh bạch diệp ra tan, về sau sẽ như thế nào, hắn thấy không rõ lắm. Hắn chỉ hy vọng mấy cái bọn nhỏ có thể đồng lòng, khác hắn không làm nó tưởng. Cho nên dặn dò vài câu lúc sau, Diệp Nam cũng không ở trong phòng đốc, đi ra ngoài xem bọn nhỏ luyện võ, thuận tiện nghe một chút cái kia phượng đồng chí là như thế nào lời bình này những bọn nhỏ. Trước kia nhà bọn họ cũng là cho mời bảo tiêu, chẳng qua hắn năm đó lại không thích này đó, sau lại đó là hối hận cũng là đã muộn. Đừng nói, Tân Trúc tuy nói chỉ là cái vài tuổi hải tử nhưng kia một quyền một chân đánh ra tới, giống như còn thật chính là như vậy hồi sự nhi, từ hạ phóng lúc sau, Diệp Nam có thể về nhà thời gian cũng không nhiều lắm, mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ có thể trở về quá một hai ngày, trở về lúc sau vội này vội nào, nào có công phu xem bọn nhỏ đánh quyền nột. Lúc này nhìn bọn họ hai huynh đệ đều đánh đến ra dáng ra hình, trong lòng càng là cảm thấy tiểu yên kia hài tử là cái tốt, trước nay liền chưa quên chính mình các huynh đệ, chỉ thức à. Không biết là sự tình gì ly bộ đội, bằng không nột, kia hải tử chỉ sợ là có thể ở trong quân sông ra vừa lật thiên địa tới. Bất quá này cũng không có gì hảo đáng tiếc, rốt cuộc, tiểu yên kia hải tử thông minh, đó là không ở trong quân, chỉ cần nàng nguyện ý, nhật tử như thế nào cũng sẽ không quá đến quá kém, tựa như hiện tại, bọn họ một nhà không phải quá đến khá tốt sao, cho dù là ba người đều hạ phong đâu, nhật tử vẫn như cũ quá đến không kém so với người bình thường ra còn muốn quá đến tốt hơn rất nhiều. Này, cũng như vậy đủ rồi, trải qua như vậy nhiều sự, Diệp Nam đối những việc này xem đến thực hay, cái gì phú quý không phú quý, đều không thắng nổi người một nhà bình bình an an. Hiện giờ, bọn họ một nhà đó là quá thật sự thái bình, kia hắn còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Trong phòng, Lý Tiểu Phân nghe xong nhà mình nữ nhi ở nông thôn sinh hoạt lúc sau. Lại bắt đầu cùng nàng nói lên cho hắn đại ca tìm tức phụ nhi sự tình, liền thấy nàng nhăn cái mày, bất mãn nói, hôm nay ngươi ca trở về, ta còn lặng lẽ hỏi qua hắn, có hay không nhìn chúng cô đương, kết quả ngươi đoán hắn nói như thế nào. Liệu như yên đối chuyện này không quá quan tâm, nguyên chủ trong trí nhớ, hắn vị kia đại ca là ăn không hết nông thôn khổ, cho nên liền cưới cái địa phương cô đương, nàng mẹ tuy nói trong lòng không quá thích, nhưng cũng vẫn là dẫn, khi đó à. Hắn đại ca còn có một trường có thể nói miệng, đương nhiên, cũng là nguyên chủ chính mình ốc, nhân gia nói cái gì nàng tin cái gì. Ta ca hắn nói nói như thế nào? Tuy nói nàng cũng không quá quan tâm, nhưng nàng mẹ thoạt nhìn rất để ý, cho nên liếu như yên cũng liền theo nàng lời nói đi xuống hỏi, bằng không còn có thể thế nào đâu. Dù sao nàng hỏi không hỏi, nàng đều đến nói, còn không bằng hống nàng cao hứng, cao hứng đâu. Chương 835, cho người nói tức phụ. Tưởng tượng đến phía trước cùng nhi tử nói lên chuyện này thời điểm, Lý Tiểu Phân liền không vui, nhìn xem nhà người khác giống hắn như vậy đại người trẻ tuổi, hai tử đều có thể đi đường, nhưng hắn đứa con này, cũng không biết là làm sao vậy, cư nhiên lăng nói hắn còn nhỏ, không nóng nảy, quan trọng nhất chính là, nàng xem nhi tử như vậy, làm như thật không đem những cái đó đặt ở trong lòng giống nhau. nay liên thập phần không xong, thấy nữ nhi như vậy hỏi. Nàng tự nhiên như Triệt để giống nhau cùng Nữ Nhi đem nhi tử cho nàng nói những lời này đó đều nói, cuối cùng lại nói, "Ta xem nào, hắn là ý định không nghĩ tìm tức phụ, tuy nói nhà của chúng ta điều kiện giống nhau, nhưng cưới vợ vẫn là cưới đến khởi, ta cũng không có gì cao yêu cầu, chỉ cần người hiểu lý lẽ hiểu chuyện, cần mẫn hào phóng liền thành, chính là ngươi ca hắn." "Ai, thật là tức chết ta." Nói tới đây, Lý Tiểu Phân thật dài thở dài, ngẫm lại lại nói, Ta phía trước còn suy nghĩ kêu các ngươi biểu gì cho ngươi ca lưu ý đâu, kết quả kêu hắn như vậy vừa nói, ta cũng không dám đi, vạn nhất nói tốt, hắn đi không phối hợp, chẳng phải là hỏng rồi nhân gia cô nương thanh danh sao. Nay không phúc hậu chuyện này, nhà của chúng ta cũng không thể làm. Quả nhiên cùng nàng tưởng không sai biệt lắm, kỳ thật liêu kiến quốc hiện giờ cũng chỉ là hơn 20 một chút, lại nói tiếp cũng không tính đại, chỉ có thể nói đặt ở lúc này xác thật không tính tiểu là được, kỳ thật. Nếu liêu kiến quốc hiện tại chỉ có 15-16 tuổi nói, nàng nhưng thật ra không ngại chờ về sau hắn khảo trở về thành lại nói, chỉ là hiện tại sao, lại bằng không. Nghĩ nghĩ, liêu như Yên mười nói, mẹ, con cháu đều có con cháu Phúc, ta ca, phỏng trừng có tính toán của chính mình, ngươi yên tâm, quay đầu lại ta cùng hắn tâm sự, xem hắn rốt cuộc có cái gì ý tưởng không có, nếu có, chúng ta đây có thể giúp liền giúp nếu là không có, kia cũng không cần cấp ca cũng không tính đại, từ từ tới là được. Lý Tiểu Phân cũng biết chuyện này cấp không tới, cũng chỉ có thể thở dài, bằng không còn có thể làm sao bây giờ sao. Này đó bọn nhỏ nha, một đám đều trưởng thành, nàng lời nói bọn họ đều sẽ không nghe xong, ai, ngẫm lại liền cảm thấy buồn bực, cũng may, như vậy cảm xúc cũng không liên tục trong chốc lát liền tiêu tán, trong nhà còn có khách nhân đâu, tổng không thể ở khách nhân trước mặt bày ra một bức không cao hứng thần sắc không phải. Liêu kiến quốc đưa xong thịt, ở tiểu huyện thành đi bộ một vòng nhi, hồi lâu không từng ở huyện thành hảo hảo đi dạo, hôm nay hắn đến là tới hứng thú, đi tới đi tới, hắn liền thở dài một hơi, nhớ tới khi còn nhỏ, phố lớn ngõ nhỏ còn có thể nhìn đến một ít tiểu thương người bán rong, chính là hiện giờ, mặc dù là tết nhất, lại là liền cái bán hạt dưa nhi đều không có, nhưng thật ra cung tiêu xã, người đến người đi thật náo nhiệt. Di, kiến quốc. Ngươi chừng nào thì trở về a, ở quê nhà còn hảo đi. Liêu Kiến Quốc chính đi tới đâu, nên diện liền đi tới một người, nhìn đến hắn, trên mặt Dương Đại Đại tươi cười cùng hắn chào hỏi. Người này là Dương Gạo kê ca ca Dương Đại Hoa. Trước kia hai người bọn họ quan hệ không tồi, nếu không, bọn họ hai người muội muội cũng không thể tổng ở bên nhau ngọt nhi, Bất quá, sau lại Liêu Kiến quốc dần dần nổi, cũng liền không bao nhiêu thời gian cùng hắn cùng nhau hạt hốn, lại sao lại sao? Hắn liền hạ hương, liền cùng dương đại hoa càng không gì giao thoa, lại nói tiếp, cũng có mau tiểu một năm không gặp đâu. Nhìn thấy người đến là hắn, Liêu Kiến Quốc cũng hơi hơi mỉm cười nói, là đại hoa à, ta buổi sáng mới trở về, người đây là đi đoạt lấy hàng tết sao? Hậu thiên đó là đại niên 30, cho tới hôm nay đều còn không có bị tề hàng tết cũng quá không thể nào nói nổi, bọn họ chính là ở huyện thành lại không giống đội sản xuất những cái đó xã viên nhóm cách trong thành xa. anh khu khu, đứng bậy, không có biện pháp, gạo kê không có lúc sau, trong nhà trừ bỏ tiểu đệ đều phải công tác, chờ chúng ta tan tầm, nhân gia cung tiêu xã các đồng chí cũng tan tầm, hôm nay thật vất vả thỉnh nửa ngày giả, này không phải chạy nhanh tới bị hàng Tết, vẫn là kiến quốc ngươi có phúc khí, vạn sự đều không cần nhọc lòng. Dương Đại Hoa lời này thật là có chút trái lương tâm, bất quá, Nhìn đến Liêu gia người một nhà đều bị dưỡng đến trắng trẻo mập mặt, trong nhà ba mẹ lại thường xuyên nói chút toan lời nói, hắn nếu là trong lòng không gì ý tưởng kia cũng căn bản không có khả năng. Nói xong, lại cười ha hả nói, "Kiến Quốc huynh đệ, ta vừa thấy đến ngươi a, liền cảm thấy ngươi ở nông thôn sinh hoạt đến không tồi, nhìn xem, lớn lên như vậy rắn chắc, ta là thật hâm mộ a." Hâm mộ. Liêu Kiến Quốc ở trong lòng nhíu môi, thanh niên trí thức tưởng trở về thành không dễ dàng. Nhưng người thành phố muốn đi nông thôn kia chính là rất dễ dàng, thật muốn là hâm mộ bọn họ này đó hạ phong đến nông thôn thanh niên trí thức, hắn như thế nào không chủ động đưa ra đi nông thôn A, thật thật là đứng nói chuyện không eo đau. Trước kia chính mình như thế nào liền không thấy ra tới hắn khách quan dối cha đâu. Hắn còn ở tự hỏi như thế nào đáp lời đâu, liền lại nghe được Dương Đại Hoa vui tươi hớn hở, làm mặt quỷ đối hắn nói, đứng rồi, kiến quốc huynh đệ, đầu năm thời điểm ta kết hôn. Đối tượng ở dầu thực vật sưởng công tác, nhà các ngươi về sau nếu là không du ăn, có thể tới tìm ta, phải không? Kia cũng thật muốn chúc mừng. Liêu Kiến Quốc lại không có đáp lời. Trước kia nhà mình muội muội cùng nhà hắn muội muội giao hảo, nhưng sau lại nàng muội muội lại đem nhà mình muội tử đẩy mạnh trong nước, sau lại hắn muội muội liền trở nên không hề là hắn muội muội. Thật muốn lại nói tiếp, này cùng đại hoa muội muội thật đúng là thoát không được quan hệ. Tuy nói sau lại muội muội rất lợi hại. Chính là hắn này trong lòng đi, luôn là có cái kết ở nơi đó, trước sau không có thể giải đến khai. Xem dương đại hoa này đắc ý rào rạt bộ dáng, hắn khẳng định không thành thật, dầu thực vật sưởng, kia chính là hiện giờ nhất có nước luộc đơn vị chi nhất, mệt hắn còn ở nơi đó đối lý nói hâm mộ chính mình. À, thấy liêu kiến quốc không đáp chính mình nói, dương đại hoa cũng tựa hồ không thèm để ý, lại nửa nói dân nói, còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho huynh đệ người, ta không lâu trước đây à. Đương ba ba, ta tức phụ nguyệt trước cho ta sinh cái đại béo tiểu tử, sinh hạ tới liền có bảy cân nhiều, lớn lên nhưng hảo, nói huynh đệ, ngươi có đối tượng không? Nay tư là cố ý đến chính mình trước mặt soát tồn tại cảm đi. Liêu kiến quốc có chút vô ngữ nhìn thoáng qua đắc ý rào rạt dương đại hoa, thành thành thật thật lắc đầu nói, ta còn không có suy xét chuyện này, thật là chúc mừng ngươi, tuổi còn trẻ coi như ba ba, chỉ tiếc ta vẫn luôn ở quê nhà không có thể gấp trở về. Thật là ngượng ngùng. Huynh đệ, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi nói một chút, ngươi cũng già đầu rồi, người này hôn nhân cũng là thời điểm suy xét suy xét, nếu không ta thác ngươi em dâu ở các nàng trong sưởng cho ngươi tìm kiếm một cái. Dương Đại Hoa đôi mắt sáng long lanh nhìn Liêu Kiến Quốc, hắn cảm thấy mẹ nó nói đúng, này Liêu gia nhật tử a định là so trên mặt nhìn đến muốn hảo đến nhiều. Nghĩ đến đây, hắn lại ngẩng đầu vô vô chính mình cái chán, bừng tỉnh đại ngộ nói, a Ngươi nhìn ta này chỉ nhớ, lại nói tiếp, ta có cái đường mội, năm nay 18 tuổi, lại nói tiếp ngươi khả năng không quen biết, nhưng là nhà các ngươi tiểu yên nhất định nhận thức, các nàng à, trước kia vẫn là cùng lớp đồng học đâu, nếu không, ta cho ngươi hai dắt cái tuyến. Nếu hắn có thể cưới nhà mình đường mội, kia về sau liếu ra đồ vật còn không phải bọn họ dương ra sao. Đáng tiếc gạo kê cái kia nha đầu chết tiệt kia, nếu nàng còn ở nói. Nơi nào luôn được đến hắn đường muội đuổi kiệm chuyện tốt như vậy nhi. Liêu kiến quốc thật là kinh ngạc cực kỳ, hồi lâu không thấy, này dương đại hoa tâm nhãn nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, lúc này mới đứng không trong chốc lát đâu, liền phải cho hắn giới thiệu tức phụ, vẫn là tiểu hiên đồng học, hắn đây là thiệt tình vẫn là giả y à. Trường 836, đầu bếp nữ. Còn có, hắn cũng thật không khách khí, cũng mặc kệ chính mình nguyện ý hay không. Liên bắt đầu giới thiệu khởi nàng đường muội là như thế nào như thế nào hảo tới, thật muốn như vậy hảo, như thế nào có thể còn không có cùng người xử đối tượng. Thật đương hắn ngốc ga. Hảo đi, trước kia hắn phỏng trừng thật đúng là sẽ tin hắn nói, chỉ là đi, trước kia hắn phỏng trừng cũng không thể làm Dương Đại Hoa cho hắn giới thiệu tức phụ. Nhìn thao thao bất tuyệt Dương Đại Hoa, Liêu Kiến Quốc có chút xấu hổ, chạy nhanh đánh gây hắn nói nói, Đại Hoa, chuyện này ngươi nhưng đừng nhắc lại. Ta hiện tại là thật không tưởng những việc này, đúng rồi, ngươi không phải còn muốn đi đặt mua hàng tết sao? Chạy nhanh đi thôi, nhà ta còn có việc nhì đi trước. Quay đầu lại lại liêu ha, hắn cơ hồ là chạy trốn chết. Dương Đại Hoa nhìn hắn bối cảnh, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười, muốn chạy cũng không xem hắn là ai. Nếu lần này gặp, kia hắn liền tuyệt kế không thể làm chuyện này thất bại, bằng không hắn liền không dám gọi Dương Đại Hoa. Thẳng đến hắn thân ảnh tin tức không thấy. Lúc này mới thu hồi kia tươi cười, cất bước vào cung tiêu xã, bắt đầu đặt mua hàng Tết, từ hắn cười tức phụ, trong nhà nhật tử cũng liền hảo quá rất nhiều, bất quá sao, trong nhà phòng ở vẫn là nhỏ chút, nếu là có thể nghĩ cách đổi gian đại, hoặc là lại mua một chỗ nhà ở vậy không thể tốt hơn. Chỉ là, Dương Đại Hoa cũng không biết chính mình ánh mắt sáng quắc ánh mắt, lại là làm luyện ngần ấy năm võ liêu kiến quốc phát hiện đến danh mạch, chuyển qua đầu đường liêu kiến quốc liền nhíu mày. Cái kia dương đại hoa là ở đánh nhà mình, cái gì chủ ý? Ý tưởng này là hắn một người có, vẫn là bọn họ một nhà đều có. Còn có, trước kia tân trúc thiếu chút nữa nhi bị quải sự tình. Nghe tiểu yên nói, tựa hồ cùng nhà hắn cái kia đã sớm mất tích tiểu muội có chút quan hệ. Tuy rằng không biết chuyện này thật giả, nhưng là liêu kiến quốc vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là nhắc nhở một chút trong nhà người. Hắn ở nhà ngốc không được mấy ngày phải hồi thôn. Vạn nhất Dương Đại Hoa bọn họ thực sự có cái gì tính kế, cũng có thể làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Nghĩ đến đây, hắn cũng không hề trên đường đi bộ, vội vàng liền hướng trong nhà đi đến, kết quả rất xa, liền nhìn đến nhà mình trong viện tình huống, không khỏi ngẩn ngơ, người nọ là ai, trên người khí thế vì sao như vậy đủ. Bên ngoài bộ đội những cái đó binh ca ca quả thực vô pháp nhi cùng nhân ra so, một nhân vật như vậy, như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình ra. Không hiểu ra sao hắn vào sân, ai cũng không phản ứng hắn, giống như hắn căn bản là không tồn tại giống nhau, hắn cũng không để ý, luyện công thời điểm, nhất kỵ phân tâm, chính hắn đều là luyện võ, tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên vào sân, cũng an tĩnh ở một bên nhì xem bọn đệ đệ luyện võ, nhìn nhìn liền xem vào mê. Đương huynh đệ hai người một bộ công pháp đánh xong, mắt trông mong nhìn Phượng Khuynh Ca, trông cậy vào hắn chỉ điểm vài câu thời điểm trong phòng lại truyền đến nhà mình mụ mụ thỉnh phượng đồng chí vào nhà ăn cơm thanh âm hai tiểu đều có chút tiểu thất vọng bất quá cũng chỉ là một lát liền cũng thúc giục phượng huấn luyện viên vào nhà ăn cơm bọn họ tuy rằng thực khát vọng bị chỉ điểm nhưng cũng phân đến thanh nặng nhẹ phượng khinh ca ôn hòa cười lên tiếng lúc sau chấn an hai tiểu đạo các ngươi hai cái đánh đều thực hảo tiểu quân cơ sở đánh thật sự lao về sau chỉ cần kiên trì luyện đi xuống chắc chắn có một phen thành tiểu tân trúc tuy nhỏ Nhưng luyện được cũng có bài bản hẳn hoi, đều thực hảo, chính là các người hai cái phương hướng không giống nhau, tiểu quân thích hợp đi làm đầu chắc đấy chiêu số, tân trúc tương đối biết hợp đi nhanh nhạy chiêu số. Bất quả nói mấy câu công phu, liền đêm này huynh đệ hai người ưu điểm cùng khuyết điểm đều chỉ ra tới, cũng nhất nhất cho cải tiến biện pháp, chẳng những nghe được hai tiểu liên tục gật đầu, nhưng là liêu kiến quốc, cũng nghe đến bừng tỉnh đại ngộ, hắn là nói bọn đệ đệ quyền pháp có một loại nói không rõ đồ vận. Chỉ là hắn lăng là không nghĩ ra rốt cuộc là tình huống như thế nào, hiện tại vừa nghe, liền cũng sẽ biết. Phượng Khuynh ca nói xong liền trở về phòng, liếu như yên đặc biệt cho hắn làm đồ ăn, hắn cũng không thể chờ chúng nó lạnh mới ăn. Tuy nói tu sĩ cũng không cần chú trọng ăn uống chi dụng, nhưng nếu có thể ở thỏa mãn ăn uống chi dụng đồng thời tăng lên tu vi nói, làm sao nhạc mà không vì. Tiến phòng liền nên đón phát mùi hương khí. Bình Phạm vô kỳ thậm chí thoạt nhìn liền thực cũ trên bàn cơm bãi tam đồ ăn một canh, mâm đều không nhỏ, màu sắc rực rỡ nhan sắc cùng thời đại này không hợp nhau, bất quá, hắn sớm đã thành thói quen, hoặc là nói, liệu như yên vô luận có thể lấy ra cái gì tới, Phượng Khuynh ca đều sẽ không để ý, chỉ biết cảm thấy vui mừng. Lý Tiểu Phân nuốt nuốt nước miếng, nàng mới ăn qua cơm trưa không lâu, có thể nghe đến này mùi hương nhi, cư nhiên không biết cố gắng bắt đầu chảy nước miếng. Nàng cảm thấy chính mình thật là không tiền đồ cực kỳ, vội vàng theo chân bọn họ hai cái nói một câu liền chạy đi ra ngoài, vừa ra môn, liền lại nghe không đến kia hương khí, nàng chung luôn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn đi, Phượng vấn luyện viên. liễu như yên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Phượng Quynh Ca, đánh thanh tiếp đón liền không khách khí khai ăn, chính mình làm đồ ăn không nhiều lắm ăn chút nhi nàng đều cảm thấy thực mệnh, bay nhanh kẹp lên một khối thịt khô liền hướng trong miệng tác. Sau đó, nàng tự hầu nghĩ tới cái gì giống nhau nói, kia gì, chầu này cơm chỉ có chúng ta hai người ăn, cho nên ta dùng nguyên liệu nấu ăn đều mang linh khí, hương vị hẳn là không kém, bất quá, lúc sau liền cùng người trong nhà cùng nhau ăn, nguyên liệu nấu ăn gì đó đều tương đối bình thường, hương vị gì đó, ngươi nhiều đảm đương. Ơn, chỉ cần là ngươi làm liền thành. Phượng Khuynh ca cũng không để ý. Dù sao hắn buổi tối là sẽ tiến vào linh khí nồng đậm trong không gian tu luyện, ăn không ăn mang linh khí đồ ăn với hắn mà nói, khác nhau cũng không phải đặc biệt đại. Bất quá, hắn tạm dừng một chút lại nói, quay đầu lại lại cho ta làm tốt hơn ăn, hàng không chứa linh khí cũng chưa quan hệ, mẫu chốt là lượng muốn đủ, muốn đại. Này đó, hắn là chuẩn bị mang tiến trong không gian ăn, trong không gian thời gian nhưng không thể so bên ngoài, Ân, không sai, chính là cái dạng này. Liêu như yên, em hóa ra thật đem ta trở thành đầu bếp nữ. Miêu đến, trước kia như thế nào liền không có nhìn ra tới thứ này ra mặt so tưởng thành còn dày hơn đâu. Quả thực buồn cười. Phượng đại huấn luyện viên, ngươi là chuẩn bị đem ta trở thành chuyên dụng đầu bếp nữ đúng không? Ta Phượng khuyên ca liếc mắt một cái, liêu như yên rất là bất mãn nói, tuy rằng nàng đang ở nói chuyện, nhưng trên tay tốc độ cũng không chậm, hơn nữa đi, ăn khởi cơm tới còn phá lệ ưu nhã. Nếu là kêu những người khác thấy, phòng trưởng đều sẽ không tin tưởng hai mắt của mình. Một người, sao có thể lại nói chuyện, lại có thể đem cơm ăn đến nhanh như vậy thả ưu nhà đâu. Ừm, nếu chỉ có một người, bọn họ thật sẽ cảm thấy là chính mình hoa mắt, nhưng trước mặt này hai chị đều giống nhau, thật giống như lại thực bình thường. Phượng Khuynh Ca nhìn nàng một cái, khẽ miệng hơi câu nói, không phải chuẩn bị, là vốn dĩ chính là, không phải sao? Người đâu ra như vậy lại mặt Nếu không phải nhìn đến Phượng Khuynh ca kia thiếu đánh cười, liếu như yên đều phải hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng mà, nhìn đến hắn cái kia tươi cười, liếu như yên liền biết, chính mình vừa mới tuyệt đối không có ảo giác, người này, thật đem chính mình đương bản đồ ăn lạc. Trường 837, Vô Sỉ Không phải ngươi phun ra tới sao? Phượng Khuynh ca nhìn nàng liền cười, lộ ra một ngụm trắng tinh hẳn răng, một đôi mắt hơi hơi thượng trọ, cả khuôn mặt đều tuấn mỹ đến kỳ cục lại nhẹ nhàng phun ra một câu làm Liễu Như Yên mặt đỏ thai hồng nói tới. Phút sau đó, Liễu Như Yên cũng thật sự phun, nếu không phải Phượng Khuynh ca tựa hồ đã sớm liệu đến, cho nên nghiêng nghiêng người ở ngoài, miệng nàng một ngụm cơm phòng trường lại muốn phun đến trên mặt hắn. Sau đó, chính là một trận kịch liệt khu lên. Nói thật, từ nàng trọng sinh mở ra tu luyện hình thức lúc sau, liền không còn có quá như vậy mãnh liệt sinh lý phản ứng, ngay cả thân thích tới thời điểm Cũng không quá lớn cảm giác, thực bình thường, chính là hiện tại, nàng thật là phải bị phượng khuyên ca này đó vô sỉ nói cấp tức chết rồi, hắn thật là, quả thực là, vô sỉ cực kỳ. Liệu như yên cho rằng hắn vô sỉ cũng chỉ đến đó mới thôi, lại nơi nào hiểu được, hắn lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nói, ngươi còn tưởng phun ta. Đây là phun nghiện rồi sao? Ta cùng ngươi nói, cũng chính là ta không chê, muốn đổi một người, không đem ngươi bóp chết mới là lạ. Liêu như yên, ta hiện tại liền tưởng bóp chết ngươi, thật sự. Nhưng mà nơi này là nhà nàng, các nàng như vậy thực lực thật muốn đánh lên tới, đừng nói chính mình ra, chính là này phố phòng trừng đều giữ không nổi, khẽ cắn môi, Liêu như yên chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, phượng khuyên ca, ngươi đủ rồi à, nhận thức lâu như vậy, ta cư nhiên trước nay cũng không biết ngươi cư nhiên như vậy vô sỉ. Tiểu miêu nhi đổ đến không sai biệt lắm, lúc này không nên lại đổ. Nhìn đến Liễu Như Yên kia đỏ lên mặt cùng hận không thể giết hắn ánh mắt, Phượng Khuynh ca rất là tự giác cười cười nói, chỉ đùa một chút, không cần như vậy nghiêm túc sao, ngươi biết, chúng ta tu sĩ lượng cơm ăn đại, ít như vậy đồ ăn còn chưa đủ ta tắc kẽ răng đâu, đừng nóng vội nếu không, ngươi vớt lương tâm nói nói, này đó đồ ăn có thể điền no ngươi. Nói giỡn. Gia Phi. Liễu Như Yên trừng mắt nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, lại là không nói nữa, bằng tâm mà nói Hắn nói cũng không sai, thân là tu sĩ bọn họ, lượng cơm ăn có thể dùng rộng lượng tới hình dung, đương nhiên, đây là chỉ ở ăn cơm dưới tình huống, chỉ là, thực lực của bọn họ đã sớm đạt tới tích cốc giai đoạn, ăn không ăn cơm căn bản là không quan trọng được chứ. Người đã sớm tích cốc, vốn dĩ liền không cần ăn cơm. Cuối cùng, liếu như yên khí bất quá, vẫn là đâm một câu, cho dù là tưởng cùng hắn học trận pháp khá vậy không phải lấy chính mình đương đầu bếp nữ vì đại giới a Nói nữa, nàng lúc ấy liền không có đáp ứng, là chính hắn mặt dày mày dạn đi theo chính mình tới, có hắn một ngụm ăn liền không tồi hảo phạt. Phượng Khuynh ca sâu kín thở dài, chỉ nói, ta nhớ rõ, A Di nói ân cứu mạng đường dũng tuyển tương báo, ta chỉ là tưởng ăn nhiều chút người thân thủ làm đồ ăn, ngươi cứ như vậy không kiên nhẫn, không biết A Di có biết hay không, ngươi liền cơm đều không muốn làm cấp ân nhân cứu mạng ăn. Có lẽ, ta hẳn là đi hỏi một chút nàng, nàng nói những cái đó có phải hay không chỉ là miệng nói nói mà thôi. Liêu như yên thật là muốn chọc giận cười, cái này phượng khuyên ca trước kia tuy rằng có chút mỹ, chính là vì thân lại thập phần chính trực, tính cách tuy rằng có chút vặn, khá vậy còn hảo, sau lại thành các nàng huấn luyện viên, kia tính tình lại thay đổi, trở nên ít khi nói cười, hắn cho rằng hắn đã đủ hay thay đổi, không nghĩ tới hiện tại chẳng những vô sỉ lại còn có đề tiện. Cư nhiên còn học tiểu hài tử cáo trạng. Đặc miêu, thật muốn đem hắn kia trương anh tuấn mặt tạp cái nát nhừ. Hắn gương mặt này, thật là quá có lửa gạt tính, khó trách lớn như vậy người còn không có bạn gái, chúc hắn cả đời đều tìm không thấy bạn gái. Phượng Khuynh ca tỏ vẻ, không có bạn gái không quan hệ, chỉ cần có lao bà là được. Hành, ta cho ngươi làm. liễu như yên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó liền buồn không hố thanh ăn cơm, lại nói tiếp. Còn muốn ít nhiều phượng khuyên ca nhanh tay, cho nên trên bản đồ ăn không có đã chịu vừa mới lan đến, bằng không, hiện tại cơm cũng chưa đến ăn. Trong không gian, Lục Nhi đang ở khai hiện trường phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp nội dung sao, chính là vừa mới bọn họ cãi nhau một màn này. Trong lúc nhất thời, trong không gian tam tiểu chỉ đều sợ ngây người, Lục Nhi thập phần ngạc nhiên nói, ta thiên nột, tiểu kiểu nhi chủ nhân của ngươi thật là mặt dày vô sỉ cực kỳ. Ta cảm thấy đều có thể cho hắn ban cái kim thưởng. Tuyết oanh tử bị ném vào không gian, nhật tử liền quá thật sự tự tại, tuy nói Phượng Tiểu Chín đối nó không quá hữu hảo, chính là, nó đã tìm được rồi Phượng Tiểu Chín nhược điểm, chỉ cần Phượng Tiểu Chín khi dễ nó, nó liền uy hiếp Phượng Tiểu Chín muốn phá hư nó loại những cái đó linh thực, đến lúc đó, chủ nhân khẳng định sẽ đối nó có ý kiến. Bị như vậy một cái vô lại ra hỏa uy hiếp, Phượng Tiểu Chín ở trong lòng thế chính mình yên lặng điểm n căn thịt khô gạt miêu, nó còn tưởng báo vừa báo lúc trước thù đâu, lúc trước nó chính là thiếu chút nữa nhi liền treo ở này chỉ tuyết hoàng trước trước trước trước tổ tiên tông trong tay. Đáng tiếc, nó cũng quá khôn khéo chút, tự nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng liền phát hiện nó nhược điểm, lại còn có lấy cái này đương vũ khí, Phượng Tiểu Chín cảm thấy chính mình tương lai nhật tử một mảnh u ám, nó có loại đi theo chủ nhân đi xúc động sau đó, lục nhi liền tỉnh, không biết có phải hay không bởi vì lúc này đầy tu luyện gia tăng rất nhiều, dù sao nó trên người lá cây chẳng những trưởng thành chút, hơn nữa lại nhiều đã phát hai mảnh trồi non, chờ nó vừa tỉnh tới, phát hiện trong không gian nhiều cái tiểu đồng bọn nhi, tâm tình cũng không tồi, sau đó liền có phát sóng trực tiếp chuyện này nhi, còn không phải sao, tiểu chín, ngươi này ánh mắt thật không được, nhận đều là cái gì chủ nhân nộm, tấm tắc, đê tiện, vô sỉ ra mặt dày. Thật là quá kém. Tuyết oanh tự nhiên cũng sẽ không sai quá bẩn thiểu Phượng Khuynh ca cơ hội. Phải biết rằng, nó lúc trước chính là bị Phượng Khuynh ca cha tấn đến dục tiên dục từ đâu. Phượng Tiểu Chín đã ở trong gió hỗn độn, chủ nhân nhà nó đã từng là lãnh khốc chiến thần. Chưa bao giờ từng đã làm chuyện như vậy. Chính là, hiện tại bên ngoài tình huống lại là chuyện gì xảy ra nhi? Hay là, chủ nhân nhà mình bị đoạt xá sao? Không đúng à. Chính mình cùng chủ nhân chính là linh hồn khế ước, nếu là bị đoạt xá, kia chính mình lại như thế nào còn sống đâu. Cho nên, kia nhất định là chủ nhân nhà mình, chính là, nên như thế nào giải thích chủ nhân đột nhiên động kinh chơi lưu manh. Không sai, ở Phượng Tiểu Chín trong mắt, chủ nhân nhà nó bộ dáng này thoạt nhìn phá lệ như là ở chơi lưu manh, lúc trước đi theo chủ nhân tung hoành các giới khi, nó xem nhiều như vậy sắc mặt. Những người đó kịch bản chính là trước như vậy khiến cho nữ tiên nhóm, sau đó một lần lại một lần khiêu chiến các nàng thần kinh, chờ các nàng thích hứng đến không sai biệt lắm, liền có thể thu vóng. Ách, khu khu, nói sai rồi, không phải thu vóng, là liền có thể thổ lộ, sau đó, trên cơ bản là có thể trở thành hoan hỉ hoan ra gì, chủ nhân nhà mình lúc trước chính là chính trực không được, như thế nào hiện tại biến thành cái dạng này. Hắn liền tính là muốn cùng liễu cô nương kết làm bạn lữ, cũng không nên dùng như vậy phương pháp à, tuy nói nó cũng không có gì luyến ái kinh nghiệm, nhưng nó tốt xấu cũng gặp qua heo chạy à, Những cái đó được hoàn nên nhất nam tiên, hoặc là chính là chủ nhân nhà hắn cái loại này khốc khốc loại hình, hoặc là chính là đa tình ôn nhu, hoặc là chính là thực sẽ hống người vui vẻ, giống loại này vô sỉ, Chương 838, ý vị không rõ. Thấy Phượng Tiểu Chín không nói lời nào. Tuyết oánh càng hăng hái, vẻ mặt khinh thường nói, Phượng Tiểu Chín á Phượng Tiểu Chín, ta đều thấy ngươi có như vậy chủ nhân mặt đỏ, còn không phải là muốn ăn nhà ta chủ nhân làm cơm sao, đến nỗi nói như vậy nhiều không biết xấu hổ nói sao. Hừ, các ngươi biết cái gì, ta chủ nhân kêu kêu sách lược. Ngươi cái Tiểu Tuyết Hoàng không hiểu liền không cần nói bậy. Phượng Tiểu Chín tuy rằng có chút hỗn độn, còn thập phần khó hiểu chủ nhân nhà mình vì cái gì sẽ phạm nhị chính là này cũng không phòng ngại nó lực đỉnh chính mình chủ nhân, có câu nói là nói như thế nào tới. Chủ nhục phó chết, tuy nói nó không phải phó, nhưng, những lời này cũng không phải cái gì lời hay, nó không thể không để ý tới. Tuyết oánh liền không phục, nó ở nhân loại thế giới sinh sống không biết nhiều ít năm, xem qua cả trai lẫn gái vô số kể, nó như thế nào liền không hiểu này đó. Rõ ràng chính là Phượng Tiểu Chín cái kia chủ nhân ở chơi lưu manh. Nó còn thế nào cũng phải che chở, hừ, thật là cái thị phi chẳng phân biệt gia hỏa, hảo tưởng tấu nó một đốn A. Đáng tiếc, nó tuy rằng có thể dùng phượng tiểu chín nhược điểm tới uy hiếp nó, còn thật không dám lộn xộn trong không gian đồ vật. Lại một cái, nó cũng luyến tiếp, nó từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh linh khí liền không đủ, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thể được đến cực nhỏ linh thực gì, khá vậy hiếm lạ thật sự, rất nhiều thời điểm còn muốn cùng những người khác cùng yêu thú đoạn cho nên ở nó xem ra linh thực là phi thường chân quý, cho nên nó đối những cái đó linh thực để ý càng hơn phượng tiểu chín, bằng không nó sao có thể phát hiện dùng linh thực có thể uy hiếp đến phượng tiểu chín đâu? nhìn thoáng qua phượng tiểu chín kia một bức hộ chủ bộ dáng, tuyết oánh quyết định vẫn là không cùng nó tiếp tục tranh, dù sao chủ nhân nhà nó như vậy thông minh, nhất định có thể nhìn thấu nam nhân kia tâm cơ. sau đó nó liền bĩu môi nói tính. Ta cũng không cùng ngươi nói này đó, đúng rồi, Lục Nhi, ngươi đi qua nhân loại thế giới sao? Tuyết Hoàng tuy rằng có truyền thừa ký ức, nhưng nó trong trí nhớ lại không có Lục Nhi như vậy thực vật. Đối với Lục Nhi cư nhiên có được như thế thần kỳ năng lực, nó là thập phần kinh ngạc. Không có, bằng không ta cũng sẽ không vừa cảm giác tỉnh năng lực này liền xem chủ nhân đang làm cái gì nha. Lục Nhi lắc lắc đầu đỉnh hai mảnh tiểu trồi non nói, Lục Nhi tuy rằng sống vô số năm đầu. Nhưng trước kia lại trước nay chưa từng bị đánh thức quá, liền tính tỉnh cũng không núp nhích. Cho nên đối nhân loại thế giới còn khá to mò, ngay cả chủ nhân ăn cơm nó đều xem mùi ngon nhi, thật muốn hóa thành hình người nhấm nháp mị thực à, chỉ tiếp, nó tu hành không dễ, muốn tu thành hình người còn không biết muốn dài hơn thời gian, cũng không biết có hay không hóa thành hình người kia một ngày, ai. Tưởng tượng đến chính mình không thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, lục nhi liền thở dài một hơi. Sau đó lại hỏi tuyết hoàng nói, tuyết hoánh, ngươi ăn qua nhân loại đồ ăn sao? Ăn ngon sao? Trong giọng nói tràn ngập tò mò, chỉ tiếc, tuyết hoàng cũng không có thỏa mãn nó lòng hiếu kỳ. Ách, cái này, ta cũng không rõ lắm, ta không có ăn qua. Tuyết hoánh lúc này cảm thấy chính mình có chút mệt, ngốc tại nhân loại thế giới như vậy nhiều năm, nó cư nhiên không có ăn qua nhân loại đồ ăn, trước kia nó đối vài thứ kia thập phần kinh thường. Giống nó như vậy cao quý chủng tộc như thế nào có thể ăn thịt nhân loại thế giới rác rưởi đồ ăn đâu? Chính là hiện tại nhìn chủ nhân nhà mình cùng nam nhân kia ăn đến như vậy hương, lại thấy lục nhi kia khát vọng nhấm nháp bộ dáng, nó liền có chút hối hận, những nhân loại này đồ ăn, thực sự có như vậy ăn ngon sao? Nô, no, không đúng à, chủ nhân ăn những cái đó đồ ăn, chính là đượng linh khí linh thực đâu, này linh thực còn có thể gia công làm ra càng thêm ăn đồ vật sao? Tiểu tuyết hoàng nhìn lướt qua nơi xa kia một mảnh sinh trưởng đến phá lệ tốt linh thực, ở trong lòng làm cái quyết định, không có nhân loại trong thế giới ăn qua những cái đó đồ ăn, nhưng là, nó có thể học chính mình làm nha. ơn ơn, không sai, cái này chủ ý hảo, nó muốn học nấu cơm, làm ra thế gian mỹ vị nhất, nhất ngon miệng đồ ăn tới. Cho nên đương liếu như yên trở lại không gian, trở lại kia chàng trong phòng thời điểm, liền nghe tới rồi từng đợt tiêu hồ hương vị, nàng tức khắc liền kỳ quái, Trong không gian hoàn cảnh vẫn luôn thực hảo, như thế nào sẽ có hồ mùi vị. Sau đó, nàng tìm hồ mùi vị liền đến phòng bếp. Sau đó, nàng mặt liền đen, hảo hảo một gian sạch sẽ sáng ngời mà sạch sẽ phòng bếp đã trở nên lung tung rối loạn. Những cái đó nguyên bản chỉnh tề đồ làm bếp ngã trái ngã phải rơi trên mặt đất. Một con đen thui tiểu da hỏa còn ở trên bệ bếp nhảy tới nhảy lui. Mà bệ bếp phía trên, lửa đốt thật sự vượng, một con nồi gác ở trên bệ bếp. Trong nồi nhìn không ra là chút thứ gì, chỉ là hắc hắc bạch bạch lục lục thanh thanh đổ vật ở kia trong nồi, sau đó lại tản mát ra một cổ khó có thể miêu tả hương vị. phượng Tiểu Chín không biết khi nào bay đến nàng trên vai, thập phần không phúc hậu cười, chỉ nói, ha ha, tiểu yên, tiểu gia hỏa này nói nó muốn học trung nghệ, kết quả hơi kém không đem ngươi này phòng bếp cấp tiêu, quả thực thật là đáng sợ, ngươi mau quản quản nó đi, nếu không, nó nhất định nhì sẽ đem phòng bếp tiêu. Nói xong, nó dừng một chút lại nói, nhất nhất mấu chốt nhất chính là, nó còn lãng phí nguyên liệu nấu ăn, lãng phí là đáng xấu hổ, có phải hay không Tiểu Yên? Đi theo Tiểu Yên trong khoảng thời gian này, nó đã sớm rất rõ ràng Tiểu Yên là cái yêu quý lương thực người, vì không cho tuyết hoàng lại đạp hư lương thực, Phượng Tiểu Chín cũng là liều mạng. Chủ, chủ nhân liếu như yên gần nhất, tuyết oanh phía trước đối mặt Phượng Tiểu Chín kiêu ngạo liền một có, nhìn chủ nhân nhà mình nhược lực nói. Sau đó lại nhỏ giọng biện giải nói, ta, ta chính là tò mò nhân loại đồ ăn là cái cái dạng gì hương vị, liền tìm một ít thực đơn ra tới đi theo làm, nào hiểu hiểu chúng nó so tu luyện còn khó. Học nấu ăn. Nguyên bản, liếu như yên là có chút đau lòng đồ ăn chuẩn bị hảo hảo quan tâm một chút tuyết hoánh, nhưng là, nàng đột nhiên nghĩ đến trong nhà cái kia mặt dày vô sỉ nam nhân, vì thế, khỏe miệng gợi lên một mạt ý vị không rõ tươi cười nói, tuyết hoánh à. Ngươi thật muốn học nấu ăn, a là là a tuyết bánh lây không chuẩn chủ nhân trong lòng là cái cái dạng gì ý tưởng, trời mới biết cười đến như vậy đẹp chủ nhân ở đánh cái gì chủ ý, vạn nhất phải cho nó điểm nhi trừng phạt nhưng làm sao bây giờ a sớm biết rằng nấu ăn như vậy khó, nó liền không nên như vậy xúc động, lại càng không nên đụng phải nam tưởng còn không quay đầu lại, kết quả bị chủ nhân bắt vừa vặn, liêu như yên đi lên trước. Cũng không màng tuyết oánh một thân ô sơn ma hắc sờ sờ nó, cổ vũ nói, hảo hảo hảo, có cái yêu thích thực không tồi, ngươi hảo hảo luyện chú nghệ, ta xem trọng ngươi nha, bất quá đâu, luyện tập thời điểm, ngươi liền dùng bình thường lương tài luyện đi, chờ luyện ra, lại dùng linh tài, bằng không vậy quá lãng phí. Trong lòng thấp thỏm chờ chủ nhân trừng phạt tuyết oánh vừa nghe, nháy mắt ngẩng đầu, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn chủ nhân nhà mình, không thể tin được hỏi, chủ, chủ nhân ngươi nói cái gì? Làm ta hảo hảo học chú nghệ Đúng vậy, như thế nào Ngươi không muốn Liêu như yên mướng mày Tuyết oanh nếu là không đem hát cám liệu lý làm ra tới Nàng lấy cái gì chỉnh phượng khinh ca đâu Không phải nàng khoe khoang Nàng tùy tùy tiện tiện làm được đồ ăn Kia hương vị cũng là không tồi Cố ý làm chuyện xấu nói Nàng lại không bằng lòng Không phải tự tạm chiêu bài sao Trưng 840 Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa Ngươi muốn nói cái gì Liêu Như Yên nếu mày nhìn về phía Phượng Quynh Ca, thấy hắn trong mắt không có chút nào biểu tình, biểu tình cũng nhàn nhạt bộ dáng, trong lòng càng là khó hiểu, hắn tưởng biểu đạt rốt cuộc là cái gì. Qua năm mới 70 năm, như vậy Nhật Tử còn phải liên tục 6 năm, tuy rằng sau lại mấy năm nay đấu đến không có mấy năm trước hùng, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút cố kỵ. Liêu Như Yên hiện tại, đặc biệt hy vọng thời gian có thể qua đến mau một ít, tới rồi Xuân Phong sửa chế là lúc nàng hiện giờ chính yên lặng chuẩn bị hết thể liền có thể khai đủ xe ngựa chạy, đương nhiên còn cần chú ý mấy cái thời gian điểm, miễn cho bị bắt điển hình. Phượng Khuynh ca thở dài, chỉ nói chuyện như vậy chúng ta quản không được. đương nhiên nếu ngươi muốn đánh phá tu chân giới cùng thế tục chi gia nước định nói, nhưng thật ra có thể ra tay. hắn đã nhìn ra, liếu như yên kỳ thật thực không đành lòng, rất muốn động thủ hỗ trợ. chính là nàng tình huống hiện tại thực đặc thù. Tuy rằng đã đem đối nàng động thủ kia mấy nhà phá đổ, chính là, nàng hồ sơ thượng lại vẫn cứ ký lục có lẽ có vết nhơ. nàng nếu là an an phận phận công tác cùng sinh hoạt còn hảo, nếu là còn tưởng làm sự tình nói, vậy không dễ dàng, nói không chừng, ngay cả nàng người nhà đều phải bị nàng liên lụy. Liên tỉ như hiện tại, nàng đệ đệ muốn nhập ngũ liền không quá dễ dàng, trừ bỏ cho nàng lật lại bản án, chính là, cũng tìm đủ chứng cứ, cho đến lúc này. Đãi nàng hồ sơ khôi phục lúc sau, nàng người nhà mới có thể đủ tiến bộ đội, đương nhiên, này đó cũng đều không phải tuyệt đối, chỉ là, hiện giờ tình thế không rõ, có thể ấn quy củ làm, vẫn là ấn quy củ làm tương đối hảo. Còn có ngươi có hay không nghĩ tới người nhà của ngươi, liên tỷ như ngươi đệ đệ liêu kiến quân, bởi vì ngươi hồ sơ vấn đề, mặc dù hắn có tâm tiến vào bộ đội, khá vậy không dễ dàng, ngươi liền không nghĩ đem ngươi hồ sơ khôi phục một chút. Phượng Quynh ca thật đúng là không giống chính hắn nói như vậy nhàn, nếu này không liên quan liếu như yên sự, hắn mới lười đến quần đâu. Ách, chuyện này, liếu như yên sừng sốt, hỏi ngược lại, cổ gia không phải đã đi xuống sao? Kia bọn họ làm những cái đó sự tình cùng với hoa nụa người, không phải hẳn là đều điều tra ra sao? Ta hồ sơ, ta thật đúng là không có chú ý, cho rằng cũng đã xử lý tốt đâu, chẳng lẽ cũng không có? Phượng Quynh ca. Hóa ra cô nương này cho rằng nàng đã đem chuyện nên làm đều làm xong, sau đó, nàng hồ sơ gì đó, cũng đều khôi phục. Ha ha, thật là thực ngốc thực thiên chân, nếu đúng như này, kia vì cái gì không có thu được đến từ bộ đội thuyết minh đâu. Liêu như yên a, liêu như yên, người rốt cuộc là thiên chân vẫn là xuẩn. Phượng Khuynh ca lúc này cũng không hề suy xét liêu như yên tâm tình, dù sao hai ngày này hắn ở trong lòng nàng hình tượng đã hư đến không thể lại học rồi. Như vậy vừa nói, đến cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Ta liễu như yên buồn bực, bị Phượng Khuynh ca chỉ vào cái mùi mắng xuẩn vẫn là đầu một hồi, nàng rất muốn mắng trở về, nhưng tưởng tượng đến hồ sơ sự tình, tự tin tức khắc liền không đủ, chỉ nói, ta thật không tưởng nhiều như vậy, cho rằng cổ gia đổ, bọn họ làm những cái đó sự tình liền có chuyên môn người tới xử lý. Nhìn Phượng Khuynh ca một đôi sáng ngời nhìn nàng đôi mắt, liễu như yên nói không được nữa, hảo đi. Nàng sắc thật phạm xuẩn, liền phía trước sự tình tới xem, còn có người không nghĩ nàng hảo quá, cho nên chuyện của nàng muốn có người thế nàng cha thật sự thực không dễ dàng. Đệ đệ kiến quân kiếp trước chính là đi tham gia quân ngũ, đời này, nàng tự nhiên nhìn ra được hắn đối bộ đội hướng tới. Nói cách khác, chính mình bất luận như thế nào cũng nên đem chính mình trên người sự tình cấp mặt bình, liền tính không thể cấp đệ đệ trợ lực, cũng không thể trở thành hắn lực cản. Hảo đi, chuyện này... Phượng Khuynh ca nhắc nhở đối với, cho nên, hắn là muốn hỗ trợ sao? Vẫn là, thỉnh đại cứu cứu hỗ trợ. Lại nói tiếp, nàng có đã lâu cũng chưa nhìn thấy đại cứu cứu, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Liên hiện tại cái này tình huống, chính ngươi nếu không tích cực chủ động đi đem chuyện này điều tra rõ, mà là tưởng mời người khác đi làm nói, đến lúc đó phỏng trừng sẽ liên lụy người. Tựa hồ là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, Phượng Khuynh ca khinh phiêu phiêu lại nói. Liêu Như Yên, thỉnh ngươi hỗ trợ đều không được. Hừ, nghĩ đến đây, Liêu Như Yên nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, phong tình vô hạn, đem cái Phượng Khuynh ca xem đến trái tim co rụt lại, sau đó liền lại nghe được nàng nhẹ giọng nói, "Kia, thỉnh ngươi giúp ta nói, ngươi sẽ sợ bị liên lụy sao?" "Ai nha, ta mà ơi, Lục Nhi, Lục Nhỉ, Tuyết Hoành, Tuyết Hoành, các ngươi chủ nhân, cư nhiên câu. Dẫn nhà ta chủ nhân, ta thiên nộ." Nhà ta anh Minh thần võ chủ nhân, tựa hồ đỏ lô thai. Thiên nụt, này nếu là làm những cái đó ra hỏa nhóm biết, phỏng trừng sẽ cười chết đi. Trong không gian, nhà tới không có việc gì Lục Nhi lại mở ra ngoại giới phát sóng trực tiếp. Bất quá lúc này đây, xem phát sóng trực tiếp thành viên chỉ có hai cái, một cái là Lục Nhi chính mình, một cái đâu, chính là chỉ cần ăn là có thể tăng lên tu vi phượng tiểu chín. Mà nhìn đến bên ngoài tình huống sau, Phượng tiểu chín cả kinh trực tiếp liền ngồi tới rồi trên mặt đất, sau đó liền đại kinh tiểu quay nói, tuy rằng nó sớm nghĩ đến chủ nhân nhà mình có thể là muốn theo đuổi tiểu yên, chính là, nó liêu chúng mở đầu, lại không có nghĩ đến kết quả, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu yên nàng, nàng nàng nàng, nàng, nàng cư nhiên sẽ hướng chủ nhân nhà mình vứt mị nhãn nhìn nột da a a. Phi, tiểu chín, ngươi nói bừa cái gì đâu, nhà ta chủ nhân nơi nào chính là câu, Dẫn, rõ ràng chỉ là nhìn thoáng qua sao, là nhà ngươi chủ nhân chính mình tâm thuật bất chính, còn không biết cố gắng, quan nhà ta chủ nhân chuyện gì nhi a Nhà ta chủ nhân là mỹ lệ nhất thiện lương nhất tồn tại, mới không giống ngươi kia đồ xấu xa giống nhau chủ nhân đâu. Đừng nhìn lục nhi ngày thường cùng chủ nhân nhà mình ở chung thời gian thiếu, nhưng nó cũng là thực hộ chủ hảo phạt. Vừa nghe tiểu chí nói, nó lập tức liền phản bác nói, nói giỡn. Chủ nhân kia liếc mắt một cái cỡ nào bình thường, cỡ nào đẹp à, nơi nào tựa như Tiểu Chín nói như vậy. Phương Tiểu Chín, em, Lục Nhi cũng học hư, cư nhiên vì nó chủ nhân vặn vẹo sự thật. Ai, thế giới này thật là quá không hữu hảo, một chút chân thành đều không có, đột nhiên thực tin tưởng tiên giới làm sao đây. Lục Nhi nói không sai, rõ ràng chính là nhà ngươi chủ nhân tự tìm, như thế nào có thể trách chúng ta ra chủ người đâu, Tiểu Chín. Ngươi cái kia chủ nhân như vậy không phẩm, ngươi dứt khoát cùng hắn giải trừ khế ước. nhận nhà của chúng ta chủ nhân là chủ tính, ngươi xem nhà của chúng ta chủ nhân thật tốt ta, lại ôn nhu lại thiện lương, mâu chốt còn thực mỹ. Tuyết oanh tử trong phòng bếp bay ra, liền nghe được Lục Nhi nói, chạy nhanh duy trì nói, nói giỡn, Lục Nhi chính là nguyễn lão, là chủ nhân sủng vật lão đại, nó thân là tiểu tùy tùng nhi, nói cái gì cũng muốn ôm chặt lão đại đùi, đến nỗi tiểu chín. Kia thật đúng là xin lỗi, lại không phải chủ nhân của ta, lại không phải chủ nhân sùng vợ, thương tổn liền thương tổn đi. Phượng Tiểu Chín cảm thấy chính mình thật là gặp một vạn điểm thương tổn, thiện lương lục nhi thay đổi, vốn là không thảo nó thích tuyết oánh càng thêm đắng giận, thật muốn không rõ chúng nó đây là làm sao vậy. Rõ ràng, nó nói đều là sự thật à, chúng nó như thế nào có thể như vậy đâu. Về sau chúng nó còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Trường 841 Nhạc đã chết. Ai, quả nhiên, ngươi cũng là sợ bị liên lụy, ta đây liền kỳ quái, ngươi mỗi ngày đi theo ta làm cái gì? Liễu như yên nhìn không có phản ứng vượng khuyên ca, lắc lắc đầu, lại không có nhiều ít thất vọng, nàng liền như vậy vừa nói, bất quá sao, lại không ngại ngại nàng tổn hại một tổn hại cái này kẹo mạch nha, bởi vậy, thoạt nhìn thất vọng lại kỳ quái nói. Nếu ngươi cho ta nhiều làm một ít ăn ngon, ta liền giúp ngươi. Bị Liễu Như Yên nói kéo về Hiện Thực Phượng Khuynh Ca, nhìn nàng một cái, mới bình tĩnh nói, đến nỗi có chút nóng lên lốt hai, ha ha, nói giỡn, mấy giây chung là có thể làm nó khôi phục bình thường được chứ. Liễu Như Yên chớp chớp mắt, nhìn Phượng Khuynh Ca kia một trương lại khôi phục mặt vô biểu tình mặt, cảm thấy có chút kỳ quái, người này biến sắc mặt thật sự so phiên thư còn nhanh đâu, bất quá vẫn là hỏi, thật sự. Kia, nhiều làm một ít ăn ngon, là chỉ nhiều ít Nô, no, hàng ngày bị tề 3 tháng đồ ăn. Phượng Khuynh ca không chút do dự nói, có có thể hoàn mỹ bảo tồn mỹ thực không gian nơi tay. Mỹ thực với Phượng Khuynh ca mà nói, vĩnh viễn đều không ngại nhiều. Đương nhiên, 3 tháng đồ ăn, phỏng trừng cô nương này đến làm thật lâu. Tam, 3 tháng. Ngươi xác định là 3 tháng mà không phải 3 ngày. Đặc miêu, người này là thật sự một chút đều không khách khí A. Liêu như yên nghiêng nghiêng nhìn Phượng Khuynh ca rất muốn một ngụm nước muối phun chết hắn, đáng tiếc chính là, cái này tựa hồ có chút không hiện thực. Thính, ta còn là chính mình đi cha đi. Nghĩ nghĩ, liếu như yên cảm thấy, mặc dù là chính mình vì cùng hắn học trận pháp, cũng không cần đường hắn tư nhân đầu bếp nữ, lanh tụ nói rất đúng, chính mình động thủ, cơm no hào ấm, nàng chính mình sự tình, vẫn là chính mình động thủ đi cha tương đối hảo, tuy nói phải tốn phí chút sức lực, nhưng kia đối nàng tới nói, cũng không xem như cái gì đại sự Nhi. Cùng lắm thì, quay đầu lại lại đi đội trưởng bên kia Nhi lại thỉnh chút thời điểm giả bái, lúc này liễu như Yên có chút may mắn chính mình đem sở bội cấp bồi dưỡng ra tới, bằng không nột, đội trưởng phòng trừng còn sẽ không dễ dàng cho nàng xin nghỉ đâu, mặc dù là hiện tại, phòng trừng lại tưởng tiếp tục xin nghỉ cũng có chút khó khăn, bất quá, kia khó khăn cũng không đổi kịp làm 3 tháng đồ ăn cường. Phượng Quynh Ca, vì cái gì bất an kịch bản ra bài, Lúc này ngươi không phải hẳn là lập tức liền cười khenh khách đáp ứng xuống dưới sao. Rốt cuộc, nấu cơm đối với ngươi tới nói một chút cũng không khó à. Nói nữa, ngươi không phải thanh niên trí thức sao, ngươi không phải còn muốn đi chiếu cố ngươi kia một tảng lớn núi rừng sao, ngươi như vậy vội, nơi nào còn có thời gian đi tra những cái đó sự tình à. Tốn chút nhi thời gian cho ta làm tốt hơn ăn, ta bảo đảm đem chuyện này làm được xinh xinh đẹp đẹp, tức tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Ngươi cớ sao mà không làm đâu. Làm gì một hai phải cùng chính mình không qua được đâu. Ngươi tự tay làm lấy, mệt chết mệnh sống cha tới cha đi đến hoa bao nhiêu thời gian a? Có những cái đó thời gian, có thể làm nhiều ít ăn ngon ra tới a? Ngươi xác định. Kia nhưng sẽ tiêu phí ngươi đại lượng thời gian đâu, không bằng dùng mỹ thực thuê ta, một công đôi việc, tiết kiệm sức lực và thời gian, thật tốt à. Phượng Khuynh ca nhìn liếu như yên, cao lanh nam thần phạm nhi đã sớm không thấy. Thật cũng không phải hắn thật là cái đại tham ăn, mà là cái kia gì, các ngươi hiểu. Trong không gian, Phượng Tiểu Chín đã che mặt, em, chủ nhân phong cách đột biến làm sao bây giờ? Ôn lai trở, rất cấp bách. Tuyết oánh nhìn đến nơi này, đã cười đến trên mặt đất lan lộn, nhạc nói, ha ha, Tiểu Chín chủ nhân quả thực, ha ha ha, quả thực cười chết ta, hắn khi nào như vậy đâu. Rõ ràng chào chính mình thời điểm, nó vẫn là cao lãnh nam thần tới. Hiện tại cư nhiên biến thân đồ tham ăn một quả, vì ăn, quả thực cái gì đều có thể bỏ xuống, chậc chậc chậc, có thể hay không dùng mỹ thực đem vượng Tiểu Chín mua về nhà A. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, tuyết oanh tức khắc kích động dị thường, nếu, nếu nó thật sự đem chủ nghệ luyện hảo, hảo đến nam nhân kia chống cự không được thời điểm, có phải hay không thật sẽ đem vượng Tiểu Chín bán cho chính mình đâu? Hắc hắc, tưởng tượng đến vượng Tiểu Chín rất có khả năng biến thành chính mình súng vật tuyết oánh tức khắc cảm thấy, học trung nghệ, lại khổ lại mệt đều là đăng giá. Đáng thương tiểu gia hỏa, căn bản liền không biết, nó chỗ đã thấy những cái đó, hết thể đều là lừa nó, ơn, lừa chúng nó, nó trong mắt biến thành nhị hóa cao lãnh nam thần căn bản là không phải chân chính thích mỹ thực, mà là, mà phượng khuyên ca cùng Liễu như yên, còn không biết các nàng đã toàn bộ hành trình bị trong không gian tam tiểu chỉ nhìn thấy, hơn nữa vì thế, còn có tiểu gia hỏa tiểu cái bụng đều cười đau, Mà nào đó tiểu gia hòa sao, đã cảm thấy không mặt mũi nào tái kiến mặt khác hai tiểu chỉ. Không cần, ta có tay có chân, truyền đại lãnh tụ nói, chính mình động thủ, phong ý đi đủ ý đi cho nên ta muốn chính mình động thủ. liễu như yên lúc này căn bản không để ý tới Phượng Khuynh ca nói những cái đó, thử, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân, tính cái gì anh hùng hảo hẳn sao. Nói nữa, nàng không có thời gian, nàng còn có giúp đỡ đâu nàng giúp đỡ thời gian rất nhiều, ừ, cũng không biết bọn họ đem sự tình làm được thế nào, lẽ ra này đều ăn Tết, sớm nên có xác thực tin tức truyền quay lại tới mới là a. tưởng tượng đến cầm tư liệu đi tìm nông nghiệp chi phụ đường hồ, liễu như yên liền có chút thất thần, rất muốn biết bọn họ tình huống hiện tại a, có hay không đem cao sản hạt giống nghiên cứu ra tới a. nếu có thể trước tiên chút đem vài thứ kia làm ra tới, kia đã có thể thật tốt quá. phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến đối diện còn ở nơi đó bơi qua bơi lại, liễu Như Yên cũng lười đến nhìn, trực tiếp vẫn mấy cái đá nhi đánh vào kia mấy cái lánh người tiểu hồng vệ đầu gối, liền thấy bên kia đột nhiên loạn thành một đoàn, đủ loại thanh âm đều có, nhưng là không trong chốc lát, vô cùng náo nhiệt một đám người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phượng Quynh Ca, như thế đơn giản thô bạo giải quyết phương thức, thật sự thực hảo rất cường đại. Đi thôi, không có gì để xem. Liệu như yên mới mặc kệ Phượng Khuynh ca nghĩ như thế nào đâu, cưới xe liền tiếp tục lên đường, hôm nay không có gì chuyện này, duy nhất sự tình chính là đi xem chính mình ra ra nãi nãi cùng cô cô còn có ba ba, có lẽ còn có tiểu thúc. Thấy nàng cưới xe liền đi rồi, Phượng Khuynh ca cũng theo đi lên, vừa đi, còn một bên cùng nàng có kệ mà cả, dù sao, hắn là quyết định chủ ý muốn liệu như yên nhiều cho hắn làm chút mỹ thực, không có việc gì thời điểm hắn liền lấy ra tới ăn ăn một lần, hoặc là, hắn hẳn là đem cái kia kế hoạch trước tiền một ít. Cuối cùng, Liêu Như Yên cùng Phượng Khuynh Ca đạt thành chung nhận thức, Liêu Như Yên dùng một tháng mỹ thực thỉnh Phượng Khuynh Ca hỗ trợ phụ trách đem chính mình trên người sự tình hết thẻ xử lý sạch sẽ, đến nỗi cái khác cước định, như thế không có, chỉ là, Phượng Khuynh Ca tỏ vẻ, nguyên liệu nấu ăn cần thiết là được linh khí. Đối với cái này, Liêu Như Yên cũng không có gì ý kiến. Dù sao trong không gian nguyên liệu nấu ăn đều là hắn đồng bọn nhi trồng ra, tồn kho nhiều đến căn bản là tiêu hao không xong, hiện tại có người giúp nàng cùng nhau tiêu hao nguyên liệu nấu ăn, Liếu Như Yên cũng mừng rỡ chia sẻ. Dù sao, đựng linh khí đồ vật trừ bỏ nàng chính mình, người trong nhà cũng không nên quá nhiều dùng ăn, mà những người khác sao, trừ bỏ nàng cấp khen thưởng cùng phó một ít cấp vượng tiểu chín ở ngoài, thật đúng là liền không có khác tác dụng. Liêu Như Yên liền cảm thấy rất lãng phí. Chương 842, Việc Nhà Một đường đi, một đường nói chuyện, thời gian quá thật sự mau, cũng không nhiều trong chốc lát, hai người liền đi vào Liêu Thừa Hoành cùng Liêu Mai hai người hạ phóng thôn ngoại. Liêu Như Yên nhìn lướt qua trong thôn tình hôm sau, rứt khoát liền ẩn thân hình, miễn cho gọi người nhìn đến có người tới tìm Liêu Thừa Hoành toàn ra, hưởng bị phiền toái. Cho nên đương liệu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người xuất hiện ở Liễu Thừa Hoành ra thời điểm, Liễu An tính rất là giật mình, nàng là trước hai ngày lại đây, bởi vì cấp thôn làm không ít cống hiến, hơn nữa nàng đi địa phương cũng không xa, cho nên thôn trưởng vẫn là rất vui lòng cho nàng khai thư giới thiệu, này không, ngay cả nghỉ phép thời gian đều nhiều mấy ngày. Tiểu Yên, ngươi, ngươi như thế nào tới rồi, không phải nói năm nay không thể ở nhà ăn Tết? Nhận thấy được phụ cận có người, Liêu An tĩnh hoảng sợ, nàng ba mẹ chủ địa phương tương đối tới nói tương đối thiên tích, nàng tới hai ngày này thời gian, liền chưa thấy qua có người tới, cũng không biết là ai tới, kết quả vừa ra tới, liền nhìn đến Liêu Như Yên, ơn, nàng phía sau đi theo, không phải cái kia cố gia cà cà chiến hữu sao. Nàng sững sốt một chút, lại phản ứng cực nhanh nói, tiểu yên à, phượng đồng chí như thế nào cũng đi theo ngươi đã đến, đến rồi. Nàng nói, còn cấp Liêu Như Yên đưa mắt ra hiệu. Dường như đang hỏi nàng chuyện gì xảy ra nhi, Liễu Như Yên nhún nhún vai, nhân gia muốn đi theo tới, nàng cũng không có cách nào. Ta cùng Tiểu Yên đồng chí lại đây nhìn xem láo Liễu đồng chí ở chỗ này quá đến thế nào. Phượng Khuynh cao một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, chợn tròn mắt nói dối, rõ ràng là ăn không ngồi rồi đi theo Liễu Như Yên tùy ý đi một chút, một hai phải nói được nghiêm trang hình như là công sự dường như. An Tĩnh, là ai tới? Kiến Quân vẫn là Kiến Quốc? Trong phòng, Liêu Thừa Hoành chính ôm Tiểu Nhi tử hống, Tiểu Hoa Nhi lớn lên thập phần rắn chắc, trong trắng lộ hồng khuôn mặt hoạt nhìn phá lệ trọc người yêu thích, hắn chính là Liêu An Hảo, kiếp trước Liêu Như Yên Ba Ba. Liêu Thừa Hoành một bên hỏi, một bên ôm hài tử đi ra ngoài, hắn rất ít ôm hài tử, đây cũng là chạm vào ăn tết, trong đội không có gì sự tình làm, bằng không nột, nào có nhàn dôi ôm Nhi tử nhà, vừa ra khỏi cửa, hắn cũng sửng sốt một chút, hắn cũng không có dự đoán được chẳng những tiểu yên tới, còn có vị này binh vương cũng tới. Không sai, liếu thừa hoành là nhận thức phượng khuyên ca, như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên rất ít thấy, liếu thừa hoành đã từng lại vẫn luôn ngốc tại kinh đô, tưởng không quen biết vị này trong truyền thuyết nhân vật cũng khó, chẳng qua, lần trước không phải nói, hắn ở một lần nhiệm vụ chung bị nghiêm trọng thương sao, sau lại càng là điều thành văn trước sao. Đại bá, an tinh tỷ tỷ, ta tới xem các ngươi lạc, vị này, Là ta lúc trước ở hàng không học viện Phượng huấn luyện viên, lúc này đây là có cái nhiệm vụ ở phụ cận lại vừa vặn yêu cầu ta cấp một ít trợ giúp, thuận tiện cùng ta cùng nhau lại đây nhìn xem các ngươi. Rốt cuộc là không thể thẻ ngắt, liễu như yên tuy rằng không muốn, lại vẫn là đứng ra cho nhau giới thiệu nói. Gì? Ngươi dạy quan? Phượng đồng chí không phải cố ra cà cà chiến hữu sao? Như thế nào lại thành ngươi huấn luyện viên? Bất quá! Nghĩ đến lúc trước vị này thương thế, Liêu An tính ngậm miệng lại, không, có tiếp tục hỏi đi xuống, dù sao chuyện này cùng nàng không quá lớn quan hệ. "Phượng đồng chí hảo, nhà của chúng ta Tiểu hiên ở học viện ít nhiều ngươi nghiêm túc dạy dỗ, làm ngươi lo lắng, mau vào nhà ngồi đi, bên ngoài lạnh." Liêu Thừa Hoành tuy rằng trong lòng cũng nghi hoặc, chính là hắn phản ứng mau thật sự, liên tục tiếp đón người vào nhà, một bên còn hướng Liêu An tính nói, "Tiểu Tĩnh, Đi cấp Tiểu Yên cùng nàng huấn luyện viên lộng hai chén nước đường ra tới cho bọn hắn ấm áp Liệu an tĩnh giòn sinh đáp, được rồi, ba, ta đây liền đi đổ nước, Tiểu Yên các ngươi chạy nhanh vào nhà, bên ngoài lạnh đâu Hảo đi, kỳ thật nàng biết Tiểu Yên không sợ lạnh nhưng lão ba phân phó, nàng vẫn là đến quái quái đáp lời, này tất nhất, tổng không thể chọc ba mẹ sinh khí không phải. liêu như Yên hì hì cười, cũng không khách khí, xách theo chuẩn bị tốt đồ vật liền vào phòng tiến phòng liền hướng trong phòng bếp tỏản, nàng đã sớm biết nhà mình nãi nãi, hào đi, đại bá mâu đang ở trong phòng bếp vội vàng làm thịt khô, phòng trưng này đó thịt đều là an tĩnh tỷ tỷ mang lại đây. vừa thấy đến nàng, đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh lưu mai cũng vui vẻ, cười nói, ngươi cái này tiểu nha đầu a, hôm kia an tĩnh còn nói ngươi năm nay không thể ở nhà ăn tết đâu, ta xem nột, nàng chính là nghĩ tới tới buổi chúng ta lão hai người khẩu tìm cái lấy cớ. Tiểu Yên, ngươi đừng trách ngươi tỉ a, nàng cũng là tưởng chúng ta. Đại bá nương, ta chỗ nào có thể quái An Tĩnh tỉ tỉ nha, ta không lâu trước đây ra một chuyến môn, lúc ấy xác thật là cùng An Tĩnh tỉ tỉ nói không trở lại, kết quả chúng ta vận khí tốt, trước tiên chút thời gian trở về, này không phải đuổi kịp van tết sao? Đại bá nương, ta tới giúp ngươi vội. Liễu Như Yên cười hắc hắc, đem đồ vật hướng bên cạnh một phóng, liền vén tay háo lên chuẩn bị hỗ trợ. Lưu Mai tự nhiên không quá nguyện ý lúc này còn làm con nít con nôi giúp nàng, nhưng là đâu nàng cũng ngăn không được liệu như yên, cho nên cũng chỉ có mặc kệ nó. Đặc biệt là Lưu Mai đang xem đến liệu như yên lại mang đến như vậy nhiều đồ vật tới lúc sau à, càng là nói nàng không nên mấy thứ này à, nên lưu chữa người nhà ăn. Nhìn đến liệu như yên giống như ở nghiêm túc gật đầu đáp lời, nàng bất đắc dĩ cười cười mỗi một lần đứa nhỏ này tới đều là mang nhiều như vậy đồ vật. Bọn họ mỗi lần đều làm nàng lần sau không cần lại mang theo, nàng mỗi lần đều là như thế này gật đầu, kết quả lần sau vẫn là mang rất nhiều đồ vật tới, thật sự là làm cho bọn họ không biết nói cái gì mới hảo. Trong phòng bếp hòa thuận vui vẻ, mà ngoài phòng đâu, Phượng Khuynh Ca cũng ở cùng Liêu Thừa Hoành bắt chuyện, hai người đều thuộc hồ ly, ngươi tới ta đi, nghe được Liêu An tính không kiên nhẫn, Liêu Thừa Hoành ôm Liêu An hảo cũng không kiên nhẫn, nhìn một cơ hội. Liêu An tĩnh liền ôm đệ đệ chui vào phòng bếp, mới lười đến nghe bọn hắn ngươi tới ta đi giao phòng đầu. Vào phòng bếp, nhìn đến đang ở bận rộn mụ mụ cùng mội muội, Liêu An tĩnh cười hắc hắc, tò mò nhẹ giọng hỏi liếu như yên nói, Tiểu Yên à, bên ngoài vị kia phượng huấn luyện viên thật giống ngươi nói chính là lại đây chấp hành nhiệm vụ. Nàng như thế nào đều cảm thấy không giống. Nhà nàng tuy rằng không có quân nhân, chính là, cố ba ba cùng cố ra ca ca nhưng đều là quân nhân đâu. Trước kia cố ra ca ca có thời gian cũng sẽ đến các nàng trong nhà chơi, còn sẽ giảng một giảng bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tình huống, không có nào một lần không phải mạo hiểm vạn phần, đâu giống bên ngoài vị kia như vậy nhàn nhã nột. Còn có tiểu yên cũng là, nói đến nhiệm vụ thời điểm không cho là đúng bộ dáng, đương nàng nhìn không ra tới sao. An tính nói, là trước đây các ngươi trưởng hưng ca ca nằm viện khi vị kia chiến hữu, bọn họ ở ngoài phòng thanh âm cũng không nhỏ. Lưu Mai cũng nghe tới rồi, hiện tại nghe nữ nhi nhắc tới cái này, cũng có chút tò mò, ở nàng trong vấn tượng, đó là cái anh Tuấn lại có khả năng hảo hài tử a, chỉ là hắn không phải ở kinh đô sao, khi nào tới nơi này. Liệu an tĩnh không đợi Liễu như yên trả lời, hứng thú trí bừng bừng nói, đúng vậy, mẹ, ngươi không biết, tiểu yên nói bọn họ là tới chấp hành nhiệm vụ, nhưng ta coi một chút cũng không giống, cố Gia ca ca trước kia chính là nói. Bọn họ mỗi lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều thực nghiêm túc đâu, đâu giống Tiểu Yên cùng hắn nha, nhìn liền cùng ra tới đi bộ dường như. chương 843, kể chuyện xưa Liêu Như Yên tỷ ngươi nhãn lực kính nhi cũng thật hảo, không hổ là có thể dựa vào chính mình liền có thể chế tạo ra một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc lợi hại nhân vật, các nàng nhưng còn không phải là ra tới đi bộ sao. Xem ra, nàng kỹ thuật diễn còn kém điểm nhi. Liên an tĩnh tỉ đều không có đã lửa gạt, ai? Nhưng tố, nàng có thể thừa nhận sao? Không thể à, cho nên, nàng lại là gật đầu nghiêm trang nói, so chân châu còn chân đâu, ta vị này huấn luyện viên từ trước đến nay làm theo ý mình, ai biết hắn là nghĩ như thế nào đâu, dù sao hắn nói cái gì chính là cái gì, hắn như thế nào làm ta đi theo liền thành, cho nên ta không cần tưởng quá nhiều nha. Lưu mai cùng liều an tĩnh hai người nghe, đều cảm thấy có chút không ổn, đặc biệt là Lưu Mai, nàng có biết đào tỷ tỷ mỗi lần đều sẽ ở Trượng Phu Hải Tử ra cửa chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều là trong lòng run sợ, liền sợ một cái không tốt, Trượng Phu Hải Tử bị thương, lại hoặc là thế nào thế nào. mà Tiểu Yên nhưng khẽ ngược, cư nhiên ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm như thế không nghiêm túc, như thế không thèm để ý, này không phải ở lấy chính mình sinh mệnh nói dẫn sao? tưởng tượng đến cái này, Lưu Mai liền tận tình khuyên bảo nói, Tiểu Yên à, chiếu Bá Nương nói à. Ngươi rời đi bộ đội là tốt, không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, cẩn thận ngắm liếc mắt một cái bên ngoài, mới lại nói, chính là ngươi như thế nào lại cùng các ngươi huấn luyện viên cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lạp? Ngươi đều không phải quân nhân, còn chấp hành cái gì nhiệm vụ a? Nếu không, bá nương đi cho các ngươi huấn luyện viên nói nói, làm hắn đừng tìm ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng các ngươi cái kia phượng huấn luyện viên thật là cái có khả năng hảo hải tử, chính là, hắn này chấp hành nhiệm vụ thái độ thực không đoan chính, thực không nghiêm túc, bá nương lo lắng, Nga, đúng rồi, tiểu yên, chuyện này, mẹ ngươi cùng ngươi diệp thúc thúc đều biết không. Cảm nhận được đến từ mãi mãi thiệt tình thực lòng quan tâm, Liễu như yên trong lòng ấm rào rạng, lắc lắc đầu lại gật gật đầu nói, Đại bá nương, ngươi không cần lo lắng này đó, chúng ta huấn luyện viên rất lợi hại, hắn nha. Có chính hắn một bộ chấp hành nhiệm vụ phương pháp, theo ta được biết, cho tới bây giờ, hắn còn không có quá nhiệm vụ thất bại trải qua đâu. Sau đó nàng lại cười nói, chúng ta là ngày hôm qua đến, đến ra, chuyện này à, ta mẹ cùng Diệp Thúc Thúc đều biết, bọn họ cũng thực lo lắng, nhưng có một số việc, cự tuyệt không được, rốt cuộc, tổ quốc bồi dưỡng ta, tuy rằng ta đã không phải trong quân người, nhưng nếu là có ta có thể giúp được với vội, ta còn là một bang, đại bá nương ngươi cứ yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Thấy liệu như yên nói như vậy, lưu mai thở dài, đứa nhỏ này nói cũng là, tiểu yên may mắn như vậy bị hàng không học viện chiêu đi huấn luyện, trong lúc sở tiêu phí tài nguyên vô số kể, kết quả công tác mới một chút thời gian liền rời đi, cũng xác thật có chút thực xin lỗi quốc gia bồi dưỡng, hiện giờ thật vất vả nàng huấn luyện viên có việc tìm nàng hỗ trợ, nàng có thể không hỗ trợ sao. Chỉ là, đứa nhỏ này à, vẫn là đơn thuần thật sự, nghĩ đến đây. Nàng nhỏ giọng nói, là, chúng ta tiểu yên nói có đạo lý, chỉ là ngươi a ngươi à, bất luận ngươi huấn luyện viên có bao nhiêu lợi hại, chính ngươi cũng yêu cầu mang theo đầu vóc mới thành, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải nhiều động não, ở lâu cái nội tâm biết sao. Tiểu yên, ta mẹ nói rất đúng, ngươi nhà, có đôi khi chính là quá dễ dàng tin tưởng người các ngươi chấp hành nhiệm vụ nhiều nguy hiểm nột, cũng không thể nghe hắn nói như thế nào chính là thế nào, thời điểm mấu chốt. Ngươi vẫn là đến dựa vào chính mình, hiểu không? Liêu An Tĩnh cũng gật gật đầu, rất là nhận đồng nhà mình mụ mụ nói, cũng dặn dò nói, Liêu Như Yên, ta còn có thể nói cái gì đâu, khu khu, ta có thể nói nhiệm vụ này kỳ thật là lấy cớ sao? Chính là Phượng Khinh ca kia tư làm ra tới lửa dối người lấy cớ sao? Không thể à, bằng không đến lúc đó có phiền vấy chính là nàng đâu? Tính tính, dù sao đã nói dối, liền tiếp tục viên đi xuống đi. Chỉ là, lừa gạt nhiều như vậy vì chính mình người tốt, trong lòng thật là có chút bất an đâu. Bởi vậy gật đầu nghiêm túc nói, đại bá nương, an tinh tỷ tỷ các ngươi yên tâm lạc, lòng ta hiểu rõ, sẽ không có việc gì nhi, nói nữa, ta cũng là rất lợi hại, đúng không an tinh tỷ Nói đến cái này, liệu an tinh thật đúng là không thể phủ nhận, không khỏi rôi tay quát quát nàng kia tiểu xảo tinh xảo cái mũi, cười nói, là là là, chúng ta tiểu yên thân thủ lợi hại đâu.